Mặc dù là có huyết mạch tác chế, thực lực không được, cũng chỉ có bị đánh bại phân. Thần hổ mương là vân xuyên ra tay, tuy rằng thực cố sức, thương cũng không thiếu chịu, tốt xấu thắng. Thần long lĩnh là vân diễn ra tay, thắng chính là ba người giữa nhẹ nhàng nhất một cái, nhưng là hắn cũng không tiêu ngạo, bởi vì hắn biết chính mình sinh ra liền có cường đại thực lực, cho nên mới muốn càng nỗ lực mới được. Tiểu Cẩm nhi một đường xem ra, nhấp nháy mắt vượng, giống như lại sáng ngời rất nhiều. Hắn kiến thức đến càng nhiều cần giả, với hắn mà nói chính là một loại thúc dục nghĩ đến gặp được ba cái đối thủ đều so với chính mình lợi hại, không chịu thua cắn hạ môi, ân, chính mình cũng muốn ra sức tu luyện, tổng không thể liền một con thần thú đều đánh không lại đi. Qua thần Long Lĩnh, cựu hoàng hưng phấn chỉ vào nơi xa một vông bích ba, chủ nhân, đó chính là dưỡng Thần Chỉ. Tất cả mọi người hưng phấn, tự hiểu là nhanh hơn tốc độ, buôn dưỡng Thần Chỉ bay đi. Dưỡng thần trì diện tích không nhỏ, thấp thoáng ở thanh sơn cây xanh chi gian, thanh triệt bích ba hơi hơi đáng ra một đám nhu hòa gợn sóng, bích ba thượng nhộn nhạo thần thánh hơi thở, kia hơi thở bọn họ đều rất quen thuộc, đó là thần ánh sáng hơi thở, khó trách nơi này có thể cho thần thú tăng lên tu vi, nguyên lai like nơi này có được thần ánh sáng. Đi vào dưỡng thần bên cạnh ao thượng, vân thường ngăn lại đều chuẩn bị lập tức nhảy vào dưỡng thần trong ao mấy người. Cựu hoàng. Nơi này không có địa bàn phân chia đi. Vân thường hỏi, không có, bất luận cái gì tiên thú trở lên tu vi linh thú đều có thể tới, không có người hạn chế, cũng không có người thời gian hạn chế, ở dưỡng thần trong ao có thể đãi bao lâu, là mỗi chỉ linh thú tạo hóa, đương nhiên, thời gian càng lâu, thuyết minh ngươi thiên phú càng cao, ngươi tăng lên cấp bậc cũng càng cao. Chúng ta giữa không phải thần thú chỉ có Vân Hà, lấy hắn hiện tại tu vi, Chỉ cần có thể ở bên trong nghỉ ngơi 5 ngày, là có thể thăng cấp thành thần thú. Cựu hoàng sở dĩ lây vân hà làm ví dụ, là vì làm cho bọn họ càng thêm trực quan minh bạch dưỡng thần trì tác dụng có bao nhiêu cường đại. Thời gian càng dài tăng lên tu vi càng cao, nơi này nhìn qua không có gì, như thế nào liền đãi không được thời gian trường. Vân thường hỏi, cựu hoàng chỉ vào cách đó không xa ngâm mình ở trong ao một con thần thú nói, dưỡng thần trì nhìn thực mỹ, cảm giác cũng thực thoải mái. nhưng là nó sức nổi đặc biệt đại, mà muốn có hiệu quả, cần thiết làm thân mình tẩm nhập đến trong nước, tẩm nhập càng nhiều ngươi đến thời gian càng lâu. Chủ nhân, ngươi xem người nọ, hắn hiện tại chỉ có hai chân còn ngâm mình ở bên trong, chờ hắn hai chân lộ ra mặt nước, dưỡng thần trì liền đối hắn không có tác dụng. Cựu hoàng giải thích mọi người đều minh bạch. Ngươi xác định nơi này đối nhân loại không dùng được. Vân thường hỏi, dù sao là đối nơi này nhân loại không dùng được, Cửu hoang lắc đầu, không đem nói chết, bởi vì nàng biết chính mình chủ nhân liền giỏi về sáng tạo kỳ tích. Vân Thường nhấc chân hướng dưỡng thần trì đi đến, Phương Đông Nhan ngăn lại nàng, ta đi thử thử. Cẩn thận một chút. Vân Thường dặn dò nói. ân Phương Đông Nhan theo tiếng ngự không dựng lên, chậm rãi hướng dưỡng thần trong hồ rơi xuống đi, còn không có tiếp xúc đến dưỡng thần trì. Hắn liền cảm giác được cường đại sức nổi, hắn vận khởi linh lực cùng ma lực, sau đó đi xuống thử chìm xuống. chân hoàn toàn đi vào mặt nước, một cổ lực lượng cường đại tức khắc từ hắn gan bản chân truyền tiến vào, cư nhiên thật sự có thể. Ta có thể. Phương Đông Nhan nói. Vân Thường đối Miêu Ngọc Tu Đạo, ngươi cũng đi thử thử. Miêu Ngọc Tu đã sớm muốn thử xem, hắn bức thiết tưởng tăng lên thực lực, muốn trở thành có thể cùng tuyết phàm sánh vai người, cho nên Vân Thường lời nói rơi xuống, hắn liền ngự không dựng lên học Phương Đông Nhan bộ dáng thử tham dò hướng trong nước rơi đi. Chính là hắn chân mới vừa vừa tiếp xúc mặt nước đã bị thật lớn lực lượng cấp bắn lên, ném tới bờ biển. Miêu Ngọc Tu khiếp sợ từ trên mặt đất bỏ dậy, ta vì cái gì không được. Vân Thường nhăn lại mày, đối nghịch chín đạo, sư phụ, ngươi đi thử thử không? Nghịch chính giờ gật đầu nói, tới cũng tới rồi, đương nhiên phải thử một chút. Kết quả, nghịch chín cũng bị đạn đã trở lại, vân Thường mày một trọn tiểu cẩm nhi thấy nhà mình cha hai chân hoàn toàn đi vào trong nước. Hắn cũng cảm thấy hứng thú bay qua đi, sau đó một cái lặn xuống nước chui vào trong nước, vui sướng du lên. Tất cả mọi người ngơ ngẩn, sau đó ánh mắt khởi soát nhìn về phía vân thường, vân thường sờ sờ cái mũi, nàng giống như biết là cái gì nguyên nhân. Nàng ngự không dựng lên, dừng ở phương đông nhan bên cạnh, hai chân hoàn toàn đi vào trong nước, quả nhiên nàng cũng có thể. Vì cái gì nghịch chín cùng miêu ngọc tu không được đâu, mà nhà bọn họ tam khẩu liền có thể. Bọn họ một nhà ba người có cái điểm giống nhau, đều là toàn hệ linh căn ma linh song tu. Này thuyết minh dưỡng thần trì đối nhân loại thực bắt bẻ. Chính là vân thường hiện tại muốn biết chính là, nhân loại muốn tiến vào dưỡng thần trì, là toàn hệ linh căn cùng ma linh song tu chỉ chiếm giống nhau liền có thể, vẫn là cần thiết toàn bộ đều cụ bị mới được. Vân thường đối phương đông nhăn nói, ta đi an bài một chút lại đến, ngươi an tâm tu luyện, ta làm chìm nổi thủ nhi tử. Phương Đông Nhan gật gật đầu, nhìn nhìn chung quanh, sau đó dùng một chút lực, cả người đều đi vào trong nước. Tiểu Cẩm Nhi thấy sau, một cái lặn xuống nước chát đi xuống, đi vào nhà mình cha bên cạnh, học Phương Đông Nhan bộ dáng, khoanh chân ngồi ở đáy nước. Vân Thường thấy thế, đỡ chán thở dài, đối chìm nổi nói, chìm nổi, ngươi canh giữ ở trên bờ, nhìn đến Cẩm Nhi đi lên liền bảo vệ tốt hắn. Đúng vậy chìm nổi đã thử qua, hắn không thể đi xuống. Hắn không xem như người cũng không phải linh thú, cho nên bị dưỡng thần chỉ bài xích bên ngoài. Vân thường sau khi lên bờ, làm cửu hoàng bọn họ đều chạy nhanh đi xuống. Vân thường ý niệm vừa động, cửu tiêu đảo liền xuất hiện ở dưỡng thần trì thượng, huyền phù ở mặt trên. Vân thường cùng nịch chín thượng đảo, vân thường đối còn chố mắt miêu ngọc tu đạo, còn thất thần làm gì, đi lên A. Miêu ngọc tu lúc này mới ngự không dựng lên thượng cửu tiêu đảo. Quá Mỹ! Hắn cầm lòng không đầu nói. Cửu tiêu người đều ra tới, vân dung cùng ấn Lam Thanh cũng ra tới, vân dung tu vi đã khôi phục, vân thường đem dưỡng thần trì tác dụng cùng đối nhân loại bài xích nói một chút, sau đó nói, ma linh song tu người có thể đi xuống thử xem, còn lại người liền không cần đi xuống. Nghe xong vân thường nói, từng đạo bóng người nhảy xuống cửu tiêu đảo, cửu tiêu ma linh song tu người không thua trăm người, cho nên người này vẫn là không ít. Quả nhiên, ma linh song tu người có thể, chẳng qua. Căn cứ thiên phú trên lệnh, rơi vào trong nước thân thể có bao nhiêu lại thiếu mà thôi, cũng hảo, cuối cùng có người có thể. Tô Phi Trần đứng ở cựu tiêu trên đảo thở dài, sớm biết rằng liền ma linh cùng nhau tu luyện. Vân thường làm cho bọn họ đem chính mình linh thú đều thả ra đi, có thể được đến bao lớn chỗ tốt liền phải xem chính bọn họ thiên phú. Nàng đem nàng cha mẹ linh thú cũng cấp thả ra, Vân Dung cùng ấn Lam Thanh đều có chút phiền muộn, ấn Lam Thanh linh thú đã chết. Mà Vân Dung Bạch ta còn không có tỉnh lại đâu. Vân Thường nhìn mắt ấn Lam Thanh nói, Lam Thanh ca ca, nơi này chính là thần thú tộc. Đến lúc đó ta cho ngươi bắt được một cái thần thú cho ngươi đương linh sủng. Mặc dù lại có linh sủng cũng không phải nó. Năm tuổi bắt đầu, làm bạn hắn nhiều năm như vậy linh sủng, là so thân nhân còn thân tồn tại, tâm tình của hắn tự nhiên sẽ không hảo. Thấu chương xong Chương 736 đại kết cục. Nam. Chương 736 đại kết cục, Nam. Nó dùng sinh mệnh bảo hộ ngươi, là hy vọng ngươi hảo hảo sống sót, không cần cô phụ nó tâm ý. Vân dùng vô vô đầu vai hắn. Ta minh bạch. Ấn lam thanh gật gật đầu. Ca, ngươi nhìn xem có thể hay không đem này cái yêu mị trái cây chất lòng đút cho bạch tà. Cơ hội này khó được, không nghĩ làm hắn bỏ lỡ. Vân thường trong tay còn có mấy cái yêu mị trái cây, cũng là trên đời này cận tồn mấy cái. tuy rằng yêu mị trái cây ở nàng trong không gian trường đâu có thể hay không nở hoa kết quả còn không biết đâu hảo vân dung tiếp nhận yêu mị trái cây đi trong phòng vân thường đối mặt khác cửu tiêu nhân đạo các ngươi tuy rằng không thể trực tiếp được lợi dưỡng thần trì nhưng là hẳn là phát hiện nơi này có thần ánh sáng thần thánh hơi thở các ngươi trong khoảng thời gian này đều không cần ở trong phòng tu luyện đều ra tới ở bên ngoài hấp thu thần ánh sáng giống nhau sẽ có không tưởng được hiệu quả Nàng nói chuyện công phu, đã đem cửu tiêu đảo chuyển qua dưỡng thần trì ngay trung tâm, khoảng cách mặt nước gần nhất địa phương. Nghe xong nàng lời nói tức khắc tất cả mọi người hưng phấn, từng người ở cửu tiêu đảo bên cạnh tìm một chỗ, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Miêu Ngọc Tu từ thượng đảo tới liền ở vào khiếp sợ chung, vẫn luôn cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Vân thường đối nghịch chính đạo, sư phụ, tuyết phàm giải độc sự muốn trước phiền thoái ngải. Không có việc gì, nha đầu cho nàng tìm gian phòng. Ta chỉ cần nàng một chút huyết liền có thể, người yên tâm đi tu luyện, nơi này có sư phụ cho người thủ đâu. Nịch Chín cười nói, sư phụ ở chính là Hảo A. Vân Thường thở phào nhẹ nhõm. Trên bờ đã tụ tập tới các chủng tộc người ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm kiểu tiêu đảo. Tuy rằng dưỡng thần trì không phải ai địa bàn, nhưng là rốt cuộc chính mình mang tiến vào như vậy nhiều nhân loại, lo lắng bọn họ cùng công chi A. Đều gian xếp Hảo, Vân Thường không quên đem Long Hàn cấp thả ra. Hắn vì cứu vân diễn mất đi một giọt tinh huyết, đây là hắn tăng lên thực lực tốt nhất cơ hội. An bài hảo hết thảy, nàng cũng nhảy lên trong nước, trực tiếp trầm đến dưới nước đi. Tìm được ra hai, nhìn đến một đại một chút kia giống nhau như lúc dung nhan, giống nhau như lúc tư thế, vân thường trong lòng mạc danh tâm an. Dừng ở nhi tử một khắc sườn, nàng cũng khoanh chân mà ngồi. Thời gian cứ như vậy từng ngày qua khứ, thần thú tộc chú ý điểm đều ở dưỡng thần trì thượng. Kia tỏa xa hoa lộng lấy đảo nhỏ đã qua đi đã hơn hai tháng, vẫn như cũ huyền phù ở dương thần chỉ thượng. Âm thầm vẫn luôn quan sát đến bọn họ các chủng tộc các thần thú, vẫn luôn không có gì động tác. Chủ yếu là bởi vì đi xuống người cùng thú đều đã ra tới, chỉ có kia một nhà ba người còn trầm ở trong nước không ra tới, thân mình liền đầu cũng chưa lộ ra tới. Cái này làm cho bọn họ khiếp sợ lại tò mò, mọi người đều biết. Dưỡng thần trì ở bên trong đãi thời gian dài nhất chính là một con thần thú long, lúc ấy hắn ở bên trong đãi 16 thiên, mà cái này cực hạn không ai có thể đánh vỡ, trừ bỏ hắn ở ngoài, vượt qua 10 ngày đều không nhiều lắm. Chính là lần này từ bên ngoài tiến vào nhân loại, kia một nhà ba người đã hơn 2 tháng còn không có ra tới không nói, mang đến thần thú cư nhiên có bốn người đãi 27 thiên, đây là cái dạng gì thiên phú? Bọn họ nơi nào còn dám có cái gì động tác? Hiện tại còn thủ tại chỗ này, chính là muốn biết, này một nhà ba người có thể ở bên trong đái bao lâu. Kỳ thật, đáy nước hạ tam khẩu, đã bắt đầu hướng lên trên hiện lên, hiện giờ đã tới rồi 2 phần 3 trên mặt nước, càng lên cao sức nổi càng lớn, dùng thời gian càng ngắn, cũng liền mấy ngày thời gian liền sẽ hoàn toàn trồi lên mặt nước. Mà tam khẩu bên trong, tiểu cẩm nhi thượng phụ chấm nhất. Đương chỗ sáng chỗ tối người nhìn đến vân thường cùng phương đông nhan rốt cuộc lộ ra đầu lúc sau. Đều hưng phấn, bởi vì bọn họ đã có thể đại khái tính ra thời gian. Vân thường hai người dùng 63 thiên này đã là bọn họ cực hạn, chính là tiểu cẩm nhi còn không có lộ ra đầu, nhìn dáng vẻ còn cần mấy ngày. Cửu tiêu mọi người bao gồm linh thú đều chờ hai người thượng đảo. Chim nổi càng là ở cửu tiêu đảo cùng bờ biển qua lại đi, hắn còn không có nhìn đến tiểu cẩm nhi a. Vợ chồng hai người thượng đảo, vân thường đem mọi người đều xem xét một phen. Phát hiện nhiều ít đều có thu hoạch, có thể đi vào trong nước người tự nhiên thu hoạch lớn hơn nữa, biến hóa lớn nhất chính là cửu hoàng cùng vân diễn, vân hà, bởi vì bọn họ đều từ vài tuổi hài tử biến thành phong hoa liễm diễm thiếu niên thiếu nữ. Kỳ thật vân tích cùng vân xuyên thu hoạch cũng không nhỏ, chỉ là bọn hắn đều đã là thành nhân dung mạo cùng thân cao sẽ không lại có cái gì biến hóa. năm người giữa, trừ bỏ vân hà đạt tới thần thú ở ngoài. Mặt khác bốn người trên người hơi thở vân thường xem rất rõ ràng, hẳn là các thần thú hướng tới cảnh giới vĩnh sinh cảnh, tương đương với nhân loại hư không kính, chỉ cần không có ngoại ý muốn bọn họ sinh mệnh chính là vô hạn Vân thường cùng phương đông nhàn kỳ thật đều đã sở đến thăng cấp môn, chỉ là hai vợ chồng bởi vì lo lắng nhi tử, cho nên đều áp chế tạm thời không thăng cấp. Bạch tà đâu? Vân thường nhìn đến ca ca chạy nhanh hỏi, nàng nhất nhớ thương chính là bạch tà tỉnh không tỉnh lại. Sợ hắn bỏ lỡ lần này cơ hội. Bạch tà thực lực cao, cũng liền đại biểu cho ca, ca nhiều một cái cường đại trợ lực, an toàn bảo đảm liền càng cao. Ta ở chỗ này. Bạch tà từ vân dung linh sủng trong không gian ra tới. Vân thường nhìn đến trên người hắn hơi thở liền biết hắn được lợi không ít, nhẹ nhàng thở ra, còn hảo ngươi không sai quá lần này cơ hội. Bạch tà cười không người thi lễ nói lời cảm tạ, đa tạ cô nương, yêu mị trái cây còn có này thần ánh sáng. Bạch Tà là đi rồi cái gì đại vận gặp gỡ cô nương, cảm tạ cái gì, chẳng lẽ ta còn muốn cảm ơn ngươi bảo hộ ca ca? Vân Thường cười nói, mọi người đều tan đi, chờ Cẩm Nhi ra tới chúng ta khởi hành trở về. Vân Thường đối mọi người nói, mọi người đều tan sau. Vân Thường đối Tử Thu nói, Ngọc cùng đâu, có hay không thu hoạch? Thu hoạch không nhỏ, còn ở trong phòng tu luyện đâu, nói đệ đệ như vậy nỗ lực hắn cũng không thể lười biếng. Tử Thu cười nói. Bình thường năm tuổi hài tử mới thức tỉnh linh can, chính là nhi tử còn chưa tới năm tuổi, nguyên bản đã là đế địa gia đình đi vào thần thú tộc dưỡng thần trì ngày hôm qua vừa mới thăng cấp đến thiên giai, như vậy tốc độ tu luyện đã làm người theo không kịp. Nhi tử còn đang liều mạng nỗ lực, hắn nói muốn sớm một chút thăng cấp đến vương giai, như vậy hắn liền có thể cùng tiểu cẩm nhi cùng nhau ngự không phi hành, mà không phải mỗi lần đều bị hắn sách theo phi. Thật là có áp lực liền có động lực. Nàng dám khẳng định, nhi tử tương lai thành tiểu khẳng định so với bọn hắn hai vợ chồng cường. Hiện giờ tử thu đã sớm đem cái chán nốt ruồi đen trừ đi, hơn nữa sinh xong nhi tử, hiện giờ tử thu cả người lộ ra dịu dàng vũ mị nữ nhân vị. Như thế nào cảm thấy tiểu nhân so với chúng ta này đó lao đều ra sức đâu? Vân Thường bật cười nói. Nghe được Vân Thường dùng cái lao chữ, tử thu ngẩn ra, nhuận miệng cười, thời gian thật mau, chúng ta đều trưởng thành bối. Nhưng không. Vân Thường cùng tử thu hàn huyên vài câu, liền đi tìm sư phụ Nghịch Chín đi. Hơn hai tháng, cũng không biết tuyết phạm độc có hay không tiến triển. nghịch Chín quả nhiên ở dược phòng bận rộn, tuyết phạm liền ở hắn phòng bên cạnh. Vân Thường đi vào khi, liền thấy lịch Chín ngồi ở trước bàn đùa nghịch chai lọ vại bình, còn có mười mấy chén bại ở trên bàn. Sư phụ, nhà đầu trước ngồi. nghịch Chín không ngừng đầu, tiếp tục đùa nghịch trong tay đồ vật. Vân thường ở nghịch chín đối diện ghế trên ngồi xuống, nhìn đến nghịch chín trước mặt trong chén có một giọt huyết, nhan sắc phát màu tím đen, nơi này có độc, nàng minh bạch, này hẳn là tuyết phàm một giọt huyết, sư phụ ở nghiên cứu này lấy máu tuyệt tâm địa độc gác. Qua đi một hồi lâu, nghịch chín mới dừng lại trong tay động tác. Sư phụ như thế nào? Vân thường hỏi. Nghịch chín thở dài. Mày ngưng tụ thành một cái ngợt đáp, tuyệt tâm địa độc gác tổng cộng có một loại độc. Ta tìm ra trong đó 100 loại độc, nhưng là cuối cùng loại này như thế nào cũng phân biệt không ra là cái gì. Lục Chín đem vài tờ giấy đưa cho Vân Thường, Vân Thường nhất nhất xem qua đi, Bội Phục nói, Sư Phụ quả nhiên lợi hại, nhiều như vậy loại độc cư nhiên đều tìm đến. Cuối cùng một loại tìm không ra tới cũng vô dụng. Tuy rằng bị tiểu đồ đệ khích lệ tâm tình thực hảo, chính là nghĩ đến cuối cùng một loại độc tìm không ra tới. tuyệt tâm điệu độc các vẫn là vô pháp giải tâm tình lại hảo không đứng dậy hắn quay đầu lại nhìn mắt cách vách nói nàng rất không được bao lâu vân thường nghe vậy tâm trầm xuống nàng biết có sư phụ ở tuyết phàm mới có thể đỉnh đến hiện giờ nếu sư phụ nói như vậy thuyết minh tuyết phàm thời gian thật sự không nhiều lắm này hai tháng nàng tỉnh quá sao vân thường hỏi tỉnh quá một lần có một nén nhang thời gian miêu ra kia tiểu tử vẫn luôn thủ nàng nhưng thật ra cái si tình nghịch chín cả đời này toàn thân tâm ở nghiên cứu y nghĩa thuật đan thuật còn thừa thời gian còn muốn tu luyện chưa bao giờ nguyện ý ở nhi nữ tỉnh trưởng thượng trì hoãn thời gian nhưng là không đại biểu hắn không hiểu tình yêu nam nữ ta đi trước nhìn xem tuyết phàm vân thường đứng lên nói đi thôi nghịch chín lại bắt đầu cân nhắc khởi cuối cùng này một loại độc là cái gì tới vân thường đẩy ra cách vách môn liền thấy miêu ngọc tu khoanh chân ngồi ở tuyết phàm dưới chân ở tu luyện Nghe được động tĩnh lập tức mở bừng mắt, thấy Vân Thường từ trên giường xuống dưới. "Vân cô nương, ta đến xem Tuyết Phàm." Vân Thường đi đến trước giường, ở mép giường ngồi xuống, Tuyết Phàm không có gì biến hóa, sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt, tiếng hít thở thanh thiện, không biết còn tưởng rằng nàng thật sự chỉ là ở tiểu ngủ một giấc mà thôi. Cho nàng bắt mạch sau, Vân Thường biết sư phụ nói không sai, Tuyết Phàm sinh mệnh hơi thở tiêu giảm rất nhiều. Nàng nâng lên tay đem sinh mệnh lực hướng thân thể của nàng chuyển vận đi vào chính là thân thể của nàng cư nhiên mãnh liệt bài xích sinh mệnh lực vân thường thu hồi tay như thế nào sẽ có người bài xích sinh mệnh lực là cái gì ở bài xích sinh mệnh lực rộng mở nàng ánh mắt sáng lên đứng lên liền đi ra ngoài miêu ngọc tu trố mắt nhìn vân thường nghi hoặc nhìn xem vân thường thấy nàng vào nghịch chín phòng hắn không cùng qua đi nghịch chín phòng ai cũng không thể tiến đương nhiên vân thường ngoại trừ sư phụ Vân thường rõ ràng Hưng phấn thanh âm làm Nịch Chín khó hiểu nhìn về phía nàng, có cái gì phát hiện. Sư phụ, ta vừa mới tưởng cấp tuyết phàm chuyển vận chút sinh mệnh lực, chính là thân thể của nàng thực bài xích, căn bản chuyển vận không đi vào. Vân thường hương phấn nói. Sau đó đâu? Nịch Chín lại hỏi. Sau đó ta liền tưởng thứ gì sẽ bài xích sinh mệnh được đâu? Này có lẽ chính là giải độc mấu chốt. Vân thường càng nói tâm tình càng kích động. Cho nên ngươi cảm thấy này cuối cùng một loại độc chính là bài xích sinh mệnh lực tồn tại. Nịch chín mày một chọn. Đúng vậy. Vân thường cùng gà con mổ thóc giống nhau gật đầu. Ngươi biết loại này độc là cái gì? Nịch chín ninh mày dối thân khai, cười nhìn chính mình bảo bối tiểu đồ đệ. Vân thường lại gật gật đầu. Là cái gì? Nịch chín tuy rằng nhìn qua thực bình tĩnh, nhưng là hắn kia sáng quắc rực rỡ ánh mắt làm vân thường biết hắn không như vậy bình tĩnh. Thấu chương xong Chương 737 đại kết cục, 6. Chương 737 đại kết cục, 6. Thiên linh đỉnh duy nhất vô giải độc tuyệt tâm A, liền phải bị giải, liền tính hắn là thần y y cũng ức chế không được hương phân A. Tuy rằng khởi độc tác dụng, nhưng là nghiêm khắc tới nói nó không tính là độc. Vân Thường giải thích nói. Không tính là độc. Nịch chín nhìn xem trong chén kia một giọt động lại huyết trong mắt đều là nghi hoặc. Từ khí. Vân Thường phun ra hai chữ. Nịch chín đôi mắt co rụt lại, nửa ngày một phách cái bàn nói, đúng vậy, tử khí, ta liền nói trên đời này có cái gì độc là chính mình không biết. Vân thường xem nịch chín thái độ liền biết chính mình phỏng đoán là đúng. nha đầu chính là thông minh. Nịch chín cười ha ha lên. Cách vách miêu ngọc tu nghe được nịch chín tiếng cười trong mắt bộ phát ra kinh hỉ, thần ý y cười, tuyết phàm được cứu rồi. Vân thường cười nói, sư phụ, một trăm linh một loại độc, đồ nhi liền nghĩ ra một loại. Còn bị sư phụ khen thành như vậy, sư huynh nếu là ở, tất nhiên lại muốn nói sư phụ bất công, thế nào cũng phải uống xong một đại lưu giấm không thể. Ai làm hắn không học y thuật, này y thuật, nay y y thuật mới là nhất huyền diệu đồ vật, luyện đan chỉ là phụ trợ. nghịch chín cảm thán nói. Trong lòng cảm thấy chính mình cái này tiểu đồ đệ thật là trời cao ban cho bảo bối của hắn. Vân thường minh bạch, đối với si mê y y thuật sư phụ mà nói. Giải loại này đã bị phán định vô giải độc mới là nhân sinh là thú. Bất quá, nha đầu A, luyện giải độc đan còn muốn ngươi tới mới được. Nghịch chín kích động qua đi rất bình tĩnh nói. Ta có sinh mệnh lực. Vân thường hiểu do nói. Nghịch chín vừa lòng gật gật đầu, sư phụ không có một hệ linh can. Hảo, ta tới. Vân thường rất thống khoái nói. Vì thế, thầy cho hai cái ở phòng trong đái non nửa thiên, sau đó cùng đi tuyết Phan phòng. Miêu Ngọc Tu nhìn Vân Thường trong tay rượu bình, tâm bùm bùn nhảy dựng lên, nhanh như vậy giải độc đan liền luyện hảo. Vân Thường đi đến mép giường, đem giải độc đan cấp Tuyết Phàm ăn vào, đan dược vào miệng là tan. Sau đó ba người đều đứng ở mép giường nhìn Tuyết Phàm. Thời gian một chút quá khứ, ba người vừa đứng chính là nửa canh giờ, trên giường Tuyết Phàm túc hạ mày. Miêu Ngọc Tu tức khắc kích động lòng, bàn tay đều ra mồ hôi. Tuyết Phàm muốn tỉnh, hắn nói âm vừa ra. Tuyết Phàm liền chậm rãi mở mắt, nhìn đến trước giường đứng người nàng đầu tiên là ngần ra, ngay sau đó nói, ta còn sống sao? Là, ngươi còn sống, hơn nữa sẽ hảo hảo tồn tại. Vân Thường cười đối nàng nói. Tuyết Phàm nghe được Vân Thường nhẹ nhàng ngữ khí ngần ra, miêu ngọc tu nhẹ giọng nói, Tuyết Phàm, ngươi độc giải. Nịch Chín nhìn mắt Tuyết Phàm thân sắc, xác định nàng sắc không có việc gì, cũng chưa nói cái gì, xoay người liền đi ra ngoài. đa tạ thần y lìa, tuyết phàm thấy lịch chín đi ra ngoài, chạy nhanh nói, muốn tạ liền cảm tạ ta tiểu đồ để đi, nếu không phải nàng kịp thời nghĩ ra cuối cùng một loại độc, ta cũng không có biện pháp cứu người. hơn nữa này giải độc đan cũng chỉ có nàng có thể luyện chế ra tới. lịch chín dừng lại bước chân, có chút lời nói vẫn là muốn nói rõ bạch, kia cũng đa tạ thần y lìa, tuyết phàm trong lúc tỉnh quá một lần, biết là thần y lìa lịch chín ở lo lắng cho nàng giải độc. Tuy rằng là bởi vì vân thường quan hệ, nhưng là tạ vẫn là muốn nói. Nịch chín không có nói thêm nữa cái gì, xoay người đi ra ngoài. Vân thường cười nói, tuyệt tâm địa độc gác là dùng một trăm linh một loại độc luyện chế mà thành, ta chỉ tìm ra một loại. Nàng cấp tuyết phàm cẩn thận kiểm tra rồi một lần, quả nhiên, độc giải, cái này ta liền an tâm rồi. Tuyết phàm cảm thấy chính mình giống như có sức lực, dễ rùa một chút muốn lên. Miêu Ngọc tu so vân thường động tắc còn muốn mau nâng dậy nàng. Vân thường vươn đi tay thu trở về, xấu hổ sờ sờ múi. Ta còn có việc muốn đi làm, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, bị độc như tắm ăn lên tu vi ngươi có thể thừa dịp mấy ngày nay khôi phục một chút, bên ngoài là dưỡng thần trì, nơi này có cặp nồng đậm thần ánh sáng, lợi cho ngươi khôi phục tu vi. Vân thường nói xong liền đứng lên phải đi. Vân thường, chờ một chút. Tuyết phà ngồi dậy. miêu ngọc tu cho nàng phía sau thả cái để mềm có chuyện gì không thể chờ ngươi khôi phục lại nói vân thường cười lại ngồi xuống tuyết phạm đối miêu ngọc tu đạo ngọc tu ngươi đi ra ngoài một chút hảo sao miêu ngọc tu ngẩn ra ánh mắt có chút giảm đạm nói hảo các ngươi liều, ta đi cho ngươi làm chút tán tới miêu ngọc tu đi ra ngoài vân thường nhìn tuyết phạm nói có quan hệ chuyện của hắn tuyết phạm gật đầu một cái biết hắn tâm ý Hắn cũng cùng ta nói rất nhiều, bảo đảm rất nhiều, ngươi biết, chúng ta chi gian kém không chỉ là tuổi, chứ không nói sống đến ta cái này tuổi đã sớm nhìn thấu rất nhiều, bao gồm tình yêu. Có lẽ là lập tức nói nhiều, có chút mệt, nàng nghỉ ngơi một chút tiếp tục nói, ngươi biết không, khi ta đột phá sau, ta liền phát giác đến chính mình chúng đầu, nhân ra đột phá hư không cảnh đều là bất lão bất tử, ta đột phá hư không kính lại là khoảng cách tử vong càng gần. Cuộc đời của ta thật là xuôi xẻo tốt đỉnh. Nhưng ta không có thời gian bi thương. Ta đi tìm người kia. Hắn chính miệng thừa nhận là hắn hạ độc. Ta cho rằng kia một khác. Trong lòng ta sẽ rất hận. Chính là ta rất bình tĩnh. Vượt quá ta chính mình ngoài ý muốn bình tĩnh. Ta chỉ đối hắn nói một câu. Hy vọng hắn vứt bỏ ta đổi lấy hết thệ là hắn thật sự muốn. Từ giờ khác này, chúng ta chi dàn chân chính chấm dứt. Tuyết Phạm nhìn về phía vân thường. Biết ta vì cái như vậy bình tĩnh sao? Bởi vì ta minh bạch, ta không yêu, cho nên cũng không có hận, ta có thể thực nhẹ nhàng giết hắn, hủy hoại hắn muốn hết thảy, chính là kia một khác, ta cảm thấy, tốt nhất trừng phạt chính là làm hắn tồn tại, mỗi ngày đều ấy nấy tồn tại. Ha ha, vẫn thường, ta có phải hay không biến hư? Tuyết phàm cười khổ cười. Ngươi so với ta thiện lương nhiều, nếu là ta tuyệt đối sẽ làm hắn bệnh thế không được siêu sinh, làm hắn toàn bộ gia tộc đều biến mất ở thiên linh đỉnh. Vân Thường không khách khi nói, ân, là ngươi phong cách. Thuyết phạm bị Vân Thường biểu tình cùng ngữ khí làm cho tức cười. Lúc sau ta liền lang thang không có mục tiêu đi tới, đem đã từng không có thời gian đi xem phong cảnh đều nhìn xem, cảm thấy chính mình này một đời sống như vậy thất bại, Chung kết cũng hảo, ông trời sẽ xem ở ta này một đời như vậy mệnh khổ phân thượng, làm ta kiếp sau sống nhẹ nhàng chút đi. Hắn là ta vô tâm cứu, thật sự chỉ là tùy tay cứu hắn mà thôi. Nguyên bản ta tưởng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đã chết hắn tự nhiên cũng liền tuyệt tâm tư, chính là không nghĩ tới, này mệnh lại bị ngươi cấp tún đã trở lại, chuyện này nhất định phải giải quyết. Nói nửa ngày, rốt cuộc nói đến trọng điểm. Ngươi tưởng như thế nào giải quyết? Vân thường hỏi. Ngươi biết, ta tu vi đã đột phá hư không kính, chờ ta khôi phục tu vi, liền sẽ rời đi nơi này, tưởng làm ơn ngươi ở ta rời đi sau nói cho hắn một tiếng. Tuyết Phạm biểu tình cô đơn nói, Ngươi thật sự không nghĩ suy xét một chút hắn. Như vậy si tình người không phải rất nhiều, Ngươi đã tới bất lao bất tử cảnh giới, Tuổi căn bản không phải vấn đề. Vân Thường nghĩ nghĩ vẫn là khuyên. Không phải tuổi vấn đề, Ngươi xem con người của ta là để ý những cái đó sự người sao. Tuyết Phạm bất đắc di cười cười. Đó là bởi vì bị thương một lần, không dám lại ái. Vân Thường cùng trực tiếp nói, Là không tin chính mình còn sẽ được đến sinh tử không rời, buồn vui không bỏ ái, cho nên cũng không nghĩ lại đi trải qua một lần. Tuyết phàm ánh mắt tối xâm lại. Vân thường minh bạch, tuyết phàm rốt cuộc vẫn là bị thương quá nặng. Nam nhân kia hẳn là cũng tam vạn hơn tuổi, ở bất luận cái gì một cái gia tộc, đều hẳn là tộc lão cấp bậc nhân vật, tam vạn năm thời gian hẳn là con cháu vô số. Vân thường không biết hắn là như thế nào tưởng, là có thể như vậy yên tâm thoải mái tồn tại nàng là không tin. chuyện này có lẽ sẽ trở thành hắn tâm ma có cái này tâm ma hắn vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đột phá hư không kính tuyết phàm bỏ lỡ hắn ngươi thật sự không hối hận sao vân thường lại hỏi bình tĩnh mà xem xét miêu ngọc tu tu luyện thiên phú không tồi tuy rằng hiện tại mới chân thần cảnh lục gốc nhưng là đột phá hư không kính cũng không phải không có khả năng tuyết phàm trầm mặc vân thường trong mắt vừa chuyển ngọc kiếp kiểu còn ở đi tuyết phàm nhận ra minh bạch nàng ý tứ Chính ngươi quyết định thử xem không, ta chỉ là không nghĩ làm ngươi lưu lại tiếp đuối, như thế nào quyết định đều ở ngươi nơi này, nơi này là địa bàn của ta, ngươi yên tâm ở hảo. Nói nhiều như vậy, vân thường cảm thấy đã không có gì lại nói. Vân thường đẩy cửa ra, nhìn đến miêu ngọc tu bưng khay trở về đi tới, trên khay bãi một chén cháo, cùng hai dạng tiểu thái, vừa thấy liền không phải cửu tiêu người làm, không thể tưởng được hắn đường đường miêu ra thiếu chủ cư nhiên còn sẽ nấu cơm. các ngươi nói xong rồi miêu ngọc tu thấy vân thường ra tới nhìn xem cửa phòng hỏi ân ngươi vào đi thôi nàng hẳn là rất có muốn ăn vân thường cười cười xoay người rời đi miêu ngọc tu nhìn mắt vân thường rời đi bóng dáng bưng thức ăn đi vào phương đông nhan đứng ở cửu tiêu đảo bên cạnh nhìn dưỡng thần trì vân thường đi tới nói nhi tử còn không có ra tới ân nhìn dáng vẻ còn cần bảy tám thiên phương đông nhan nói Ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Vân Thường nói. Đi cấp tấn lam thanh trảo linh thú. Phương Đông Nhan hiểu do nói. ừ, hắn khế ước linh thú ta nhớ rõ là một con bạch hổ. Ta liền lại đi cho hắn tìm một con bạch hổ tới. Vân Thường ứng tiếng nói. Tốt nhất cho hắn đổi một cái. Nhìn bạch hổ hắn tùy thời đều sẽ nghĩ hắn đã từng kia một con. Phương Đông Nhan kiến nghị nói. Có đạo lý. Ta bồi thường nhi đi. Hai vợ chồng lắc mình rời đi cựu tiêu đảo, buôn thần thu tộc các chủng tộc cư trú địa phương đi. Một ngày sau, hai vợ chồng cái đã trở lại, còn mang về tới một cái người, là một cái ngũ quan củ hấu rõ ràng nam tử. Hai người trực tiếp đi ấn Lam Thanh chỗ đó. Lam Thanh ca ca, hắn bản thể là Thanh Long, ở thần Long lĩnh quá cũng không tốt, ngươi nhìn xem có nguyện ý hay không về sau cùng hắn trở thành có thể sinh tử tương thác đồng bọn. Vân Thường nói nói rất có kỹ xảo. Ấn Lam Thanh không biết Vân Thường đi ra ngoài cả ngày là cho hắn tìm khế ước Linh sủng đi, rất là cảm động, thường nhi mỗi mỗi tuyển, Lam Thanh ca ca tự nhiên là nguyện ý. Vậy là tốt rồi. Vân Thường trực tiếp cấp Ấn Lam Thanh tuyển một cái thần thú, đây là nàng quan sát sau cuối cùng quyết định người được chọn. Thanh Long tuy rằng ở thần Long lĩnh luôn là bị khi dễ tồn tại, nhưng là cũng không muốn cho nhân loại khế ước, Vân Thường rất có kiên nhẫn cho hắn nói Ấn Lam Thanh cùng hắn Linh sủng sự. Cũng bảo đảm sẽ không nô dịch hắn, hơn nữa vân thường mang đến những cái đó linh sủng, trong đó có bốn cái đều là hoàng giả cấp bậc. hắn suy xét một đêm đáp ứng. Ở thần thú tộc, vương cùng hoàng là không giống nhau. Giống vân tích cùng vân diễn, cựu hoàng, vân xuyên bọn họ ở thần thú tộc chính là hoàng giả tồn tại. Tường giải quyết sự đều giải quyết, vân thường liền an tâm chờ nhi tử, mấy ngày nay ở tuyết phàng có thời gian dưới tình huống, nàng cùng nàng thảo luận tinh thần lực tu luyện. Tuyết Phạm cũng là tu luyện tinh thần lực, bất quá nàng không có vân thường may mắn như vậy, có được như hải giống nhau tinh thần lực. Nhưng là hai người tìm tòi đòi lại là các có thu hoạch. Năm ngày sau, Tuyết Phạm đã khôi phục tu vi, cùng vân thường chào từ biệt muốn đi trước rời đi. Thấu chương xong. Chương 738 đại kết cục, 7. Chương 738 đại kết cục, 7. Vân thường không có giữ lại nàng, có tụ có tán, nhân chi thường tình. Tuyết Phàm có nàng con đường của mình phải đi, chính mình cứu nàng một mạng, cảm tạ nàng tặng cùng chính mình tinh thần lực tu luyện công pháp, ân tình hoàn lại, nàng tâm nhẹ nhàng rất nhiều. Miêu Ngọc Tu đi theo Tuyết Phàm cùng nhau rời đi, hai người đi con đường nào, nàng không lại hỏi đến, cũng không chuẩn bị lại thăm dự, cảm tình sự ai cũng làm không được ai chủ. Tiện đi hai người, nhi tử rốt cuộc từ trong nước lộ ra đầu, vân thường đánh giá một chút thời gian, vừa văn tốt. Nhi tử nếu là lại không ra, bọn họ liền không kịp đi tham gia sư huynh hôn lễ. 72 thiên hậu, phương đông cầm rốt cuộc rời đi mặt nước, mở to mắt liền vọt vào vân thường trong lòng ngực. Vân thường ôm nhi tử, buồn bực cực kỳ, nàng vẫn là nhìn không tới nhi tử cấp bậc tu vi, chỉ có thể cảm giác được hắn tu vi cường đại rồi rất nhiều. Mang 9 chín, vân dung cùng cửu tiêu mọi người đều đã thói quen, thay phiên hiếm lạ tiểu cẩm nhi đi. Nịch chín nhìn hai người nói. Còn có thời gian, các ngươi đột phá sau lại rời đi nơi này đi. Hán tuy rằng không hỏi kêu màu đen Vân Đoàn là chuyện như thế nào, nhưng là cũng biết không phải cái gì chuyện tốt. Vân Thường cùng Phương Đông Nhàn cũng là như thế này tính toán, rốt cuộc bên ngoài còn có cái cường đại địch nhân nơi nơi đuổi theo bọn họ đâu. Hai người ở liền cửu tiêu đảo tuyển cái địa phương, từng người đi đột phá. Nhiều lần xem, ai trước đột phá. Vân Thường cười nói, thắng có cái gì khen thưởng. phương đông nhan cười nhìn trước mắt kiểu mỹ như hoa nhân nhi ta thắng muốn ăn cá nướng vân thường cảm thấy chính mình giống như đã lâu cũng chưa ăn đến cá nướng hảo ta thắng liền ăn phương đông nhan ở vân thường bên thai nói cái tự vân thường tức khắc cảm thấy hai má đỏ bừng chừng hắn một cái không thắng cũng không chỉ hoãn ngươi ăn kia không giống nhau phương đông nhan dứt lời liền dừng ở hắn lựa chọn địa phương an tâm bắt đầu đột phá vân thường vô vô gương mặt cũng bắt đầu nghiêm túc cảm giác chính mình lĩnh ngộ. Một ngày sau, phương đông nhan dẫn đầu đột phá, đột phá hư không kính là không có lôi kiếp. Hắn quanh thân bị thần thánh màu trắng quang mang bao phủ, bạch sắc quang mang nâng hắn chậm rãi dâng lên, lên tới giữa không trung sau, một đạo kim quang từ trên bầu trời rơi xuống, rơi vào bạch sắc quang mang trùng, đem phương đông nhan bao vây thành một cái thật lương kén, ở giữa không trung chậm rãi xoay tròn. Lúc này, vân thường cũng bị xương trắng bao phủ nâng lên. Kim quang bao phủ xuống dưới khi, vân thường phát hiện thân thể của mình phảng phất trở nên trong suốt. Kim xác cốt tủy xem rất rõ ràng, cả người cốt cách phảng phất chạm ngọc giống nhau. Kim xác cốt tủy ở bên trong, da thịt một kia tạp chất cũng không có, cả người sạch sẽ phảng phất không dính bụi trần giống nhau. Đan điền nội bảy hệ linh căn trưởng thành cây nhỏ giống nhau, càng thêm khỏe mạnh. Phương Đông Nhan cùng nàng đồng dạng, chỉ là hắn cốt tủy không phải kim xác đương kim kén sau khi biến mất. Hai người thân ảnh từ xương trắng trung lộ ra, hai người nhìn nhau cười, khinh phiêu phiêu buôn lẫn nhau bay đi. Giữa không trung nắm lấy lẫn nhau tay, giờ khác này bọn họ là vui vẻ, không phải bởi vì đột phá hư không kính, mà là bởi vì khoảng cách về một cảnh gần một bước. Phía dưới người đều hâm mộ nhìn bọn họ, tình đầu ý hợp sinh tử không bỏ bạn lữ không phải không có, nhưng là có thể giống bọn họ như vậy đồng thời đột phá hư không kính, có thể nắm tay cậu tiến, bọn họ là duy nhất một đôi. Có bao nhiêu người bởi vì Tu Vi kém thái quá nhiều, cuối cùng bất đắc dĩ sinh ly từ biệt. Tu Vi cao cái kia muốn thừa nhận thống khổ là nhiều nhất, rốt cuộc tồn tại mới có thể thể nghiệm thống khổ. Hai người dừng ở cửu tiêu trên đảo, tức khắc một mảnh tiếng hoan hô vang lên. Nịch chín kiêu ngạo lại thở dài nhìn chính mình tiểu đồ đệ, hiện giờ đồ đệ Tu Vi so với hắn cái này sư phụ đều cao. Vân Dung cười không khép miệng được, muội muội Tu Vi càng cao, càng an toàn. Lấy bọn họ tu vi, ở thiên linh đỉnh có thể đi ngang. Ấn Lam Thanh lẩm bẩm nói, Vân Dung, chúng ta muốn nỗ lực à, bằng không theo không kịp bọn họ bước chân. Nỗ lực liền cùng thượng. Vân Dung buồn cười nói, cũng là, liền bọn họ toàn ra yêu nghiệt thiên phú, mệt chết cũng đuổi không kịp. Ấn Lam Thanh nhột trí nói, được rồi, đuổi không kịp cũng muốn nỗ lực, ngươi không nghĩ trở về xem ngươi nương bọn họ. Vân Dung nhưng không nghĩ Ấn Lam Thanh đã không có động lực. Cũng đúng, đệ đệ muội muội hẳn là thức tỉnh linh can, rất muốn trở về nhìn xem ông ngoại thân thể như thế nào. Vân Dung như vậy nhắc tới, hắn bỗng nhiên rất muốn ra, hướng chi hắn còn có cái lời hứa không còn đâu. Đột phá thành công, bọn họ cũng nên khởi hành đi trở về, Vân Thường đem Cửu Tiêu đảo thu lên, nhưng là không làm Cửu Tiêu người đi vào trong không gian, cho bọn hắn mệnh lệnh là ra thần thú tộc, một đường rèn luyện đi Tây vực chiến trường. Nàng muốn đi tham gia sư huynh văn lễ hôn lễ. sau đó liền chuẩn bị đi tây vực chiến trường kia đoàn mây đen vẫn luôn quanh quẩn ở nàng trong đầu trong lòng luôn là mạc danh bất an rời đi thần thú tộc nhân tuy rằng nhiều nhưng là lại rất thuận lợi ai không có mắt dám trêu bọn họ a chứ không nói thần thú thành đàn còn có vĩnh sinh cảnh thần thú chính là kia hai cái mặc đồ đỏ thường nam nữ đã đột phá hư không kính liền không phải bọn họ có thể trọc chẳng những không có người ngăn trở Hơn nữa đi đến nơi nào đều có người vui vẻ đưa tiễn, này đãi ngộ theo vào tới khi khác nhau như trời với đất ta. Cửu hoàng không có hồi cửu vĩ phượng hoàng tộc địa, nếu là không gặp được vân thường có lẽ nàng sẽ cảm thấy trở thành cửu vĩ phượng hoàng hoàng là nàng lớn nhất tâm nguyện, chính là hiện giờ nàng trong lòng có càng rộng lớn thế giới. gia thần thú tộc, vân thường lập tức làm ngọc tiễn cùng tử thu mang theo cửu tiêu một đường rèn luyện đi tây vực chiến trường, sư phụ nghịch chín đi trước văn gia Vân Thưởng cùng Phương Đông Nhan đem Vân Dung cùng ấn Lam Thanh đưa về tím Tiên Sơn, đem Vân Tử Thư Phu Thê Linh đổi cho bọn hắn. chỉ là ngủ lại một đêm liền cùng cha mẹ phân công nhau chạy đến Văn Gia. Hai người rời đi tím Tiên Sơn, không có trực tiếp đi Văn Gia, mà là đi vào một chỗ núi rừng trên không, hai người quay đầu lại nhìn đuổi theo màu đen Vân Đoàn, trong mắt đều thực khiếp sợ, bọn họ đã là hư không cảnh cường giả. Kêu mây đen mặt sau thực lực cư nhiên vẫn là so với bọn hắn cường đại hơn nhiều, thuyết minh kia mặt sau che giấu thực lực ở trên hư không cảnh phía trên. Bọn họ tự nhiên minh bạch, hư không kính cũng là có cấp bậc phân chia, hiện tại hai người đều suy nghĩ như thế nào đối phó hắn, rõ ràng hắn là muốn động thủ. Vân Thường mắt hạnh hơi hơi nhíu lại, đánh bừa khẳng định là không được, như vậy chỉ có thể dùng trí thắng được. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một biện pháp, nàng ý niệm vừa động, Lấy ra nghịch chín cho nàng cái kia dự bình, lặng lẽ nắm chặt ở lòng bàn tay. Trộm cấp Phương Đông Nhan nhìn thoáng qua. Minh Bạch. Phương Đông Nhan đứng tiếng nói. Ha ha, rốt cuộc tìm được các ngươi, chính là các ngươi, cầm ta Ma Thiên Kính, lập tức còn tới cho các ngươi cái thống khoái cách chết. Mây đen đoàn sau truyền đến âm thật sâu thanh âm. Thanh âm này quả nhiên cùng bắt được Ma Thiên Kính ngày đó thanh âm giống nhau như lúc. Ngươi cho chúng ta cùng ngươi giống nhau ngốc a. tới rồi tay đổ vật còn sẽ còn trở về. Vân Thường chào phúng nói, cư nhiên không sợ ta, xem ra các ngươi chuyển thế trọng sinh sau, lá gan là càng lúc càng lớn. Mây đen mặt sau chuyển đến kinh ngạc thanh âm. Vân Thường cùng Phương Đông nhàn tâm dùng mình, hắn như thế nào biết bọn họ là chuyển thế trọng sinh trở về. Thấy hai người không ra tiếng, thanh âm kia lại nói, như thế nào, hiện tại biết sợ hãi, chậm, kỳ quái, thiên ma châu không ở trên người của ngươi. Ra đây như thế nào tìm 100 năm cũng không tìm được. Vân thường cùng phương đông nhan liếc nhau, quả nhiên, mục đích của hắn không đơn thuần là buôn mê mọi thiên kinh tới. Thiên ma châu cùng thiên linh châu đã dung hợp thành ma linh không gian, hắn tự nhiên là phát hiện không đến bọn họ tồn tại. Tìm 100 năm cũng chưa tìm được, quả nhiên là đủ buồn. Còn dám cười nhạo chúng ta nhát gan, tổng so ngươi một cái liền mặt cũng không dám lộ người nhu nhược lá gân đại. Tưởng ở một mép thượng cùng vân thường đấu. còn không có người có thể thắng qua nàng. Phép khích tướng vô dụng, các ngươi nhân loại chính là như vậy, dối trá thực, rõ ràng là muốn cho ta ra tới, lại cố tình không nói thẳng, một hai phải dùng chút âm mưu quỷ kế. Mây đen đoàn mặt sau thanh âm có một lát tạm dừng sau nói, nguyên lai ngươi không phải người A. Vân thường lôi kéo trường thanh nói, nhân loại như vậy nhược đồ vật, như thế nào có thể cùng chúng ta so. Mây đen đoàn khinh thường nói, các ngươi lợi hại, Như thế nào nhiều năm như vậy bị nẹn ở Tây vực một bước cũng đi tới không được đâu. Vân Thường lạnh lùng nói. Đó là chúng ta còn không có chuẩn bị tốt, lập tức chúng ta liền có thể chiếm linh toàn bộ thiên linh đỉnh. Hán dứt lời sau mới hồi quá vị tới, ảo nào nói, nhân loại quả nhiên xảo trá đê tiện, tự nhiên bộ ta lời nói, chính là các ngươi biết cũng vô dụng, lần này các ngươi tuyệt đối không phải chúng ta đối thủ. Vân Thường cùng phương đông nhan tâm trầm xuống, ma lại có tân động tác. Chỉ bằng các ngươi tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản một đám gia hỏa, cũng tưởng chiếm lĩnh thiên linh đỉnh, nằm mơ đi thôi. Vân thường dùng khinh thường ngữ khí phản bác nói. Mạnh miệng là vô dụng, có thể hay không chiếm lĩnh thiên linh đỉnh, các ngươi là nhìn không tới, chạy nhanh đem ma thiên kính cùng thiên ma châu giao ra đây, ta cho các ngươi cái thống khoái cách chết. Mây đen đoàn sau thanh âm rất là chắc chắn nói. Ngươi đều nói, cho chúng ta thống khoái cách chết, đều là một khi, chúng ta ngốc à. đem đổ vật cho người. Vân thường nói chuyện khi hồi lâu vô dụng vần phá xuất hiện ở trong tay, phương đông nhan trong tay cũng xuất hiện hắn kia đem xanh thảm bảo kiếm. Nói chuyện khi hai người cũng đã đồng thời động thủ, thuấn di đến mây đen trước mặt cùng nhau phát ra một kích, vang một tiếng vang lớn, hư không cảnh lực lượng, hơn nữa là lưỡng đạo lực lượng cùng cái kia mây đen đụng phải, hai người bị phản kích trở về lực lượng cấp đánh bay đi ra ngoài, nhưng là thực mo ở giữa không trung đứng vững vàng. Mây đen đoàn bị đánh tan, mặt sau vẫn như cũng là một đoàn hắc, bất quá xem ra, không phải mây đen, mà là một cái ma hình dạng, là phân thân. Phương Đông Nhan truyền âm cấp Vân Thường. Vân Thường cũng phát hiện, một cái phân thân thực lực liền như vậy cường đại rồi, như vậy bản tôn kia muốn rất cường đại a, Nguyên lai lớn lên như vậy xấu, khó trách muốn trốn đi. Vân Thường muốn dùng ngôn ngữ chọc giận hắn. Người so đời trước còn chán ghét. Khó trách như vậy, nhiều gia tộc sẽ liên hợp lại treo cổ ngươi thế lực, ngươi xứng đáng. Kia Hắc Đoàn nháy mắt bành trướng lên, chậm rãi lộ ra ma hình thể. Xem ra ngươi đối ta kiếp trước thực hiểu biết ta, vậy ngươi càng hẳn là biết, ta là thả gãy chứ không chịu cong." Vân Thường cấp Phương Đông nhan sử cái ánh mắt, hắn hiểu ý cùng Vân Thường một đông một tây giáp công mà đi. Này nhất chiêu bọn họ kiếp trước ở tây vực trên chiến trường thường xuyên dùng, lại tới này nhất chiêu, các ngươi thật khi ta ngốc ga. Ma có loại bị coi khinh phẫn nộ. Vân diễn, cửu hoàng ra tới. Vân thường hô to một tiếng, hai người lập tức từ trong không gian lao tới, một nam một bắc, bốn người đem ma vây quanh ở trung gian. Vĩnh sinh cảnh thần hầu vương, cửu vĩ phượng hoàng hoàng. Vân thường, ngươi này một đời linh sủng thực lực rất mạnh a, so đời trước mạnh hơn nhiều. Ma nhìn đến ra tới vân diễn cùng cửu hoàng không có gì thành ý nói. Chính là nàng những lời này lại làm giấy lên vân thường đáy lòng đau. 6 chương xong. Chương 739 đại kết cục 8. Chương 739 đại kết cục 8. Vân thường đời trước cũng có cái cùng sinh cùng tử linh sủng, là một con cự cánh phi ưng, là nàng thức tỉnh linh căn khi bản mạng linh thú, theo nàng 100 nhiều năm, sau lại chết ở Tây vực trên chiến trường ma trong tay, từ kia lúc sau Vân Thưởng rốt cuộc không khế ước mặt khác linh sủng. Cự cánh phi ưng sau khi chết, nàng phi thường hối hận không cùng hắn ký kết linh hồn khế ước. Nếu ký kết linh hồn khế ước, nàng liền còn có thể tìm được hắn. Đây là nàng đời trước đẻ ở đấy lòng đau. Cửu tiêu người chưa bao giờ dám đảm đương nàng mặt nhắc tới cự cánh phi ứng, bởi vì biết nàng lòng có nhiều đau. Chính là, hôm nay, bị ma nhắc tới tới. Thực hảo, ngươi không nói, ta đều quên mất ta và các ngươi ma còn có một cái thủ không báo đâu. Vân thường trên người hơi thở tức khắc trở nên âm lánh lên. Phương Đông Nhan đối như vậy vân thường quá quen thuộc. Đây là nàng thật sự tức giận dấu hiệu. Hắn chạy nhanh kêu ra đạm mặc canh giữ ở phương Tây, chính mình thuấn di đến vân thường bên cạnh, thường nhi, bình tĩnh. Không có người so với hắn càng hiểu biết nàng, lúc ấy cự cánh phi ưng khi chết, nàng cùng điên rồi giống nhau, đem những cái đó ma treo cổ sạch sẽ, kia một lần nàng hôn mê năm ngày mới tỉnh lại, chủ yếu chính là bởi vì quá thương tâm. Hắn là tận mắt nhìn thấy nàng cùng cự cánh phi ưng cảm tình một chút một chút tích lũy lên. Cho nên này một đời, Vân Thường Linh Sủng đều là linh hồn khế ước, chính là bởi vì nàng trong tiềm thức không muốn cùng chính mình Linh Sủng sinh ly từ biệt. Ta không có việc gì, đừng lo lắng. Vân Thường ngoài miệng nói trấn an Phương Đông Nhan nói, nhưng là trên người hơi thở một chút không thú liễm. Trong tay Vân Phá phát ra hong long tiếng vang. Phương Đông Nhan quyết đoán ý bảo Vân Diễn, tiểu tiêu, đạm mặc cùng hắn cùng nhau động thủ, Vân Thường lại một chút không thể so bọn họ trưởng phải nói căng mau. bởi vì nàng dùng chính là tuyệt vũ cựu thiên gió xoáy cùng đoạt mệnh này hai chiêu trước dùng gió xoáy xoay tròn tiến lên sau đó sử dụng đoạt mệnh trực tiếp buôn mê mọi nhược điểm cổ ma đi ma không có chút nào sợ hãi nhìn đến sông tới năm người ngược lại cười ha ha lên các ngươi chiêu này đối phó bình thường ma dùng được đối bản tôn tới nói chút nào uy hiếp đều không có phải không vân thường cười lạnh một tiếng lập tức liền phải đến ma trước mặt đống nhiên nhất chiêu ngàn ảnh Huyễn hóa ra vô số vân thường ra tới. Ma thức khắc ngẩn ra, vân thường chờ chính là cơ hội này, vẫn luôn bị nàng nắm ở trong tay dược bình mở ra, bên trong duy nhất một viên đan dược bay vào mà trong miệng. Chịt! Vân thường hô to một tiếng, theo nàng tiếng la, Huyễn hóa ra tới vô số thân ảnh đều sau này lui lại đi. Vân diễn, cửu tiêu, Đạm mặc cùng phương đông Nhan cũng đồng thời nhanh chóng lui lại. Đan dược nhập khẩu, ma liền phát hiện, hắn muốn nổ ra. Chính là đan dược vào miệng là tan, tưởng phun cũng phun không ra. Ngươi cho ta ăn cái gì? Mà phẫn nộ nói. Lập tức ngươi sẽ biết. Đây chính là nàng đi đối phó thủy ra khi, sư phụ cho nàng, tuy rằng chỉ có một viên đan dược, nhưng là có thể độc chết hơn một ngàn người không thành vấn đề. Hơn nữa cách dùng có thể hay thay đổi, thiêu hủy liền có thể biến thành trong không khí truyền bá độc, dung nhập trong nước, một cái hà thủy đều có độc. Sư phụ chính là chưa bao giờ luyện độc, nay hẳn là lo lắng cho mình cho nên mới phá lệ cho chính mình chuẩn bị. Nàng cũng không tin, như vậy cường độc còn độc không ngã hắn, mặc dù là ma cũng là có sống sờ sờ thân thể, chỉ cần ngươi có thân thể liền tránh không khỏi độc. Ngươi hạ độc, ma rốt cuộc cảm giác được không thích hợp. Đối phó ngươi dùng chiêu này vừa lúc, vân thường đống nhiên có linh cảm, nếu đem độc dùng đến tây vực trên chiến trường đi có thể hay không hiệu quả càng tốt. A ma thống khổ vặn vẹo thân mình. Phương Đông Nhan hộ ở vân thường phía trước, mặc dù ma đã trúng độc, hắn cũng không thả lỏng cảnh giác. Tuy rằng Phương Đông Nhan che ở nàng trước người, nhưng là vân thường cũng có thể từ bên cạnh hắn nhìn đến thống khổ dãy ruột ma, như nhau lúc trước cử cánh phi ưng ở ma trong tay dãy ruột, nhưng là cuối cùng vẫn là bị xé thành mảnh nhỏ, cái gì cũng chưa cho nàng lưu lại. Kia bị nàng quên đi hồi lâu đau tràn ngập ở trong tim, lang trì nàng tâm. Tuy rằng nàng lúc ấy liền đem thù đều báo, chính là loại này đau lại tiêu không xong, vẫn luôn đi theo nàng đến nàng sinh mệnh kết thúc. Nàng chuyển thế trọng sinh, đáng tiếc rốt cuộc vô pháp cùng cự cánh phi ương gặp mặt. Này giống như muốn thành nàng tâm ma, chính là mặc dù là biết, nàng cũng vô pháp đuổi đi trong lòng đau cùng hận. Vân thường biến hóa phương đông Nhàn cảm giác rất rõ ràng, hắn âm thầm thở dài, nguyên bản cho rằng đã từng mất đi cự cánh phi ương đau đã theo chuyển thế trọng sinh tiêu tán. chính là hắn quên mất nàng ký ức ở đau tự nhiên liền ở xem ra muốn giúp nàng đem này đau tiêu mất rớt bằng không thật sự thành tâm ma liền không dễ làm lúc này ma đã tới rồi thừa nhận cực hạ vân thường âm lành nói phân thân là dùng một hồn ngưng tụ thành nếu ngươi phải về đến bản thể chung, bản thể cũng sẽ đi theo chúng độc trừ phi ngươi có thể giải này độc nếu không ngươi chỉ có thể hy sinh rớt này một hồn phương đông nhan nắm lấy tay nàng thường nhi Bình tĩnh chút. Vân thường lần này không co theo tiếng, không có người minh bạch đã từng cự cánh phi ương đối với nàng tới nói ý nghĩa cái gì, ý vị này sở hữu, đời trước bởi vì chính mình mệnh cách nàng không thể không rời đi phương Đông Mạch Ly, rời đi hắn sau, nàng sinh mệnh cũng chỉ có nàng linh sủng có thể tín nhiệm, mất đi hắn vân thường tương đương mất đi duy nhất thân nhân. Ngươi đủ tàn nhẫn, lần này không thể đem ngươi thế nào, còn có lần sau, hy vọng ngươi có thể thừa nhận chủ ta lửa dận. Ma hung tận nhìn vân thường nói, nữ nhân này kiếp trước chính là tây vực trên chiến trường bọn họ khắc tinh, nay một đời vẫn như cũ là, hắn liền không nên do dự, tìm được nàng nên trực tiếp giết nàng, cái gì ma thiên kính, thiên ma châu liền đều là chính mình, chính mình còn sợ cái gì, chiếm lĩnh thiên linh đỉnh sắp tới, đều do chính mình quá cẩn thận. Ai thừa nhận ai lửa giận còn không nhất định đâu. Vân thường hỏa khí lớn hơn nữa, ngươi sẽ không cho rằng lần này các ngươi liền thắng định rồi đi. Nếu ta không nhìn lầm, trải qua sinh tử luân hồi, trên người của ngươi cô sát mệnh cách tuy giằng phá, nhưng là trong vòng trăm năm các ngươi chính là phải trải qua một lần tình kiếp, nếu các ngươi xuống tay như thế tàn nhẫn, ta cũng nên cho các ngươi lưu lại cái lễ vật mới không làm thất vọng, ta hy sinh rất nảy một hồn. Mà tuy rằng rất thống khổ, nhưng là vẫn là gắt gao nhìn chầm chầm hai người, kia thị huyết tàn nhẫn làm hai người nháy mắt có loại không tốt cảm giác nảy lên trong lòng. Hai người tâm đồng thời dùng mình, hắn muốn làm cái gì? A, một tiếng thảm thống tiếng kêu vang vọng phía chân trời, ma thân thể bạo liệt mở ra, cùng lúc đó, một đạo màu đen xương mù buôn hai người bay tới, hai người muốn né tránh chính là kêu màu đen xương mù giống như có cảm ứng giống nhau, đuổi theo bọn họ di động, né tránh một lần lại muốn né tránh đã không còn kịp rồi, màu đen xương mù hóa thành lưỡng đạo phân biệt hoàn toàn đi vào bọn họ giữa mày. Vân Thường cảm thấy thân thể của mình giống như bỗng nhiên trở nên thực trầm. Ha ha, các ngươi tỉnh kiếp sẽ ở hai năm nội đã đến, ta đưa các ngươi lễ vật còn vừa lòng. Ma thân thể bạo liệt hai, lưu lại một đạo đắc ý thanh âm sau biến mất. Vân Thường cùng phương đông nhan sắc mặt đều không thế nào hảo, nguyên bản trăm năm thời gian đều không đủ dùng, hiện giờ lập tức ngắn lại tới rồi hai năm nội, một loại cảm giác vô lực đống nhiên nảy lên trong lòng, này cùng đời trước có cái gì khác nhau đâu. có khác nhau lúc này đây là hai người cùng nhau hồn phi phách tán phương đông ta mệnh cách là thật sự không thế nào hào đâu vân thường vô lực nói phương đông nhan đem nàng ôm vào trong lòng ngực thường nhi còn có thời gian không cần lo lắng chúng ta nhất định có biện pháp phá giải trận này tình kiếp vân thường ở trong lòng ngực hắn nhắm hai mắt lại trừ bỏ đạt tới cái kia trong truyền thuyết về một cảnh còn có cái gì biện pháp bọn họ dùng gần ba năm thời gian đột phá hư không cảnh Về một cảnh là cái gì bọn họ liền ngạch cửa cũng chưa sờ đến đâu, như thế nào đã tới. Lần đầu tiên nàng mất đi tin tưởng. Đừng nàng trí, thường nhi, chúng ta nhất định có biện pháp. Về một cảnh nói không chừng so hư không cảnh còn hảo lĩnh ngộ, chúng ta phải có tin tưởng. Thường nhi, ngươi không thể từ bỏ, ngẫm lại Cẩm nhi, vì Cẩm nhi chúng ta cũng muốn tỉnh lại lên. Giờ khác này vân thường, làm phương đông nhan nghĩ tới cựu tiêu cung cùng thần đàn thượng vân thường hai lần kiên quyết. Hắn gắt gao ôm Vân Thường, sợ lại mất đi nàng. Nói lên nhi tử, quả nhiên có chút tác dụng, Vân Thường mở mắt, đúng vậy, bọn họ còn có nhi tử, cẩm nhi như vậy tiểu sao lại có thể không có cha mẹ đâu, chính mình cần thiết muốn tỉnh lại lên. Ta không có việc gì. Vân Thường nhẹ giọng nói. Phương Đông nhan tâm núi lỏng, nâng lên nàng mặt nói, Thường nhi, ta mang ngươi đi cái địa phương. Còn có ba ngày chính là sư huynh hôn lễ, chúng ta đi nơi nào. Tới kịp gấp trở về sao? Vân Thường nghi hoặc hỏi. Tin tưởng ta, tới kịp. Phương Đông Nhan ôm lấy nàng vỗ nhẹ nàng gối. Tuy rằng lời nói nói như vậy, Phương Đông Nhan trong lòng thầm nghĩ, chính là không kịp cũng không thể đợi, nàng tâm ma nếu hình thành liền không dễ dàng trừ đi. Chỉ có thừa dịp hiện tại tâm ma còn không có hoàn toàn hình thành, đem tâm ma hoàn toàn đuổi ra đi. Vân Diễn cùng Cửu hoàng, Đạ mặc đều nhận thấy được Vân Thường không thích hợp. nghe xong phương đông nhan nói bọn họ tâm đều nhắc tới tới vốn dĩ cái kia cái gì tình kiếp liền đủ làm người nháo tâm hiện tại vân thường trạng thái giống như cũng không hảo thăng cấp vui sướng đều tiêu tán các ngươi đều trở về đi phương đông nhan đối ba người nói vân diễn cùng cửu hoàng nhìn mắt vân thường trở lại trong không gian đi đạm mặc trở lại phương đông nhan trong không gian đi đạm mặc rất ít đi theo phương đông nhan bên cạnh hôm nay loại tình huống này hắn cần thiết đi theo hai người để tránh xuất hiện cái gì chẳng hướng phương đông nhan bế lên vân thường xé mở không gian biến mất thân ảnh vân thường lười nhác không nghĩ động cho nên phương đông nhan ôm nàng nàng liền lệnh qua trong lòng ngực hắn nhắm hai mắt lại phương đông nhan thời khắc chú ý trong lòng ngực nhân nhi động tĩnh đương hắn dừng lại khi vân thường mở mắt nhìn nhìn chung quanh đen tuyền như thế nào có lập tức đêm cảm giác đâu trên người lạnh leo đánh úp lại nàng rụt rụt thân mình nghi hoặc nói đây là nơi nào Chúng ta tới nơi này làm gì? Như thế nào cảm giác gâm thật sâu? Phương Đông Nhan ra vẻ nhẹ nhàng nói, thường nhi một hơi hỏi ra nhiều như vậy vấn đề, ta muốn trả lời trước cái nào? Vân Thường nếu mày, ta không thích nơi này. Ta cũng không thích, nhưng là chúng ta cần thiết đi một chuyến. Phương Đông Nhan thở dài giải thích nói, không thích liền không cần nhìn, nhắm mắt lại, tới rồi ta kêu ngươi. Vân Thường nghĩ nghĩ, nhắm hai mắt lại, đem mặt chôn ở trong lòng ngực hắn. Phương Đông Nhan thấy thế ôm chặt nàng, hướng về trong bóng tối nhảy, nhảy đi vào. Thấu chương xong. Chương 740 đại kết cục, 9. Chương 740 đại kết cục, 9. Vân Thường chỉ cảm thấy thân mình ở đi xuống truy, càng đi hạ truy cảm giác càng lạnh, hạ truy cảm giác sau khi biến mất, cảm giác Phương Đông Nhan ở ngự không phi hành, nhưng là cái loại này làm lạnh không có biến mất, ngược lại càng ngày càng cường liệt, nàng không có vận dụng linh lực hộ thể. Cho nên cảm giác thực rõ ràng, loại này lãnh cùng băng tuyết rét lạnh không giống nhau, là cái loại này âm ấm, ấm lãnh. Nàng bỗng nhiên thanh tỉnh chút, từ phương đông nhan trong lòng ngực ngẩng đầu nhìn lại. Hoàng tuyên lộ, câu lại hà, kia từng đạo đã không có tức giận hồn thể xếp hàng về phía trước đi tới, bọn họ đây là tới minh giới. Phương đông, như thế nào tới nơi này? Vân Thường hiếm lạ nhìn phía dưới hỏi. Nàng đã sớm biết hắn có câu thông minh giới bản lĩnh. Hai lần chuyển thế hắn đều cường ngạnh đi theo chính mình bên cạnh, nếu không phải hắn có bổn sự này, căn bản không có khả năng làm được. Chính mình chính là vận dụng huyết tế mới làm cửu tiêu người có cơ hội tụ ở bên nhau. Hắn cư nhiên có thể sống sờ sờ xuất hiện ở minh giới, có thể thấy được hắn tu luyện linh hồn chi lực có bao nhiêu cường đại. Thường Nhi không phải vẫn luôn tò mò Minh Vương trông như thế nào, đã sớm muốn mang Thường Nhi đến xem, hôm nay cơ hội vừa lúc, bất quá, Thường Nhi phải có chuẩn bị. Thái độ của hắn sẽ không hảo. Phương Đông Nhan ngữ khí nhẹ nhàng nói. Có thể nhìn thấy Minh Vương. Vân Thường lòng hiếu kỳ bị gợi lên tới. Ân. Thấy nàng tâm tình hảo chút, Phương Đông Nhan tâm cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Ngươi nhận thức Minh Vương. Vân Thường nhấp nhay cánh bướm giống nhau lông mi. Tới vài lần, liền nhận thức. Phương Đông Nhan nghĩ nghĩ nói. Ngươi đã tới vài lần. Vân Thường là thật sự không biết hắn có thể tới Minh Giới. Ba năm thứ đi. Phương Đông Nhan dùng không xác định ngữ khí nói. Khi nói chuyện, phía trước liền xuất hiện một tòa âm thật sâu cung điện, mặt trên viết hai chữ Minh Cung. Tới rồi. Phương Đông Nhan ôm Vân Thường ở cung điện cửa rơi xuống. Minh Cung cửa có thị vệ thủ, Vân Thường nhìn kỹ, đều là hồn thể. Vì cái gì nơi này hồn thể ta đều có thể thấy. Vân Thường cảm thấy rất là khó hiểu, ở minh giới ở ngoài, nàng chính là chỉ có thể cảm giác được linh hồn thể. Mà nơi này hồn thể nàng cư nhiên đều có thể dùng mắt thường nhìn đến. Minh rồi có đặc biệt cấm chế, đi vào nơi này vô luận là người vẫn là hồn đều sẽ hiển lộ ra hình thể, bất luận cái gì ẩn thân công năng ở chỗ này là không dùng được. Phương Đông Nhan giải thích nói. Như thế nào lại là ngươi? Thủ vệ hồn thể nhìn đến Phương Đông Nhan tức khắc hoảng sợ nói. Vân thường hiếm lạ, Phương Đông Nhan mỗi một đời dung mạo đều không giống nhau, bọn họ lại như thế nào nhận ra hắn? đi bẩm báo minh vương phương đông mạch ly đến phóng phương đông nhan không có gì đổ ấm ánh mắt rừng ở kia hồn thể thị vệ trên người kia thị vệ đánh cái dùng mình vân thường ách người hắn một cái hồn thể còn sợ lãnh phương đông công tử chờ một lát thị vệ cất bước liền hướng trong chạy tới bọn họ như thế nào hình như rất sợ ngươi vân thường thấp giọng hỏi nói lần đầu tiên tới là xông vào đi vào bọn họ bị đánh sợ phương đông nhan nghiêm trang nói những cái đó thị vệ nghe xong hắn nói lại chỉnh tề đánh cái giật mình có thể không sợ sao bị hắn đánh tới người ách không là hồn đều sẽ hồn phi phách tán vân thường khỏe miệng vừa kéo liền biết là như thế này minh cung hắn cũng dám đánh đi vào khó trách nói minh vương thái độ sẽ không hảo nếu có thể hảo liền quái bọn họ như thế nào nhận ra ngươi vân thường tò mò hỏi minh giới hộ vệ có cái đặc thù bản lĩnh chính là thông qua linh hồn thức người Phương Đông Nhan giải thích đến lúc đó. Vân Thường hiểu rõ, nay cùng chìm nổi bản lĩnh không sai biệt lắm, chìm nổi liền có thể ngửi được linh hồn hương vị, có thể thông qua hương vị phân biệt người. Một lát công phu, cái kia thị vệ liền chạy về tới, rất là cung kính nói, Phương Đông công tử thỉnh. Phương Đông Nhan ôm Vân Thường hướng trong đi đến, Vân Thường cũng không có xuống dưới ý tứ, lệch qua Phương Đông Nhan trong lòng ngực đánh giá Minh Cung. Tiến vào lúc sau. Đến là không có bên ngoài nhìn qua như vậy âm trầm, bố trí vẫn là thực mỹ. Dọc theo đường đi thị vệ, thị nữ nhìn đến bọn họ đều trốn đến rất xa, Vân Thường ủy ở trong lòng ngực hắn cười nói, nhà ta phu quân so minh vương còn dọa người. Nhà ngươi phu quân lớn lên đẹp như vậy, minh vương như thế nào có thể cùng hắn so. Phương Đông Nhan nghe vậy trêu đùa. Vân Thường ngẩn ra, đột nhiên ngồi thẳng thân mình, minh vương sẽ không lớn lên thực dọa người đi. Trong đầu nên phối hợp xuất hiện dương nanh múa vướt hình tượng ra tới. Phương Đông Nhan còn không có trả lời liền truyền đến một tiếng rõ ràng thực không cao hứng thanh âm, muốn biết bổn vương lớn lên dọa không dọa người sẽ không chính mình xem. Vân thường theo thanh âm xem qua đi, không thấy được người, biết thanh âm là từ cung điện nội truyền ra tới, nói thầm một câu, dù sao sẽ không có nhà ta phu quân đẹp. Phương Đông Nhan nghe vậy khỏe môi gợi lên sung sướng độ cung, ôn nu ôm hoài người đi vào cung điện. cung điện nội Vương tọa thượng ai nằm một cái an mặc tuyết trắng áo choàng nam tử, ngũ quan lập thể thâm thúy, tuyết trắng áo choàng cùng âm lãnh vương cũng có chút không hợp nhau cảm giác. Thấy hai người vào được, vẫn như cũ lười nhác nằm ở vương tọa thượng, bất quá tư thế thay đổi một chút, nghiêng người nhìn hai người. Phương Đông Nhan cũng không để ý đến hắn, trực tiếp tìm cái ghế dựa ngồi xuống, vẫn như cũ đem vân thường ôm vào trong lực. Minh vương nhìn mắt khỏe miệng run lên, nữ nhân này có cái gì hảo, làm ngươi như vậy bảo bối. Vì nàng lần lượt tới ta nơi này, hiện giờ cư nhiên buông đều liên tiếp. Phương Đông Nhan lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, ngươi nơi này ghế rửa quá lạnh, không thích hợp nàng ngồi. Minh Vương tức khắc giận sôi máu, lập tức ngồi dậy, chỉ vào Phương Đông Nhan nói, Phương Đông mạch ly, chê ta nơi này lạnh có loại ngươi đừng tới a. Ngươi cho rằng ta nguyện ý tới. Phương Đông Nhan không vội không bực. Ngươi cho rằng ta hy vọng ngươi tới a. Minh Vương nhịn xuống tưởng đánh người xúc động. Mấu chốt là hắn đánh không lại hắn, tới một lần phương đông mạch ly tu vi liền so thượng một lần cường đại một lần, hắn tưởng đánh người cũng muốn chịu đựng, chỉ có thể thống khoái thống khoái miệng mà thôi. Thống khoái đem chuyện của ta hoàn thành, chúng ta liền rời đi, không chướng mắt ngươi. Phương đông nhan ngữ khí vẫn như cũ thực bình tĩnh. Minh vương vừa nghe hắn nói khí từ ghế trên đứng lên, ngươi lần đó tới có chuyện tốt, ta này minh giới đều bị các ngươi làm cho nát nhừ, ỉ vào có chút bản lĩnh. Mỗi ngày đem những cái đó vốn nên luân hồi người cấp làm cho hồn phi phách tán, các ngươi nhìn xem những cái đó âm dương mỏng sửa lại lại sửa, bởi vì các ngươi, buồn vương mỗi ngày đi theo các ngươi phía sau cho các ngươi chuối ít Vân thường theo minh vương ngón tay phương hướng nhìn lại, phía bên phải có một cái rất lớn án thư, mặt trên bài thật dày một trồng âm dương mỏng, trên mặt đất còn có xé xuống trăng giấy, vân thường lúc này mới hiểu rõ. Nguyên lai like bị bọn họ luyện hồn những người đó nguyên lai like ở chỗ này đều có ghi lại, bởi vì hồn phi phách tán từ trong luân hồi biến mất, cho nên âm dương mỏng thượng đã không có bọn họ tin tức, Minh Vương muốn đem chỉ còn lại có bọn họ tên kia một tờ xe xuống. Nàng có chút ngượng ngùng, nàng là thật sự không biết, như vậy sẽ cho Minh Vương tăng thêm phiền thoái nhiều như vậy. Đừng nói như vậy dễ nghe, người đó là cho ngươi chính mình chối ít. Phương Đông Nhan chừng hắn một cái. Ngay sau đó lại trấn an trong lòng ngược người, đừng nghe hắn, hắn chính là làm này sống, chúng ta không cho hắn tìm điểm sống làm, hắn không phải nhảm chán đã chết. Ta đảo muốn nhìn, nữ nhân này có cái gì đặc biệt. Minh vương phổi đều phải khí tạc, hướng phương đông nhan trước mặt đi tới. Phương đông nhan rỗi ra tay liền ngăn trở Minh vương gần chút nữa, ngươi vẫn là ly thường nhi xa một chút, nàng chịu không nổi trên người của ngươi âm khí. Minh vương đôi mắt ngay mắt, bước chân ngừng lại. Đứng ở 5-6 mét xa địa phương nhìn trong lòng ngực hắn nhân nhi. Đột nhiên hắn mày một trọ, nhết miệng cười, tình kiếp. Hai năm. Lòng ta như thế nào đống nhiên như vậy thoải mái đâu. Vân Thường ngẩng đầu con mắt nhìn về phía minh vương, hắn có thể nhìn đến bọn họ tình kiếp. tiểu tâm vui quá hóa buồn. Phương Đông Nhan không mềm không ngạnh trở về hắn một câu. Ai nha, ai cho các ngươi số phận như vậy không hảo đâu. Ta ngấm lại à, đại kiếp trước, nàng cô sát mệnh. sau lại nàng dùng mệnh phá ngươi hồn phi phách tán mệnh cách kiếp trước nàng không thể tu luyện nàng lại dùng mệnh kết thúc các ngươi chi gian tình duyên này một đời tuy rằng nở hoa kết quả đáng tiếc còn muốn gặp phải trong vòng trăm năm tình kiếp mà các ngươi trêu trọc kẻ thù đem nguyên bản trăm năm thời gian lập tức ngắn lại tới rồi hai năm ân xem ra bổn vương còn có cơ hội sửa các ngươi bạc mệnh minh vương ngữ khí cái kia nhẹ nhàng a cái kia sung sướng a ngươi lợi chút lại cao hứng đem thường nhi linh sủng cự cánh phi ưng chuyển thế làm nàng nhìn xem minh vương tâm tình chút nào không ảnh hưởng phương đông nhan bọn họ một đường đi tới kia một đời thuận lợi liền tính hai năm làm sao vậy không phải còn có thời gian sao vân thường ngẩn ra mới hiểu được phương đông nhan mang nàng tới nơi này ý tứ nguyên lai nàng là biết chính mình khúc mắc cho nên tới nơi này cởi bỏ chính mình khúc mắc sao âm lanh trong cung điện nàng tâm lại là ấm áp minh vương mày một chọn hai cái đương sự đều như vậy bình tĩnh như thế nào hắn cái này người ngoài cuộc ngược lại thực kích động đâu một cái linh sủng chuyển thế có cái gì xem minh vương không nhúc nhích chỗ ngồi người biết ta tính tình ta không thích nói lần thứ hai phương đông nhan phượng mâu hơi hơi một trọn nhìn minh vương minh vương thân mình cứng đờ hít sâu một hơi xem liền xem hắn đôi chờ ở bên ngoài nhân đạo đem linh thú bạc mệnh lấy tới không xem bạc mệnh xem chân thật hình ảnh Phương Đông nhan lại tới nữa một câu. Ngươi không cần quá phận. Minh Vương cắn răng nói. Quá mức. Giống như mỗi lần tới đều phải quá mức một chút đâu. Phương Đông nhan ngữ khí sâu kín nói. Minh Vương vừa nghe tức khắc cảnh giới đối Vân Thường nói. Uy nhà ngươi nam nhân như vậy hư ngươi biết không? Biết ta, ta liền thích hắn như vậy a. Vân Thường nói tiến vào cung điện sau câu đầu tiên lời nói. Chính là những lời này thiếu chút nữa đem Minh Vương cấp khí cái ngã ngửa. khó trách hắn đem ngươi xem đập vào mắt, ta như thế nào moi đều moi không ra, một đôi nhi biến thái. Minh Vương thở phì phì nói, ai, ngươi như thế nào như vậy buồn đâu, nhân ra là không đâm nam tưởng không quay đầu lại, ngươi là đâm vỡ đầu chảy máu cũng không quay đầu lại, còn vẫn như cũ hưng thú bừng bừng hướng lên trên âm, ngươi này Minh Vương đương chính là có bao nhiêu nhảm chán a? Yên tâm, chờ chúng ta sau khi trở về nhất định nhiều cho ngươi tìm điểm sự làm. Vân thường một bộ chúng ta vì ngươi tốt bộ dáng, hơn nữa ta đáng thương ngươi ngữ khí, là Minh Vương tâm cái này đổ A. Phương Đông Nhan nhìn trong lòng ngực khôi phục tinh thần đầu nhân nhi, tâm tình rất tốt, khỏe môi cao cao nhất lên, thường nhi thích, chúng ta liền ở minh giới ngoạn nhi mấy ngày lại đi. Vân thường còn không có đáp ứng, Minh Vương liền chạy nhanh chen vào nói, đình đình đình, còn không phải là muốn nhìn một chút nàng kia chỉ linh xù sao, ta cho các ngươi xem, lập tức xem. xem xong các ngươi chạy nhanh đi à một khắc cũng đừng nhiều đãi vân thường đen bóng mắt hạnh buồn cười nhìn minh vương rất thức thời a minh vương xấu hổ thu hồi ánh mắt đôi tay triển khai theo hai tay triển khai một bức ảnh hưởng xuất hiện ở hai người trước mặt thấu chương song chương 741 đại kết cục 10 chương 741 đại kết cục 10 Làm làm không trung non xanh nước biết gian, từng con cử cánh phi ương bay lượn bỗng nhiên Một con đỉnh đầu vương miệng cử cánh phi ưng xuất hiện ở hình ảnh, là hắn, vân thường từ phương đông nhan trong lòng ngực đứng lên, đi phía trước đi đến, vươn tay muốn chạm đến một chút kia hình ảnh trung phi ưng. Phương đông nhan giữ chặt nàng, ôm lấy nàng eo, nhẹ giọng nói, thường nhi, hắn này một đời quá thực hảo, ngươi xem hắn là cự cánh phi ưng vương giả, xem trên người hắn hơi thở liền biết, này một đời hắn tu vi so đời trước cao rất nhiều. ân hắn sinh hoạt thực hảo. Vân thường trên mặt là tươi cười, trong mắt lại trượt xuống hai hàng nhiệt lệ, là vui vẻ nước mắt, tận mắt nhìn thấy đến hắn hảo hảo, trong lòng bi thương cùng cừu hận tích tụ khúc mắc tiêu tán, cảm thấy trong lòng một nhẹ. Minh vương thu hồi tay, hình ảnh biến mất, hừ, nhà ngươi nam nhân tận mắt nhìn thấy ta sửa lại hắn bạc mệnh, này một đời mệnh có thể không hảo sao. Trong giọng nói đoán niệm không phải giống nhau thâm a. Vân thường kinh ngạc ngẩng đầu nhìn phương đông nhan, ngươi vì hắn sửa lại bạc mệnh. Ân, lúc ấy thấy thường nhi rất khổ sở, ta liền tới xem hắn bạc mệnh, không tốt lắm, ta khiến cho hắn sửa sửa, nghĩ, chờ hắn chuyển thế trọng sinh sau mang ngươi đến xem, ngươi liền sẽ yên tâm, chính là vẫn luôn không tìm được cơ hội, trải qua tam thế hôm nay mới đến. Phương Đông Nhan than nhẹ một hơi, Vân thường xoay người ôm hắn eo, đem mặt chôn ở trong lòng ngực hắn, hắn luôn là không cần phải nói liền biết tâm tình của mình. luôn là ở chính mình không biết thời điểm liền đem chính mình để ý sự làm tốt. Giờ khắc này, vân thường cảm thấy, tuy rằng tam thế mệnh nói đều chẳng ra gì, nhưng là cùng hắn quen biết hiểu nhau làm bạn, có hắn một đường tương thủy kỳ thật chính mình mệnh nói đã là cực hảo. Liên tiếp buồn bực tâm tình hoàn toàn tiêu tán, hai năm lại có thể thế nào? Lúc trước liền thừa như vậy điểm thời gian chính mình không cũng giống nhau viết lại vận mệnh, nàng cũng không tin, bọn họ như vậy cố sức đi qua tam thế. Sẽ bị này cuối cùng một quan khó trụ Lại ngẩng đầu Trên mặt nàng là tươi đẹp tươi cười minh vương mày một chọn Hắn chính là cảm giác được rõ ràng Nữ nhân này tới khi trên người chính là nặng nghề hơi thở Như vậy biết công phu tâm tình thì tốt rồi Chẳng lẽ chính là bởi vì biết chính mình kiếp trước linh sủng qua thực hảo tâm tình thì tốt rồi Liên ở hắn tâm viên ý mã cân nhắc vân thường khi Vân thường rộng mở quay đầu nhìn về phía hắn Hắn lúc này mới thấy rõ nàng dung nhan nữ nhân này lớn lên cực mỹ dùng khuynh quốc khuynh thành đều không đủ để hình dung lúc này nàng trên mặt mang theo tươi đẹp tươi cười chính là cố tình làm hắn cảm thấy trong lòng phát lạnh hắn không tự giác sau này lui một bước cái kia các ngươi mục đích đã đạt tới ta liền không tiễn các ngươi vân thường khỏe môi một câu đây là thiết khách bọn họ là như vậy hảo đưa sao cảm ơn minh vương ách minh vương rất là khiếp sợ hắn bị hiếp bức thật nhiều lần còn lần đầu tiên thu được cảm tạng bất quá hắn thực mau liền bình tĩnh lại ta liền không cần không bao giờ muốn tới thì tốt rồi kia như thế nào thành ta chính là lần đầu tiên tới minh giới đâu như thế nào có thể nhanh như vậy liền rời đi nhất định phải hảo hảo đi dạo vân thường chấp chấp mắt giảo hoàm nói minh vương nháy mắt cảm thấy khóc không ra nước mắt nữ nhân này như thế nào so phương đông mạch ly còn khó làm đây là muốn ăn vạ chính mình minh giới Ngươi chính là thường chú nơi này bổn vương cũng không thay đổi được các ngươi mệnh cách. Nói nữa, các ngươi là sống sờ sờ người, cùng ta không giống nhau, ta tu luyện chính là minh lực, đại ở chỗ này ngược lại càng thoải mái. Minh vương cảm thấy có chút lời nói vẫn là muốn nói rõ ràng. Ta biết ngươi không buồn sự này, cũng không tưởng làm khó ngươi. Vân thường đã bắt đầu đánh giá hắn hoàng cung. Minh vương nghe xong những lời này, như vậy thiện giải nhân ý nói như thế nào nghe liền như vậy biệt nữ đâu. Đây là xem thường hắn ý tứ. Nhà ngươi phu quân cũng nói, nơi này dâm mát không thích hợp ngươi cái này cùng hoa giống nhau kiểu nội người, vì ngươi khỏe mạnh suy nghĩ, vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Minh vương cực lực khuyên bảo bọn họ chạy nhanh đi. Vân thường lắc đầu, không có việc gì, nghỉ ngơi mấy ngày là không thành vấn đề. Minh vương thật sự muốn khóc, cô nãi nãi này là coi trọng minh cung cái gì. Cái kia ngươi coi trọng cái gì, có thể mang đi. Minh Vương quyết định hy sinh một ít thích lợi đổi lấy tâm an. Ngươi nơi này có thư lâu sao? Vân Thường hỏi. Có. Bản năng sau khi trả lời, Minh Vương liền hối hận. Ta liền thích đọc sách, liền đi ngươi thư lâu nhìn xem, xem xong liền đi. Vân Thường mặt mày hớn hở biểu đạt chính mình thích. Minh Vương vẻ mặt đưa đám nói, Minh giới thư lâu là nhiều lần đảm nhiệm Minh Vương thu thập tới thư. Nhiều buồn Vương đều không không biết có bao nhiêu buồn. Buồn Vương dùng một ngàn năm. Mới nhìn một phần mười, ngươi muốn xem xong kia muốn ngày tháng năm nào a? Hắn rất muốn nói các ngươi liền hai năm thời gian, muốn xem xong căn bản không có khả năng, chính là hắn không dám nói như vậy mẫn cảm đề tài a, đành phải dùng chính mình ví phương nói cho bọn họ thư lâu nội thư nhiều, ám chỉ bọn họ, các ngươi căn bản xem không xong vẫn là đừng nhìn, chỉ hoãn các ngươi nghĩ cách giải quyết tình kiếp thời gian. Ta lại không được đầy đủ xem, chỉ nhìn xem cảm thấy hứng thú, xem phiền liền đi. bằng không chúng ta liền ở người này, minh giới khắp nơi đi một chút, sẽ phát sinh cái gì chúng ta cũng không dám bảo đảm nga. vân thường như vậy rõ ràng uy hiếp ngự khí minh vương nếu là nghe không hiểu chính là ngốc tử. hắn nhìn mắt phương đông nhan, âm thầm thở dài, người nam nhân này vì nữ nhân này đuổi theo tam thế, không cần tưởng cũng sẽ không phản đối nữ nhân này ý tứ. tính đi thư lâu tổng hảo quá đi minh giới các nơi cho hắn tìm phiền thoái, đi thôi, đi thôi. Nếu các ngươi cảm thấy hứng thú, vậy đi theo ta. Vân thường nhìn Minh Vương thái độ tâm tình sung sướng nắm lấy phương Đông Nhan tay, phu quân thật là lợi hại. Phương Đông Nhan sủng lịch nhìn hắn, đi ở phía trước Minh Vương trong lòng buồn bực cực kỳ, ngươi cũng biết ngươi là ở mượn nhà ngươi phu quân thế à. Đi vào thư lâu, vân thường mới biết được, Minh Vương nói không phải nói ngoa, quan xem sách này lâu chiếm địa diện tích liền biết bên trong thư đích sắc không phải giống nhau nhiều. Càng nhiều càng tốt ta. Như vậy bọn họ mới có cơ hội tìm được hữu dụng tin tức. Minh Vương đối bảo hộ thư lâu nhân đạo, không cần hạn chế bọn họ, theo bọn họ xem. Đúng vậy. Bảo hộ thư lâu người rất là ngoài ý muốn. Minh Vương còn trước nay không đối ai khách khí như vậy quá đâu. Không cấm nhìn nhiều hai người liếc mắt một cái. Này vừa thấy mới biết được này hai người cư nhiên là sống sờ sờ người. Có thể lấy sống sờ sờ người trạng thái đi vào minh giới người bản lĩnh hiển nhiên là không bình thường. Khó trách minh vương đều khách khí như vậy, thái độ của hắn càng thêm cung kính. Thực nhiệt tình dẫn hai người đi vào, thư trong lâu chia làm 5 tầng, mỗi tầng chia làm hai cái phòng lớn, hắn còn thực chủ động giới thiệu một chút mỗi tầng đại khái đều là cái gì phân loại thư, sau đó mới lui ra ngoài. Thư lâu nội liền dư lại hai người, phương đông nhan tự nhiên là biết vân thưởng tới thư lâu nguyên nhân, nàng là tưởng tìm kiếm một ít có quan hệ về một cảnh tin tức. rốt cuộc thiên linh đỉnh biết cái này cảnh giới người đều cực nhỏ muốn tìm đã có quan về một cảnh tin tức cơ hồ là không có khả năng có nhân loại tồn tại minh giới liền tồn tại nó phụ trách nhân loại sinh tử luân hồi nơi này thư có thể nói là nhất toàn địa phương chính là nơi này thư đích sắc quá nhiều muốn tại đây thư hải trung tìm được có giá trị tin tức không dễ dàng hắn nghĩ như vậy vân thường tự nhiên cũng nghĩ đến nàng đứng ở lầu một nhắm mắt lại buông ra chính mình tinh thần lực Đi cảm giác toàn bộ lầu một thư. Thức hải chung lầu một thư tịch, từng cuốn bay nhanh từ nàng trước mắt bay qua, bay qua lúc sau nàng liền biết đây là có quan hệ cái gì phân loại thư. Phương Đông Nhan biết nàng là muốn dùng tinh thần lực tra tìm hữu dụng thư, này thật là nhanh nhất nhất hữu hiệu biện pháp, mà như vậy biện pháp chỉ có Vân Thường có thể làm được, chính là hắn cũng làm không đến. Sau nửa canh giờ, Vân Thường mở to mắt, lầu một không có. Hai người hướng lầu hai đi đến. đi vào lầu hai vân thường vẫn như cũ dùng tinh thần lực tìm tòi, tuy rằng thực phí tinh thần lực nhưng là biện pháp này đích sát thực mau. Hai người một đường đi tới lầu năm, nay một tầng nếu là không còn có hữu dụng thư sách này lâu liền đến không. Hai người tâm tình giống nhau, cho nên vương đông nhàn cũng chưa nói cái gì an ủi nói, không có tâm ma vân thường dị thường bình tĩnh, không cần hắn khuyên, nàng cũng biết nên như thế nào điều chỉnh tâm tình của mình. Đứng ở lầu năm. Vân thường hít sâu một hơi, sau đó lại bắt đầu dùng tinh thần lực tìm tòi. Đống nhiên, vân thường kinh hỉ mở to mắt, lôi kéo phương đông nhan liền tiến vào một phòng nội. Trong phòng có rất nhiều kệ sách, trên kệ sách đều bãi tràn đầy thư. Vân thường lôi kéo phương đông nhan vẫn luôn đi đến tận cùng bên trong, ở cuối cùng một loạt kệ sách chạm kế tiếp trụ. Phương đông, cái này kệ sách đều là các đại năng tu luyện tâm đắc tùy bút, ước chừng có thượng và buồn, ta từ bên này xem. Ngươi từ bên kia xem. Vân Thường vui sướng cực kỳ, Minh Giới Thư trong lâu bắt được đại năng tu luyện tùy bút, có thể là đơn giản sao. Phương Đông Nhan cũng không nhiều lời lời nói, hai người lập tức từ hai bên hướng trung gian lật xem khởi thư tới. Hai người đều đã gặp qua là không quên được, nhưng là lúc này đây đều xem rất chậm thực nghiêm túc. Vương Tọa Thượng Minh Vương vẫn như cũ lệnh qua mặt trên, nhìn tới hội báo người, ngự khí sâu kín nói, bọn họ trực tiếp đi năm tầng. hơn nữa chuẩn xác tìm được rồi kêu bài kệ sách vị trí đúng vậy minh vương vầy vây tay làm người nọ đi xuống không cần phải xen vào bọn họ đúng vậy hội báo người vừa đi minh vương khỏe môi gợi lên sung sướng ý cười đây chính là bổn vương có thể làm cực hạn hy vọng đối với các ngươi có điều trợ giúp đi trên đời này như các ngươi như vậy sinh tử không bỏ người quá ít bổn vương nhìn thấy nguyên bản là ân ái phu thê sau lại trở thành loan gia hồn thể quá nhiều Hy vọng hai năm sau còn có thể nhìn đến các ngươi tới quay dối a Một loạt kệ sách, nếu là tầm thường, một canh giờ đều không dùng được hai người liền có thể xem xong rồi. Chính là lúc này đây hai người dùng một ngày một đêm thời gian, cơ hồ là đem mỗi một quyển sách thượng mỗi một chữ đều ghi tạc trong lòng. đương hai người từ thư trong lâu ra tới khi, trên mặt biểu tình đến là nhẹ nhàng không ít. Trở về chậm rãi tiêu hóa. Phương Đông Nhan cười cười, lần này minh giới là tới đúng rồi. Thân, đi gặp Minh Vương đi, nhân gia hảo phóng như vậy, chúng ta tổng muốn cảm ơn nhân gia. Vân thường biết, thân là Minh giới chi vương, như thế nào sẽ một chút đối phó bọn họ biện pháp đều không có, bất quá là một phần tâm ý mà thôi. Thường nhi nói rất đúng. Hai người đi vào cung điện, Vân thường thấy Minh Vương nằm ở vương tọa thượng, mà kêu một đống lớn bạc mệnh mặt sau có hai người đang ở bận rộn sửa sang lại. Vân thường khỏe miệng vừa kéo, nói tốt hắn rất bận đầu. Hắn là vội vàng xem nhân ra vội đi. Thấu chương xong. Chương 742 đại kết cục, 11. Chương 742 đại kết cục, 11. Tay vừa động, một cái dược bình buôn Minh Vương bay đi, đây là tạ lễ. Minh Vương giơ tay tiếp được, trong lòng kinh ngạc nhìn về phía vân thường, khó trách phương đông mạch ly đem nữ nhân này khắc vào linh hồn của chính mình, quả nhiên cùng những cái đó nũng nịu tầm thường nữ tử bất đồng. Đơn liền này phân thông tuệ cùng có ân tất báo tính tình hắn cũng cảm thấy hứng thú vài phần. Bất quá tạ lễ là cái dược bình vẫn là làm hắn thực ngoài ý muốn. hắn mở ra dược bình, muốn nhìn một chút bên trong là cái gì đan dược cư nhiên làm nàng đương tạ lễ đưa cho chính mình. Dược bình vừa mở ra, đan hương tràn ngập ra tới, hắn tức khắc ngồi dậy, nghiêm sắc mặt, sao có thể? ngươi như thế nào biết bổn vương yêu cầu cái này đan dược? trên người hắn bệnh kín vẫn là tuổi trẻ khi sống chết trước mắt lưu lại nhiều năm như vậy tuy rằng không ảnh hưởng tu vi tăng lên nhưng là tao tội chỉ có chính hắn biết ta là thần cấp đan sư vân thường đạm đạm cười không có chút nào ngạo kiều phảng phất chính là ở trần thuật một kiện thực bình thường sự thần cấp đan sư khó trách chỉ là nhìn xem liền biết chính mình trên người bệnh kín minh vương lập tức liền từ vương tọa đi lên đến vân thường trước mặt còn có sao thường nhiên nếu liền cho ngươi một quả vậy thuyết minh một quả là đủ rồi phương đông nhan thân hình vừa động che ở vân thường cùng minh vương chi gian minh vương khỏe miệng vừa kéo cần thiết cùng để phòng cấp giống nhau để phòng chính mình sao chính mình cũng sẽ không cùng hắn đoạt nữ nhân chính là có kia tâm tư cũng không kia gan không phải nay tạ lễ ta thích hy vọng hai năm sau các ngươi lại đến a minh vương lần đầu tiên có tử trong lòng hoan nghênh bọn họ lại đến ý tứ đương nhiên hắn hoan nghênh chủ yếu là vân thường nữ nhân này vẫn là tương đối thảo hỉ, cái này lạnh mặt liền biết uy hiếp chính mình nam nhân vẫn là thôi đi vân thường cười cười mượn ngươi các ngôn dứt lời hào phóng xua xua tay chúng ta này liền đi rồi yên tâm sẽ không cho ngươi chọc nhiễu loạn ta người này từ trước đến nay là người không phạm ta ta không phạm người tính tình này hảo minh vương tán đồng nói còn luôn ngoại cố ý nhìn mắt phương đông nhan phương đông nhan lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn không có ngôn ngữ lôi kéo vân thường tay ngự không rời đi minh vương nhìn hai người rời đi bóng dáng nhìn mắt trong tay rượu bình bổn vương nghiên cứu nhiều năm như vậy cũng không nghiên cứu ra cái gì tâm đắc tới ai chỉ mong các ngươi có thể vận may đi nói xong lại cảm khái nói đây chính là bổn vương lần đầu tiên hy vọng người có vận may a rời đi trên đường vân thường chỉ ngự không phi hành cho nên đem minh giới nhìn cái cẩn thận chính mình chuyển thế tam thế cũng chưa đã tới nơi này một là bởi vì chính mình lúc trước dùng mệnh tế điện huyết tế quan hệ còn có một chút hẳn là chính là phương đông nhan đi đi vào xuất khẩu chỗ phương đông nhan lại bế lên nàng nhắm mắt lại không cần xem nơi này là hoàng tuyền lộ nhập khẩu sẽ gặp được rất nhiều vừa mới chết đi tới nơi này người cái dạng gì hình dáng thê thảm đều có tuy rằng hắn biết nàng không sợ hãi nhưng là cũng không hy vọng cảnh tượng như vậy vào nàng mắt vân thường ngoan ngoán loa ở trong lòng ngực hắn nhắm hai mắt lại Hắn không cho nàng xem liền không xem đi. Lần này là bay lên cảm giác, đương nàng cảm giác được gấm áp khi liền nghe được phương đông nhan thanh âm đã trở lại. Vân thường mở mắt ra, nhìn bầu trời minh diễm thái dương cười nói, vẫn là có ánh mặt trời thoải mái a. Vẫn luôn đãi ở vân thường trong không gian tiểu cẩm nhi ra tới, từ thần thú tộc ra tới, tiểu cẩm nhi liền ở trong không gian đợi, đầu tiên là chiến đấu, sau lại đi minh giới, hắn rốt cuộc quá tiểu. Minh giới âm khí như vậy trọng địa phương không thích hợp hắn, cho nên một hồi đến thiên linh đỉnh, hắn lập tức ra tới. Mà nói hắn nghe được rõ ràng, mẫu thân trầm thấp cảm xúc hắn cũng cảm giác được rõ ràng, vừa ra tới, nàng liền nhìn chăm chú nhìn nhà mình mẫu thân. Vân thường vũ vũ phương đông nhang tay, ý bảo hắn đem chính mình bông xuống đất, nàng ôm quá nhi tử, tiểu cẩm nhi không nói một lời ôm nàng cổ, ghé vào nàng đầu vai. Luôn là mang theo cười khuôn mặt nhỏ lần đầu tiên chút nào ý cười đều không có. Vân Thường thở dài, dọa đến Nhi Tử. Đừng lo lắng, cha mẹ lợi hại như vậy, bất luận cái gì sự đều không làm khó được. Vân Thường vỗ nhẹ Nhi Tử bối chân an. Hai năm sau tiểu cẩm Nhi vừa lúc năm tuổi, chẳng lẽ trời cao thật là cố ý sao? Năm tuổi thành nàng một đời thế khảm, hiện giờ Nhi Tử còn muốn thừa nhận nàng đã từng thừa nhận quá hết tại sao? Không. Nàng tuyệt đối không cho phép như vậy sự phát sinh. Phương Đông Nhan đem nương hai đều kéo vào trong lòng ngực, Cẩm Nhi không sợ, có cha ở đâu. Có lẽ ở hài tử trong lòng cha chính là lợi hại tồn tại đi, Phương Đông Nhan nói quả nhiên khởi tới rồi trấn an tác dụng. Hắn ngẩng đầu nói, ta muốn cùng cha mẹ vinh viễn ở bên nhau. Phương Đông Nhan nhấp môi cười, sao có thể, Cẩm Nhi trưởng thành, sẽ có chính mình thích nữ tử, sau đó có chính mình tiểu ra. Đến lúc đó có thời gian đi xem cha mẹ, cha mẹ liền thỏa mãn. Không cần, Cẩm Nhi liền phải cha mẹ. Tiểu Cẩm Nhi cố chấp nói. Hảo, không cưới vợ phía trước liền ở cha mẹ trước mặt đi. Vân Thường cười trấn an Nhi tử. Đi thôi, ngày mai chính là văn lễ đại hôn nhật tử, chúng ta muốn đi tham gia hôn lễ. Phương Đông Nhan tiếp nhận Nhi tử ôm, Tiểu Gia Hỏa càng ngày càng trầm, nhưng đừng mệt đến Thường Nhi. Hắn cố ý dặn dò Cẩm Nhi việc này với ai cũng đừng nói. Vừa nghe nói tham gia hôn lễ, tiểu Cẩm Nhi lại vui vẻ lên, hỏi cái này hỏi chỗ nào, cư nhiên còn hỏi hắn như thế nào không tham gia cha mẹ hôn lễ, cười vân thường ngửa tới ngửa lui. Một nhà ba người đi vào văn gia khi, khách khứa đều đến đông đủ, văn lễ cười nói, Sư muội, ngươi sư huynh cả đời liền thành thân lúc này đây, ngươi cư nhiên hôm nay mới đến. Ngày mai mới đến nhật tử, hôm nay tới cũng không chấm A. Vân thường cười nói, chưa nói bọn họ gặp được tình huống, Vân thúc bọn họ đã tới rồi, cùng sư phụ ở tại một cái trong viện, cố ý ở cái kia trong viện cho các ngươi để lại một gian phòng. Văn lễ dẫn Tam khẩu đi nghịch chín cùng Vân tử thư bọn họ chủ sân. Tiểu Cẩm Nhi lại nhìn đến sư tổ cùng ông ngoại bà ngoại cứu cứu, cao hứng cực kỳ. Văn gia thiếu chủ thành thân, Văn gia tự nhiên là muốn làm mạnh tay, huống chi hắn cưới vẫn là Ôn Nguyệt Các Thiên Kim, đây chính là cường cường liên thủ. Các đại thế gia đều tới chúc mừng. Bởi vậy văn gia cố ý làm ra tộc tinh trận sư, ở văn gia đại trạch ngoại, kiến tạo một tòa đặc biệt đại biệt viện, an trí khách nhân. Đương nhiên, chỉ có trực hệ cùng thân cận nhân tài có thể ở lại tiến văn gia đại trạch, tỉ như nghịch chín cùng văn thường bọn họ. Văn thường tới cũng là không cần hỗ trợ cái gì, văn gia đều chuẩn bị tốt. Đến lại như thế này vui mừng không khí làm văn thường nhớ tới bọn họ đại hôn thời điểm. Buổi tối. Nương Hai ngồi ở nóc nhà, nhìn đỏ rực văn gia đại trạch, cấp nhi tử giảng nàng thành thân khi sự. Phương Đông cầm hoa ở mẫu thân trong lòng ngực nghe được thực nghiêm túc, sáng ngời có thần mắt phượng nhìn đã đêm khuya còn ở bận rộn văn gia người. Trong viện xem lịch chín cùng Vân Tử Thư chơi cờ Phương Đông Nhan, Vân Dung cùng ấn Lam Thanh, thường thường ngẩng đầu nhìn xem trên nóc nhà Nương Hai. Phương Đông Nhan ánh mắt mang theo không biết tên ấm mang, hắn muốn đêm này ấm áp một màn lưu lại. Hán tưởng về sau có thể thường xuyên nhìn đến cảnh tượng như vậy, nơi nhìn đến chỗ chính là chính mình nhất để ý người. Đêm đã khuya, vân thường ôm đã ngủ nhi tử nhẹ nhàng từ nóc nhà nhảy xuống, phương đông nhan tiếp nhận nhi tử, một nhà ba người về phòng nghỉ ngơi đi. Đêm nay, vợ chồng hai người cũng chưa ngủ, nhi tử lần đầu tiên ngủ ở hai người trung gian, hai vợ chồng một bên một cái nhìn nhi tử ngủ ngon lành ngủ nhan, một bàn tay ở nhi tử trên người nắm lấy. phảng phất như vậy liền có thể địa lao thiên hoang. Ngày hôm sau vừa mở mắt liền nhìn đến cha mẹ tiểu cẩm nhi, hạnh phúc vươn đôi tay, mỗi tay ôm cái, thân mật cọ cọ cái này, cọ cọ cái kia. Vân thường ở nhi tử khuôn mặt nhỏ thượng hôn lại thân. Cuối cùng vẫn là phương đông nhan đem nương hai từ trên giường túng lên, nói cho bọn họ lại không đứng dậy tân nương đều tiếp đã trở lại. Vừa nghe đến hôn lễ, tiểu cẩm nhi thông khoái đi lên, hắn muốn xem tân nương tử. Hắn còn không có gặp qua tân nương tử đâu, nghe mâu thân nói, tân nương tử là nữ nhân cả đời giữa đẹp nhất thời điểm, hắn nhất định phải nhìn xem có bao nhiêu Mỹ, ở trong lòng hắn mâu thân mới là đẹp nhất nữ nhân. Một nhà ba người thu thập hảo sau khi rời khỏi đây, phát hiện 19 chín, vân tử thư phu thê, vân dung cùng ấn Lam Thanh đã sớm ngồi ở trong viện uống trà. Liêu tâm âm nhìn đến tiểu cầm nhi, lập tức đem cháu ngoại ôm qua đi. đem cho bọn hắn tam khẩu lưu đồ ăn làm người đưa tới muốn uy tiểu cẩm nhi ăn chính là nhân gia tiểu cẩm nhi thực chính xác nói bà ngoại cẩm nhi đã trưởng thành chính mình sẽ ăn cơm những lời này tức khắc đem tất cả mọi người cho cười một nhà ba người ăn qua cơm sáng mọi người cùng đi sảnh ngoài văn lễ đang chuẩn bị đi đón dâu nhìn đến vân thường nói sư muội ngươi bổi sư huynh đi đón dâu đi ta vân thường chỉ chỉ chính mình đúng vậy ta lại không có muội muội ngươi chính là ta ruột thịt muội muội văn lễ nghiêm trang nói văn gia chủ hòa văn phu Ú nhân đều cười nói việc này lễ nhi mỗi ngày đều phải nhắc mãi thượng mấy lần thường nha đầu liền không cần chối tử hảo a ta còn không có tiếp nhận thân đâu vân thường sẽ không đem văn gia kỳ hảo cự tuyệt rốt cuộc chính mình cùng văn lễ chính là sư huynh muội sư phụ đã nói rồi hắn sẽ không lại thu đồ đệ nói cách khác Bọn họ hai cái sẽ không có mặt khác sư đệ sư muội Đón dâu đội ngũ mênh mông cuồn cuộn xuất phát, văn ra vận dụng sở hữu phi thuyền đi đón dâu, rốt cuộc hướng ra bổn gia trụ khá xa. Tuy rằng sáng sớm liền xuất phát, đón dâu khi trở về cũng đã chẳng vạng thời gian nhưng thật ra vừa văn tốt. Hướng phi vũ thấy vân thường ở đón dâu trong đội ngũ rất là cao hứng, trở về trên đường liền cùng nàng ngồi ở một cái trong phi thuyền. Gần nhất ngươi nghe được tây vực trên chiến trường sự sao. hướng phi vũ hỏi không có đã xảy ra chuyện gì làm ngươi như thế để ý vân thường gần nhất thật đúng là không hỏi tây vực chiến trường sự đầu tiên là đi thần thú tộc lại đi minh giới nàng nơi nào có thời gian đi hỏi thăm tây vực chiến trường sự tây vực chiến trường bỗng nhiên toát ra một con sở hướng bệ nghệ quân đội hướng phi vũ nhìn vân thường nói vân thường kinh ngạc nói tây vực chiến trường hiện tại không phải đạm đài ngọc thiên hạ sao hướng phi vũ ở vân thường trong mắt thấy được kinh ngạc Thu hồi ánh mắt nói, hiện tại cũng không phải là, ta nguyên bản cho rằng này chỉ quân đội là người đâu, xem ra là có khác một thân, cái dạng gì một con đội ngũ. Văn lễ hôn lễ kết thúc vân thường liền chuẩn bị đi tây vực chiến trường đâu, tự nhiên là đối tây vực trên chiến trường sự thực cảm thấy hứng thú, người nào như vậy đột ngột xuất hiện, làm hướng phi vũ đều sở không được manh mối, cư nhiên hoài nghi là chính mình quân đội. Thấu chương xong, chương bảy đại kết cục, mười Chương 743 đại kết cục, 12. Nay chỉ quân đội phi thuyền phòng ngự đặc biệt cường, ma công kích dừng ở mặt trên căn bản không có chút nào tổn thương, còn sẽ phản kích trở về, chỉ là này chỉ phi thuyền thủ lĩnh thực thần bí, đến bây giờ cũng chưa lộ quá mặt. Hướng phi vũ mày nhăn lại nói, ôn nguyệt các điều tra không đến tin tức, này đầu linh quả nhiên đủ thần bí. Vân Thường đã đoán được là ai? Yên nhi thành thân sau, ta chuẩn bị tự mình đi một chuyến Tây vượt chiến trường. Hướng phi vũ nhìn vân thường nói, sư huynh thành thân sau, ta cũng chuẩn bị đi tây vực chiến trường. Vân thường cũng không giấu dếm hắn. Ngươi cũng phải đi. Ngươi cũng tưởng ở tây vực chiến trường lộng cái địa bàn. Hướng phi vũ hiểu rõ hỏi. Vân thường cười lắc đầu, không. Ngươi đi làm gì? Chẳng lẽ còn chuẩn bị nghĩa bạc vân thiên đơn thuần đi giết ma? Vân thường chính là cựu tiêu vân thường chuyển thế, hướng phi vũ đã biết. cho rằng nàng còn phải hướng đời trước giống nhau đi giết ma đâu. Đi kết thúc người cùng ma chiến đấu. Vân Thường nâng trung trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Trận này chiến đấu vô luận từ nào một phương tới nói đều là cần thiết, cái kia phân thân liền như thế lợi hại ma đã thành đại thai hoàng ẩm. Hắn phân thân có thể ở thiên linh đỉnh tùy ý đi lại, còn có thể đem ma thiên kính đặt ở thanh xuyên đại lục hấp thu ma lực, tất nhiên cũng có thể ở mặt khác giao diện hành tẩu. Có lẽ hắn chính là thông qua thiên linh đỉnh đi các đại lục. về công về tư nàng đều cùng cái kia ma có không chết không ngừng một hồi chiến đấu ta không nghe lầm đi hướng phi vũ ngẩn ra trong tay nước trà xái ra tới cũng không biết không nghe lầm vân thường buông chén trà đạm đạm cười ngươi dựa vào cái gì như vậy tự tin hướng phi vũ lần này nhìn thấy vân thường cảm thấy trên người nàng hơi thở mờ ảo vô căn giống nhau hắn căn bản nhìn không thấu nàng tu vi bởi vì bất đắc dĩ a vân thường thở dài Ai bước ngươi? Đạm Đại ngọc. Hướng phi vũ nghe xong nàng lời nói tức khắc hiểu sai. Vân Thưởng dối tay hướng bầu trời chỉ chỉ, thiên đạo. Hướng phi vũ hết trôi nói rồi, hắn là thật sự không rõ vân thường ý tứ. Nghe được chiêng chống thanh, tới rồi. Vân Thưởng không lại tiếp tục cái này để tài. Nàng vừa mới nói xong, phi thuyền liền hạ xuống. Hạ phi thuyền, chiêng trống văng trời, hỉ nhạc thanh không ngừng, vân thường chạy nhanh đến phía trước đi. Hôm nay nàng chính là lấy cô em chồng thân phận tới đón thân, cũng không thể cấp sư huynh mất mặt. Trong bóng đêm, toàn bộ văn gia bao gồm quanh thân sở hữu bá tánh ở nhà, đều phủ thêm hồng lụa đỏ bừng đèn lồng không đến được. Văn gia đại trạch, vô số ánh huỳnh quang thạch phối hợp đỏ thâm đèn lồng, vui mừng chi sắc chiếu dọi mỗi một trường người trên mặt. Bái đường thành thân sau, thì yến bắt đầu rồi, văn lễ đem hướng phi yên đưa vào động phòng sau, lại ra tới kính rượu. vẫn luôn làm ầm ĩ đến đã khuya văn gia đại trạch mới an tính lại đêm nay vân thường lại không ngủ nàng cùng nghịch chín ngồi ở trong viện cho tới bình minh vân thường không có dấu dếm đem chính mình sự toàn bộ cùng sư phụ nói một lần nghịch chín an tĩnh nghe được cuối cùng đương hắn biết được tiểu đồ đệ chỉ có hai năm thời gian khi tim đau như bị thích chặt mà hắn đương sư phụ lại không thể giúp nàng vội sư phụ ta nói này đó một là không nghĩ dấu dếm sư phụ cái gì Nhị la tưởng nếu có vặn nhất, sư phụ giúp ta chiếu cố một chút cầm nhi. Vân thường vẫn là đem câu này nói ra tới. Hai năm thời gian nhoáng lên liền sẽ qua đi, nàng không thể không làm tốt nhất hư tính toán, nàng sẽ đem cửu tiêu để lại cho nhi tử, phương đông cũng sẽ đem ly cung để lại cho nhi tử. Nhi tử không thiếu người không thiếu tài, thiếu chính là một cái có thể che chở hắn bình yên lớn lên người. Cha mẹ mất đi chính mình tuy rằng sẽ thương tâm thống khổ, nhưng là còn có ca ca ở. Cẩm nhi, cha mẹ cùng ca ca nhất định sẽ rất đau hán, chính là cha mẹ cùng ca ca còn chưa đủ cường đại, nghĩ tới nghĩ lui, có thể làm nàng yên tâm chỉ có sư phụ, chỉ có sư phụ có cái kia thực lực che chở nhi tử bình an lớn lên. Sẽ không có vạn nhất, ngươi sinh nhi tử chính mình chiếu cố. Nghịch chín lập tức đánh gây nàng lời nói. Vân Thường cười cười, ra vẻ nhẹ nhàng nói, độ nhi đương nhiên muốn chính mình chiếu cố, cũng sẽ dùng hết toàn lực tranh thủ cơ hội này. Nếu là có cơ hội còn tưởng tái sinh cái nữ nhi đâu? Ân, sư phụ cũng nóng trông ngươi tái sinh cái cùng ngươi giống nhau lanh lợi nữ hoa từ đâu? Nịch chín theo nàng lời nói nói. Hảo, chúng ta sẽ nỗ lực. Vân thường biết, sư phụ tuy rằng không đáp ứng chính mình chiếu cô Cẩm Nhi, chỉ là không nghĩ thừa nhận sẽ có kia một ngày, nhưng là nếu thật sự có kia một ngày, sư phụ tất nhiên sẽ che chở Cẩm Nhi bình an lớn lên. Ngày hôm sau, Văn lễ cùng hướng phi yên tới cấp nịch chín kính trà, vân Thưởng cái này cô em chồng, cư nhiên còn thu được tẩu tử lễ gặp mặt, cái này kinh hỷ a. Tuy rằng nàng không thiếu cái gì, nhưng là này ý nghĩa không giống nhau a. Tiểu cẩm nhi cũng có lễ gặp mặt, nương hai cầm lễ gặp mặt vui vẻ cùng được đến thích nhất kẻo tiểu hài tử giống nhau. Xem phương đông nhan rất là vô ngữ, cái gì hiếm lạ bảo bối không có, xem cho bọn hắn nương hai nhạc. Văn lễ cùng hướng phi yên ba ngày hồi môn sau khi trở về, nghịch chín, vân tử thư Phu Thê, vân dùng, ấn Lam thanh, vân thường một nhà ba người, cùng nhau chào từ biệt. Tuy rằng văn lễ không tha, nhưng là cũng biết không thể lại lưu người, cùng hắn cha mẹ, hướng phi yên cùng nhau đem bọn họ đưa ra văn ra đại trạch. Vân thường không cùng cha mẹ nói chuyện của nàng, nhưng là lại nói cho ca ca vân dùng, gặt cha mẹ là không nghĩ làm cho bọn họ trước tiên lo lắng. Nói cho Kaka ca, là bởi vì tổng phải có một cái có chuẩn bị. Vân Dung không nghĩ tới mội mội nhấp nhô vận mệnh cư nhiên còn không có kết thúc, hắn thầm hận chính mình gấp cái gì cũng bội không thượng, nguyên bản tưởng cùng cha mẹ trở về hắn, dứt khoát quyết định muốn cùng Vân Thường cùng đi Tây vực chiến trường. Ấn Lam Thanh tuy rằng không biết Vân Dung vì sao đột nhiên đi ra quyết định này, nhưng là hắn từ trước đến nay là Vân Dung ở kia hắn liền đi theo đi chỗ nào. Vân tử thư phu thê tuy rằng lo lắng nhi tử nữ nhi, nhưng là cũng biết bọn họ yêu cầu trưởng thành. Hơn nữa nữ nhi hiện tại tu vi ở thiên linh đỉnh rất ít có đối thủ. Nhi tử vân thường vẫn như cũ mang theo, thời gian vốn là không nhiều lắm, nàng thực quý trọng cùng nhi tử ở bên nhau cơ hội. Bọn họ là cưỡi phi thuyền đi tây vực chiến trường, trên đường yêu cầu 10 ngày thời gian. Vân thường yêu cầu 10 ngày thời gian tới làm chút sự. Nàng không quên thiên linh đỉnh phải có hoàng giả xuất hiện sự, nàng lợi dụng 10 ngày thời gian, muốn đem kia tòa hoàng cung luyện chế ra tới. Đối, không phải dùng tinh lực kiến tạo, mà là dùng vạn vật đỉnh đem cung điện luyện chế ra tới, như vậy cung điện chính là một kiện thần khí, vô luận là ai ở tại bên trong, đều là cung điện chân chính chủ nhân. Cho nên phi thuyền cùng nhau phi, vợ chồng hai người liền đi vào trong không gian. Phương Đông Nhan ở trong không gian biên tu luyện biên nghiên cứu ở minh giới nhìn đến những cái đó thư, tìm kiếm về một cảnh điểm đột phá. Tiểu Cẩm Nhi cũng đặc biệt nỗ lực tu luyện, từ vào trong không gian, hắn liền không nghỉ ngơi quá. Lúc này đây luyện chế cung điện, vẫn thường dùng 8 ngày, chủ yếu là nàng yêu cầu quá hoàn mỹ, nàng biết cung điện mỗi một chỗ góc, hơn nữa này tòa cung điện chính là tương lai thiên linh đỉnh hoàng cung, nhất trí cao vô thượng tồn tại, nàng đương nhiên là hy vọng hoàn mỹ vô khuyết. Đường cung điện đắm chìm trong lôi kiếp chung khi, vân thường có chút thương cảm, tương lai ai có thể trở thành nó chủ nhân đâu. Nàng có loại xúc động muốn đoán trước một lần, chính là nàng nhịn xuống, thời cơ không đến, đoán trước cũng không thấy thả có hiệu quả. Phương Đông Nhan đi vào nàng bên cạnh, hắn phát hiện đến, gần nhất vân thường tầm tình phập phồng, kỳ thật hắn trong lòng cũng đồng dạng không yên ổn, đối mặt không có năm chắc sự tự nhiên tâm cũng chưa đế. Có thu hoạch sao? vân thường đem ánh mắt từ lịch kiếp cung điện thượng thu hồi tới. Phương Đông Nhan lắc đầu nói, vẫn là không có manh mối. Hai người ở minh giới thư trong lâu xem xong thư khi, minh bạch, về một cảnh cùng mặt khác cảnh giới bất đồng, bao gồm hư không kính ở bên trong, đều là đem linh lực cùng ma lực tu luyện tới rồi cực hạn, chính là về một cảnh chủ yếu trả lại một hai chữ thượng, chính là cố tình này hai cái tốt như vậy lý giải tự lại không hảo chấp hành, như thế nào về một, nghĩ trăm lần cũng không ra, Bất quá hai người cũng biết, nếu khởi bỏ này một bước, bọn họ liền có cơ hội đạt tới về một cảnh. Phương Đông, ta cảm thấy, về một cảnh tuy rằng quan trọng là về một hai chữ, nhưng là đồng dạng cũng yêu cầu cường đại linh lực cùng ma lực, chỉ có này hai dạng hợp hai là một, mới có thể đạt tới cái kia cảnh giới. Vân Thường nghĩ nghĩ đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Phương Đông nhan gật gật đầu nói, hẳn là như vậy. Hai người ý kiến thống nhất, đều trầm mặc xuống dưới. Hai năm thời gian chính là đều dùng để tu luyện, cũng không đạt được bọn họ yêu cầu thực lực, đây mới là quan trọng nhất. Đột nhiên, Vân Thường ánh mắt sáng lên, nàng như thế nào đem như vậy quan trọng một cái đồ vật cấp quyến mất, nàng lập tức chạy đến chính mình trang bảo bối kho hàng tìm kiếm lên. Thường nhi, ngươi đang tìm cái gì? Phương Đông Nhan đứng ở cửa hỏi. Chính là nó. Vân Thường vui sướng nói. Phương Đông Nhan vừa muốn nhìn xem là cái gì? liền nhìn đến luyện chế xong cung điện liền an tĩnh huyền phù ở giữa không trung vạn vật đỉnh bỗng nhiên buộc phát ra lóa mắt quan mang thường nhi vạn vật đỉnh muốn hóa hình hắn lập tức hô vân thường nghe vậy từ kho hàng lao tới nhìn giữa không trung vạn vật đỉnh vui sướng nói vạn vật đỉnh rốt cuộc muốn hóa hình cung điện lịch lôi kiếp vừa mới kết thúc dừng ở cách đó không xa dãy núi phía trước mà vạn vật đỉnh lúc này đã xông lên không trung Thuyết lang tộc nhân đều đã rối cổ nhìn một hồi lâu, xem xong cung điện lịch lôi kiếp, lại tiếp theo xem vạn vật đỉnh hóa hình, này thật đúng là mở rộng tầm mắt cơ hội. Vạn vật đỉnh sông lên không chung sau, liền vẫn luôn không ngừng xoay tròn, trên người quang mang càng ngày càng thịnh, đưa một đạo kim sắc quang mang từ trên trời giáng xuống khi, vạn vật đỉnh phát ra một tiếng vang lớn, giữa không chung vạn vật đỉnh không thấy, một cái an mặc váy đỏ 10 tuổi tả hữu tiểu cô nương từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống. vừa rơi xuống đất liền buôn vân thường chạy tới váy đỏ bay múa trên mặt tươi cười ước chế không được chủ nhân ta hóa hình thành công tiểu cô nương xông tới ôm chặt vân thường ngẩng đầu vui sướng nhìn nàng cái này động tắc nàng rất sớm phía trước liền muốn làm đáng tiếc làm không được hiện giờ nàng rốt cuộc có thể thật thật tại tại ôm lấy chủ nhân vân thường buồn cười nói nguyên lai ngươi là cái nữ hải tử a hóa hình khi giới tính là có thể tuyển ta thích chủ nhân a Nếu là hóa hình thành nam tử, nhà ngươi phu quân khẳng định không cho ta ôm ngươi. Vạn vật đỉnh hai mắt vụt sáng lên nói. Vân thường buồn cười nói, liền vì cái này ngươi liền lựa chọn làm nữ hài tử. Đúng vậy, cái này rất quan trọng. Vạn vật đỉnh thực nghiêm túc gật đầu. Hào đi, xem ở ngươi như vậy thích ngươi chủ nhân phân thượng, ngươi chủ nhân phải cho ngươi khởi cái nhất dễ nghe tên. Vân thường vui vẻ nói. Tên là gì? Vạn vật đỉnh chờ mong nói. tấu chương xong, Chương 744 đại kết cục, 13. Chương 744 đại kết cục, 13. Vân Thường cười lôi kéo tay nàng, chỉ vào cách đó không xa cung điện nói, ngươi nhìn xem, này thiên hạ vạn vật không có gì là ngươi không thể luyện chế, cũng biến tướng thuyết minh ngươi năng lực là vô hạn, bất luận cái gì một cái dược đỉnh đều không có ngươi như vậy bản lĩnh, ngươi là độc nhất vô nhị tồn tại. Vạn vật đỉnh chấp trước mắt, Nguyên lai chính mình ở chủ nhân trong lòng như vậy hoàn mỹ a. Tuy rằng nàng cũng cảm thấy chính mình là độc nhất vô nhị tồn tại, nhưng là những lời này từ vân thường trong miệng nói ra là không giống nhau. Nhà của chúng ta nam hải tử tên đều là một chữ độc nhất, nữ hải tử đều là song tự, cho nên tên của ngươi kêu vô cực, vân vô cực. Vân thường sùng ái xoa xoa nàng đầu. Hoa, tên này lại khí phách lại mỹ lệ, chủ nhân thật là lợi hại, tà thấy. Vân vô cực vui vẻ ngự không dựng lên, đi đem không gian nội mấy người đều cấp quay cùng ra tới, từng cái nói cho bọn họ tên của mình. Vân thường cười nhìn nàng làm âm ý, hiện tại cái này độc thuộc về nàng tiểu trong nhà, có ba cái nữ hải tử đâu. Vân cửu hoàng, vân thất sắc, vân vô cực, mỗi một cái đều là như vậy độc nhất vô nhị. Vân diễn bọn họ mấy cái nam hải tử, tự nhiên là muốn cho nữ hải tử, cửu hoàng còn hảo, nàng tính tình trầm ổn không trưng dương. Chính là thất sắc cùng vô cực này hai cái nữ hải tử tiến đến cùng nhau, dịu dít lên, làm vân thường đều hoài nghi trong không gian có rất nhiều nữ hải tử. Phương Đông Nhan nắm lấy tay nàng nói, thường nhi vừa rồi tìm được cái gì? Vân thường lúc này mới nhớ tới chính mình vừa mới đi kho hàng nhảy ra tới đồ vật, ta đều đem như vậy quan trọng đồ vật cấp đã quên. Phương Đông Nhan nhìn đến nàng trong lòng bàn tay đồ vật, bật cười nói, như vậy bảo bối đồ vật, chúng ta cư nhiên đều cấp đã quên. Vân thường trong tay chính là vẩy cá không gian mảnh nhỏ, tổng cộng 6 khối, ở nửa tháng đem trong tay hắn kia khối vẩy cá không gian mảnh nhỏ cho nàng sau, nàng liền gom đủ, sau đó nàng liền vẫn luôn vội vàng, đến là đem vẩy cá không gian cấp quên thật sự hoàn toàn, nếu không phải hôm nay hai người cho tới yêu cầu lực lượng cường đại, còn không có nhớ tới đâu. Hai người trở lại nhan vương phủ trong phòng, ngồi ở trước bàn nghiên cứu như thế nào mở ra vẩy cá không gian. Vân thường tại đây phương diện khẳng định không bằng phương đông nhan, cho nên nàng liền an tĩnh ngồi ở một bên nhìn. Phương đông nhan đem sáu phiến vẩy cá không gian bại ở trên bàn, sau đó vận khởi tinh lực nghiên cứu mỗi một mảnh chi gian rất nhỏ liên hệ, đem kia phức tạp tinh lực đường cong, một đám hàm tiếp lên, này thực hao phí thời gian. Hơn nữa vẩy cá không gian có thể truyền lưu lâu như vậy, có thể thấy được xây dựng nó tinh trận sư cấp bậc rất cường đại, hẳn là cũng là thần cấp tinh trận sư. Vân Thường ngồi ở một bên nhìn, theo trong tay hắn tinh lực nghiên cứu thần cấp tinh trận sư cấu tạo, nàng hiện giờ đã là cửu cấp tinh trận sư, tuy rằng không thường sử dụng tinh trận chi lực, kia chủ yếu là bởi vì có phương đông nhan cái này thần cấp tinh trận sư ở, nhưng không đại biểu nàng tinh trận thiên phú nhược. Có thể học tập bất luận cái gì cơ hội nàng đều sẽ không sai quá, nhớ rõ năm đó phương đông lão gia tử làm nàng tiến vào đông phương gia tinh trận tu luyện sơn động khi nói qua. Nhiều giống nhau bản lĩnh liền nhiều giống nhau bảo mệnh thủ đoạn. Hai ngày đi qua, Vân Dung ở bên ngoài nhắc nhở nàng đến tây vực biên cảnh. Vân thường thấy phương Đông Nhan còn ở nghiên cứu, chỉ kém cuối cùng một hối, liền nói cho các ca, tìm cái ẩn nấp địa phương đem phi thuyền dừng lại, chờ một lát trong chốc lát. Vân Dung nghe vậy biết bọn họ có việc không đội xong, liền tìm rừng rậm chỗ sâu trong đem phi thuyền lặng yên không một tiếng động ngừng ở nơi đó chờ. Phương Đông Nhan rốt cuộc đem cuối cùng một đạo tinh lực cấp hàm tiếp hảo, vân thường rất là vô ngữ, này vậy cá không gian nếu là rơi xuống không phải tinh trận sư nhân thủ, vậy tương đương phế phẩm giống nhau, tinh trận cấp bậc thấp đều không được, mở không ra a. Chính là tinh trận đều hàm tiếp song sau, vậy cá không gian đích xác hoàn mỹ trở thành nhất thể, chính là vẫn như cũ không có mở ra. Sao lại thế này? Vân thường nghi hoặc hỏi. Phương Đông Nhan ánh mắt thâm thâm. Hẳn là còn cần vài thứ mới có thể mở ra. a vân thường tức khắc cảm thấy cả người đều không tốt, gom đủ vảy cá không gian đã là không dễ dàng, còn cần đồ vật, thứ gì? Đi nơi nào tìm? Thường nhi xem nơi này. Phương Đông nhan chỉ vào vảy cá không gian thượng mấy cái ao hãm chỗ nói. Ý của ngươi là nơi này phải có tương ứng đồ vật bỏ vào đi mới được. Vân thường mắt hạnh nhíu lại. Ân, hẳn là như vậy, không gian hàm tiếp thực hảo Này ta thực xác định, hẳn là xây dựng không gian người cấp không gian một cái khác bảo đảm, rốt cuộc nơi này ẩn chứa chính là hư không kính đỉnh cường giả lực lượng, nếu bị bụng dạ khó lường người được đến hậu quả không dám tưởng tượng. Phương Đông Nhan giải thích nói, vẫn Thường nghe vậy cẩn thận nhìn kia mấy cái ao ham chỗ, ngay trung tâm một cái ao ham chỗ, hình dạng giống cái nguyệt nhà, một đầu tiêm một đầu viên, có tay nhỏ chỉ như vậy trường, đột nhiên, nàng trong đầu xẹt qua một cái đồ vật tới, Nàng ý niệm vừa động, trong tay xuất hiện một cái nguyệt nha dạng đồ vật. Rất giống. Phương Đông Nhan từ nàng trong tay lấy lại đây cẩn thận nhìn. Đây là ta đi thành phố ngầm khi mua, lúc ấy chính là cảm thấy thứ này ta hẳn là mua tới, không thể tưởng được cư nhiên là có đại tác dụng. Vân Thường cảm khai nói. Vậy cá không gian lựa chọn thường nhi, cho nên mặt khác mảnh nhỏ đều lấy các loại phương thức hiện ra ở thường nhi trước mặt. này có thể mở ra vẩy cá không gian tín vật tự nhiên cũng sẽ cùng thường nhi có duyên. Phương Đông Nhan đem trăng non bỏ vào ngay trung tâm cái kia giao hãm, một đạo ánh sáng hiện lên, trăng non hoàn mỹ khảm nhập đi vào. Quả thật là như vậy, ta lại tìm xem mặt khác đồ vật. vẫn thường nhìn trăng non chung quanh 13 cái hình tròn lỗ thủng, tròn tròn, giống như hẳn là hạt trâu giống nhau đồ vật. Nhiều năm như vậy, nàng bảo bối quá nhiều, các loại hạt trâu nàng số đều đếm không hết. Chính là tìm một hồi lâu, cũng không có cùng trang non như vậy có cảm giác, lấy ra mấy cái thử thử, không có cảm giác quả nhiên không được. Vân Thường ghé vào trên bàn, khuôn mặt nhỏ muốn nhăn đi đến cùng đi. Trước thu hồi đến đây đi, hẳn là cơ duyên không tới, nếu tới rồi, có lẽ này đó đồ vật liền sẽ xuất hiện ở thường nhi bên người. Phương Đông nhan kéo nàng. Vân Thường ngấm lại cũng là, vậy cá không gian nàng thật đúng là không cố ý thu thật quá. còn không phải đều đến nàng trong tay, này cuối cùng 13 cái hạt trâu giống nhau đổ vật hẳn là cơ duyên không tới. Nàng đem vẩy cá không gian thu hồi tới, hai người ra không gian, Vân Dung cùng ấn Lam Thanh Chính nhìn bên ngoài. Ca, làm sao vậy? Vân thường hỏi. Các ngươi lại đây xem. Vân Dung chỉ vào phía trước cách đó không xa nói. Vân thường theo Vân Dung tay xem qua đi, nguyên lai like ở trong rừng rậm cư nhiên kiến tạo rất nhiều cái thách úc. Mỗi cái thạch Úc chi gian đều có một cái thông đạo liên tiếp, nhìn như rất nhiều cái thạch Úc, kỳ thật này những thạch Úc đều là tương liên, là một cái trình thể. Nơi này khoảng cách Tây vực chiến trường như vậy gần, như thế nào có người ở chỗ này kiến tạo nhiều như vậy thạch Úc? Vân Thường nghi hoặc nói, nơi này bọn họ chính là đã trăm năm chưa đến đây, trăm năm thời gian đối với tu luyện người tới nói có thể là búng tay nháy mắt, nhưng là cũng không tính đoạn. Cho nên nơi này có chút biến hóa cũng thực bình thường, chính là mấu chốt là, này thạch ốc vừa thấy liền biết không phải trong vòng trăm năm kiến tạo, ít nhất có mấy ngàn năm. Trăm năm trước bọn họ cư nhiên cũng chưa phát hiện. Cũng là nơi này là rừng rậm chỗ sâu trong, bởi vì khoảng cách Tây vực chiến trường thân cận quá, cũng không ai tới. Liên ở Vân Thường suy tư muốn hay không vào xem khi, nàng nhìn đến Ô Phi Trần Hòa điển Linh Nhi ở hướng thạch ốc tới gần. Nàng lập tức mở ra phi thuyền đi xuống. Phương Đông Nhan cùng Vân Dung, Ấn Lam Thanh cũng đi theo nàng đi xuống, Phi Thuyền tuy rằng hiện tại không bị phát hiện, nhưng là rốt cuộc Nhan sắc chói mắt, hình thể quá lớn, Vân Thường đem Phi Thuyền thu lên. Phi Trần. Vân Thường nhẹ giọng hô. Ô Phi Trần nghe được Vân Thường thanh âm tức khắc cao hưng nói, Vân Thường, ngươi tới vừa lúc, ta đang muốn tìm ngươi đâu. Làm sao vậy? Các ngươi tới nơi này làm gì? Vân Thường hỏi. Vân Thường. Ngươi còn có nhớ hay không ngươi thành thân khi, có người lấy cái gì tuyệt tình nước suối yếu hại ngươi? Ô Phi Trần hỏi. Đương nhiên nhớ rõ, làm sao vậy? Vân Thường kinh ngạc nhìn Ô Phi Trần. Ngươi lúc ấy không phải nói bên trong có dạng phối phương không biết sao, ta đối hơi thở thực mẫn cảm. Ngươi làm ta nếu là phát hiện cùng tuyệt tình nước suối giống nhau hương vị khiến cho ta nói cho ngươi một tiếng sao. Ô Phi Trần giải thích nói. Ngươi là nói nơi này có kia cổ hương vị. Vân Thường tức khắc nhìn về phía Thạch Úc. Đúng vậy, tiểu tiêu người liền ở cách đó không xa cắm trại chờ các ngươi tới. Ta đã nghe tới rồi này cổ hương vị, theo hương vị tìm tới, liền tìm tới rồi nơi này. Úc Phi trần chỉ vào Thạch Úc nói. Vân Thường nhìn về phía phương Đông Nhan, kỳ thật tuyệt tình nước suối phối phương đều ở phương Đông Nhan trong đầu đầu. Hắn bởi vậy cùng nhi tử tắm gội đã lâu mới ra tới, có thể nghĩ, tuyệt nước suối dơ làm hắn thật sự là chịu không nổi. Thế cho nên kiên quyết không nói cho nàng. Phương Đông, ngươi xem vân thường cảm thấy vẫn là trưng cầu một chút hắn ý kiến đi, rốt cuộc có thể làm hắn như vậy ghét bỏ đồ vật không nhiều lắm. Phương Đông nhan phượng mâu một trọn, ghét bỏ nói, đừng đi vào nhìn, trực tiếp thiêu đi, chỉ có thường nhi ngọn lửa có thể hoàn toàn đem này đó thạch ốc thiêu hủy. Ách! Vân thường rất muốn nói, kỳ thật nàng rất tò mò, thật sự muốn nhìn một chút, tuyệt tình tuyệt như vậy nàng không biết phối phương là cái gì. Phương Đông nhan phượng mâu nhíu lại, vân thường lập tức nói, hảo hảo hảo, thiêu, thiêu. Nàng lấy ra lệnh bài, làm ngọc tiễn cùng tử thu đem cửu tiêu người đều mang lại đây. Một lát công phu, cửu tiêu người liền lặng yên không một tiếng động đi tới vân thường nơi này. Vân thường xem bọn họ một đường rèn luyện mà đến, ở thần Thú tộc Tấn chức tu vi đều củng cố vững chắc, đối bọn họ nói, hiện giờ ta đã đột phá hư không cảnh, các ngươi có thể lại đi vào huyện trong tháp tu luyện. Cửu tiêu người tức khắc đều kinh hỉ nhìn Vân Thường, nếu không phải nơi này không thích hợp phát ra âm thanh, đều sẽ hoan hô lên. Thường Nhi muội muội, ngươi muốn đi tây vực chiến trường? Tử thu hỏi, nàng cùng Ngọc Tiễn đã đi tây vực chiến trường điều tra qua, thật sự là quá thảm thiết, bọn họ đi tu luyện. Vân Thường nếu là đi tây vực chiến trường, bọn họ cũng không yên tâm a Ân, các ngươi yên tâm, ta sẽ không tham dự chiến đấu, ta muốn đi trước nhìn xem cùng ma nơi không gian gần nhất địa phương. Nơi đó bạc nhược trình độ, nghĩ cách phong thượng nó, lúc sau mới có thể đối ma một lưới bắt hết. Vân Thường đem ý nghĩ của chính mình nói cho bọn họ. Hảo, muốn đánh giặc nhất định chờ chúng ta ra tới. Thử thu dặn dò một câu. Yên tâm, các người đi vào huyễn tháp, đem ngọc cùng lưu tại ta trong không gian, làm hắn đi tìm Cẩm Nhi cùng nhau tu luyện. Vân Thường lại dặn dò nói. Hảo. Thử thu ưng tiếng nói. Vân Thường làm ca ca cùng ấn Lam Thanh cũng đi Huyễn Tháp rèn luyện, bọn họ đều đi rồi sau. Nàng giơ tay một thốc ngọn lửa rừng ở thạch ốc thượng, nháy mắt ngọn lửa liền đem sở hữu thạch ốc cắn nuốt ở bên trong. Phương Đông Nhan lập tức mang theo nàng ngự không dựng lên, Vân Thường vẫn là nhìn xuống không được trộm quay đầu lại nhìn thoáng qua. Thấu chương xong. Chương 745 đại kết cục, 14. Chương 745 đại kết cục, 14. tuyệt tình nước suối dược thảo nàng đều biết. Chỉ là trong đó mấu chốt nhất giống nhau nàng trước sau không biết là cái gì, đặc biệt như vậy đồ vật còn có thể làm mặt khác giao diện người trở lại thần ma đại lục đi. Nàng càng tò mò, chính là đạm đài ra cái kia đan sư đã tròn vắng phương đông nhan thành duy nhất biết đến người, hắn nói cái gì cũng không nói cho nàng. Nàng liên tưởng, nếu này thạch ốc là cùng như vậy đồ vật có quan hệ, như vậy nàng liền trộm xem một cái thì tốt rồi, bằng không chỉ sợ rốt cuộc không cơ hội đã biết. Chính là này liếc mắt một cái, Vân Thường nhìn lúc sau là thật sự hối hận. Làm ngươi nhìn lén, hối hận đi. Phương Đông Nhan bất đắc dĩ nói, Vân Thường động tác nhỏ như thế nào có thể giấu đến quá hắn. Vân Thường chạy nhanh vô vô hắn, ý bảo hắn phóng nàng xuống dưới, chân vừa rơi xuống đất, nàng liền chạy đến một bên phun lên. Phương Đông Nhan lắc đầu rất là bất đắc dĩ, nói không cho nàng xem, nàng càng muốn tò mò, hảo, bị ghê tẩm phun ra đi. Chờ nàng phun đến không sai biệt lắm, hắn lấy ra một chén nước cho nàng xúc xúc miệng. Xem ngươi về sau còn tò mò không? Phương Đông Nhan không quên mượn cơ hội làm nàng phát triển trí nhớ. Vân Thường nói không nên lời lời nói, xua xua tay, ý tứ chính mình không bao giờ tò mò. Nàng rốt cuộc minh bạch, chính mình như thế nào cũng cân nhắc không ra cuối cùng giống nhau phối phương là cái gì? Hôm nay rốt cuộc đã biết. Mỗi cái thạch ốc đều có hai chỉ thật lớn hắc màu xanh lục sâu. Ở bên trong không ngừng làm sinh sản con nối dõi sự, hiện tại chỉ là nhớ tới nàng đều lại có tưởng phun cảm giác, mà kia liên tiếp các phòng ốc thông đạo, là dùng để thu thập bọn họ phát ra hơi thở. Này đó hơi thở sẽ tụ tập ở cuối cùng chính giữa nhất cái kia thạch ốc. Cái kia thạch úc là một cái tổn chữ không gian, tổn chữ đầy, liền sẽ đem các thông đạo phong kín, đem chứa đựng không gian đưa đi đạm đài ra, mà nơi này sẽ thay một cái khác thạch úc cũng chính là một cái khác tổn chữ khí. Cái này hắc màu xanh lục sâu, vân thường biết, bởi vì chúng nó là thiên linh đỉnh độc hữu giống loài, loại này sâu nguyên bản sinh trưởng dưới mặt đất 5 mét thâm dưới địa phương, bọn họ giao hợp sau sinh ra khí thể có mánh liệt mê tình tác dụng, so bất luận cái gì dược vật tác dụng đều phải cường. Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch đạm đài ra tuyệt tình thủy chế tác phối phương, nàng lại nghĩ tới kia một ngày đi long tộc khi, người nọ lời nói ý tứ, hiện tại xem ra, Hắn liền ở chỗ này làm quá đổi mới tổn chữ không gian sự, cho nên hắn biết, mới có thể nói chính mình đã biết, đều không có muốn sống đi xuống dục vọng rồi, mặc cho ai đem như vậy ghê tẩm đồ vật tan đi xuống, đều sẽ có sống không bằng chết ý tưởng đi. Ngẫm lại đã từng chính mình thiếu chút nữa bị tính kế, lại nghĩ đến kia một ngày chiếu vào chính mình trên người tuyệt tính nước suối, vân thường lại nhịn không được phun lên. Phương Đông Nhan thở dài, hắn liền biết sẽ như vậy, như vậy không thể được. Nếu là nàng ở trong lòng lưu lại bóng ma nhưng làm sao bây giờ, quan trọng nhất chính là nàng nếu là bởi vậy đối nam nữ hoan ái cũng bại xích, chịu khổ còn không phải chính mình. Thương nhi, ta giúp ngươi đem này bộ phận ký ức lao đi như thế nào? Phương Đông Nhan nghĩ nghĩ trưng cầu nàng ý kiến nói. Vân Thường chạy nhanh gật gật đầu nói, Hảo, ngươi chạy nhanh đem này bộ phận ký ức cho ta lao đi đi, ta thật sự chịu không nổi. Nhắm mắt lại. Phương Đông Nhan thấy nàng đồng ý. Nhẹ nhàng thở ra, hắn ngón tay ấn ở nàng giữa mày, vân thường nháy mắt liền hôn mê qua đi, hắn dùng một cái tay khác ôm nàng, cẩn thận tìm kiếm này nàng này bộ phận ký ức, hắn muốn đem này bộ phận ký ức lao đi đồng thời, còn muốn lưu lại nàng đồng ý chính mình lao đi ký ức, bằng không nàng còn muốn nhớ thương tuyệt tình tuyệt sự. Một lát sau, Phương Đông Nhan buông lỏng tay ra, vân thường lại sau một lúc lâu mới tỉnh lại. Có chút ngốc nhìn Phương Đông Nhan. Sau đó trong đầu ký ức trải vớt một chút, nhớ tới, chính mình dùng lửa đốt kia tòa thạch ốc nhìn lén tuyệt tình nước suối cuối cùng giống nhau phối phương sự, sau lại chính mình làm phương đông nhan cấp lao đi kia bộ phận ký ức. Đang muốn ngẩng đầu nhìn lại, phương đông nhan đem nàng đầu bẻ lại đây, còn xem, mới vừa đem ký ức lao đi rớt, người xác định còn muốn lại xem một lần. Dứt lời còn chỉ chỉ cách đó không xa nàng phun đến đầy đất hỗn độn Hắn chỉ lao đi nàng trong trí nhớ có quan hệ này cuối cùng giống nhau phối phương là gì đó ký ức, mặt khác ký ức hắn đều cho nàng để lại. Vân Thường vừa mới phun thật sự khó chịu cảm giác nhớ rõ rành mạch, lập tức lắc đầu, nếu là ta làm người lao đi, vậy không nhìn. Nàng minh bạch, có thể làm chính mình làm ra như thế lựa chọn, đích sắc không phải cái gì tốt ký ức, quên liền quên đi, dù sao chính mình cũng không nghĩ luyện chế cái gì tuyệt tình nước suối. Thiêu xong rồi sao? Vân Thường dầu dĩ hỏi. Phương Đông Nhan nhìn mắt cách đó không xa ánh lửa nói, lập tức liền xong việc. Kia một thốc ngọn lửa trở lại nàng trong không gian khi, Vân Thường quyết đoán nói, đi thôi, đi chiến trường nhìn xem. Phương Đông Nhan thấy nàng e sợ cho tránh chi không vội bộ dáng, cười, tuy rằng nàng không nhớ rõ đó là cái gì, nhưng là lưu tại trong lòng cảm giác lại làm nàng bài xích lại lưu lại nơi này, hảo đi, mục đích đã tới. Thống khoái rời đi. Liên ở hai người rời đi sau, vài đạo thân ảnh rừng ở bị đốt thành phế tích địa phương, nhìn cái gì cũng không lưu lại, mấy người đều lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Làm sao bây giờ? Có cái gì làm sao bây giờ? Như vậy cũng khá tốt à, chúng ta không bao giờ dùng đối mặt như vậy ghê tầm sự. Đúng vậy, nói nữa, ta nghe nói cái kia đan sư vẫn luôn ngủ không tỉnh, cũng không biết có thể hay không đã tỉnh. Cái gì ngủ không tỉnh a? là chóng váng. Một người chỉ vào chính mình đầu vóc thấp giọng nói. Cái này hảo, chúng ta rốt cuộc có thể giải thoát rồi, cũng sẽ không lại có người bị tuyệt tình nước suối hố. Đi thôi, nơi này ta là trong chốc lát cũng không muốn nhiều đãi. Đi thôi, có thể đem như vậy kiên cố thạch ốp tiêu hủy, người này cũng không phải chúng ta có thể chọc đến khởi, trở về bẩm báo đi. Mấy người thân ảnh theo tới khi giống nhau, lại lặng yên biến mất. Lúc này vân thường cùng phương đông nhan. Đã đứng ở tây vực chiến trường bên cạnh thượng. Vân Thường đem hướng phi vũ cùng chính mình nói tây vực chiến trường đống nhiên ra tới một con không đâu địch nổi quân đội cùng Phương Đông Nhan nói. Ta cảm thấy tám chín phần mười là hắn. Vân Thường nói. Mai tuyết thương. Phương Đông Nhan cười nói. Vân Thường gật gật đầu. Có thể làm ra như vậy phi thuyền, trừ bỏ ngươi, cũng cũng chỉ có hắn. Đi gặp hắn. Phương Đông Nhan ánh mắt sâu kín nói. Trước không đi. Đời trước ta đi qua ma cuối cùng Phương, tìm được rồi ma tiến vào thiên linh đỉnh địa phương, chúng ta lại đi nơi đó nhìn xem có hay không cái gì biến hóa. Vân Thường nói, chính là cùng đạm đài ngọc cùng đi kia một lần. Phương Đông Nhan nhướng mày hỏi, không phải cùng hắn cùng đi, là ở trở về trên đường gặp gỡ hắn, lúc trước hắn là đi thăm thăm ma chi tiết. Vân Thường giải thích nói, hắn biết nơi đó sao? Phương Đông Nhan lại hỏi, không biết. Lúc ấy ta cũng không có hảo biện pháp, ngươi cũng biết, không có nắm chắc sự ta là chưa bao giờ sẽ nói ra tới. Vân Thường nhìn gần trong gang tấc tây vực chiến trường nói. Lúc ấy ta cũng đi mà phía sau, ta là đi tìm ngươi, không tìm được ngươi. Phương Đông Nhan ôm quá nàng ở trong ngực nói. Vân Thường đã không kỳ quái, chính mình đi qua lộ kia một đoạn đều có hắn thăm dự, chính là hiện tại nàng cũng minh bạch, có rất nhiều hắn vì chính mình làm chính mình còn không biết sự. Hán hạng nhất đều là như thế, chỉ thích làm chưa bao giờ đối nàng nói. Như thế nào đi? Hai người trầm mặc một hồi lâu, phương Đông Nhan mới mở miệng nói. Ta biết địa phương, trực tiếp qua đi. Vân Thường giơ tay hoa khai không gian, mang theo phương Đông Nhan đi vào. Hai người thân ảnh xuất hiện ở tây vực nhất phía tây, cũng chính là ma đóng quân mà. Từ nơi này đến thiên linh đỉnh người đóng giữ địa phương, rất xa. Tước chừng có thần ma đại lục chung một cái đại lục như vậy xa, nhưng là hai bên đều ăn ý không có đi phía trước đóng quân, này phiến không ra tới địa phương liền thành chiến trường, nhớ không rõ có bao nhiêu năm, hai bên cứ như vậy rằng co, khắp nơi đều muốn đánh phá loại này cục diện, chính là đều không có cái kia bản lĩnh. Chính là vân thường gặp qua cái kia ma phân thân sau, nàng minh bạch, ma vẫn luôn đều ở làm chuẩn bị, có lẽ bọn họ đã chuẩn bị tốt, nếu không phải chính mình cho hắn phân thân hạ độc, bị thương hắn một hồn, chỉ sợ trận chiến tranh này đã tới. Điểm chết người chính là, thiên linh đỉnh bên này căn bản không có cái gì biến hóa, trăm năm đi qua, thực lực vẫn là như nhau lúc trước, như vậy quân đội lại nhiều lại có ích lợi gì. Nói thời điểm dùng hạ giới người mệnh đi đua chỉ sợ cũng không dùng được. Hai người nơi địa phương, là Tây Vực nhất phía Tây một mảnh thảo nguyên. Tây Vực kỳ thật là cái bốn mùa rất là rõ ràng địa phương. Thiên linh đỉnh địa phương khác đều là hàng năm cỏ xanh nhân nhân, chỉ có Tây vực xuân hạ thu đông mùa biến hóa rất là rõ ràng. Mùa xuân vạn vật sống lại, mùa hè mặt trời chói trang, mùa thu mưa gió giả dích, mùa đông tử từ đại tuyết. Kỳ thật vân thường thích như vậy địa phương, hưởng thụ bốn mùa biến hóa, cảm thụ năm xưa ở trong tay sẽ qua, cái loại này có thể đuổi kịp thời gian bước chân cảm giác, làm nàng cảm thấy thế giới này là như vậy chân thật. Lúc này là vừa muốn nhập hạ mùa, Cho nên Thảo Nguyên Thượng đã bao trùm thượng một tầng màu xanh lục, xa xa nhìn lại, giống một khối to lục thảm phô ở thiên địa chi gian. Chính là trên thực tế, Thảo Nguyên Thượng Thảo thấp nhất cũng đến vân thường eo như vậy cao. Bọn họ là từ nơi này tiến vào Phương Đông Nhan nhìn này phiến Thảo Nguyên nghi hoặc hỏi. Liên ở Thảo Nguyên chỗ sâu trong, chúng ta trước nhìn xem còn có hay không ma từ nơi này tiến vào Vân thường lôi kéo Phương Đông Nhan đi phía trước đi đến. Nói là đi. Kỳ thật là ngự không ở thảo thượng phi quá Đột nhiên Phương Đông Nhan lôi kéo Vân Thường rơi vào thảo Phía trước đi tới hai cái ma Đối với ma bộ dáng cùng hình thái Hai người kiếp trước liền rất quen thuộc Này hai cái ma thực lực So với bọn hắn đời trước nhìn thấy Ma thực lực đều phải cao rất nhiều Hẳn là mới vừa tiến vào Vân Thường thấp giọng nói sát một cái, chào một cái Phương Đông Nhan Phượng mâu nhữ lại Vân Thường biết phương đông nhan là muốn chảo một cái tới lục soát hắn ký ức điều tra một chút bên kia tin tức hảo ta giết ngươi chảo vân thường dứt lời trong tay vân phá liền xuất hiện ở nàng trong tay cao cái kia về ta phương đông nhan nói thẳng ân vân thường theo tiếng sau liền hướng hai cái ma đi tới phương hướng di động qua đi phương đông nhan cũng theo đi lên có đời trước kinh nghiệm ở bọn họ cũng đều biết ma nhược điểm ở cổ chỗ lấy bọn họ hai người hiện giờ hư không kính thực lực sắt này hai cái ma thực dễ dàng vân thường cũng không nghĩ rong dài trực tiếp dùng đoạt mệnh kia nhất chiêu tốc độ mau cái kia ma đô không biết sao lại thế này đã bị đâm xuyên qua cổ ầm ầm ngã xuống vân thường ở hắn ngã xuống đi thời điểm trực tiếp đem hắn ném vào không gian núi lửa hủy thi diện tích phương đông nhan bên này trực tiếp dùng ra hắn bản mạng công pháp nhiếp hồn sau đó cũng đem ma ném vào chính mình trong không gian Chiến đấu trong chớp mắt kết thúc, mà Thảo Nguyên Thượng không có bất luận cái gì chiến đấu quá dấu vết. Hai người trực tiếp tiến vào phương Đông Nhan trong không gian. Thấu chương xong. Chương 746 đại kết cục, 15. Chương 746 đại kết cục, 15. Trong không gian, hình thể thật lớn ma nằm trên mặt đất, nhưng là không có chết, chỉ là bị công kích thức hải hồn mê đi qua. Phương Đông Nhan đi đến ma phần đầu, tay đặt ở hắn giữa mày chỗ. bắt đầu tìm tòi hắn ký ức. Vân Thường đứng ở một bên an tĩnh chờ. 15 phút sau, Phương Đông Nhan thu hồi tay, giơ tay một thốc ngọn lửa rừng ở ma trên người, đó là hắn ngọn lửa, 10 lửa lớn diễm xếp hạng đệ nhất quả đen, ngọn lửa là màu đen, tuy rằng cùng Vân Thường ngọn lửa không thể so, nhưng là đã là trong ngọn lửa thực lực tối cao tồn tại, thủy thi vẫn là có thể làm thực tốt. Như thế nào? Vân Thường hỏi, so với chúng ta tưởng còn muốn nghiêm trọng, Ma này trăm năm thời gian bồi dưỡng ra một số lớn giống bọn họ như vậy thực lực ma tới. Hơn nữa bọn họ vương nghe nói thực mau liền có thực lực có thể đem cái kia nhập khẩu phá vỡ lớn hơn nữa. Như vậy ma có thể trực tiếp tiến vào, không cần lại như vậy cố sức. Phương Đông nhan thần sắc ngưng trọng nói. Khó trách Tây vực chiến trường đống nhiên trở nên khẩn trương lên. Nguyên lai là ma tu vi đề cao, quân đội chống cự không được. Bọn họ vương sẽ không chính là đuổi giết chúng ta cái kia đi. Vân Thường Đống nhiên nói: Đích xác chính là hắn. Nếu không phải Thường Nhi cho hắn hạ độc, bị thương hắn một hồn, hai nạn hẳn là đã tới rồi. Ta phỏng chừng hắn thương không dùng được một năm là có thể khôi phục lại. Này một năm, chúng ta nếu không thể đem cái kia nhập khẩu gia cố, mà có thể đại phê lượng tiến vào khi, chỉ sợ cũng bằng chúng ta là vô pháp ngăn cản ma xâm lớn. Đây mới là Phương Đông Nhan lo lắng. Đi trước nhìn xem nhập khẩu. Ngươi nhìn xem lấy ngươi hiện tại thần cấp tinh trận sư tu vi có thể hay không phong thượng. Vân Thường không có đắm chìm ở lo lắng chung, thực quyết đoán nói ra bọn họ hiện tại nên làm sự. Đi, hiện tại liền đi xem. Phương Đông Nhan lôi kéo Vân Thường ra không gian, đi phía trước ngự không mà đi. Trên đường lại gặp được hai cái ma, bọn họ trực tiếp động thủ giết. thực mau, bọn họ tới rồi thảo nguyên chỗ sâu trong, đương phương Đông Nhan tận mắt nhìn thấy đến một cái ma đầu trống rông xuất hiện. Khổng lồ thân mình chính cô sức hướng bên này tễ, hắn mới cảm nhận được Vân Thường nói không gian bạc nhược là chuyện gì xảy ra. Không gian trở ngại còn tồn tại, chỉ là trở nên mỏng, cho nên ma cường đại thực lực có thể xé mở cái khe hở, chen vào tới, bất quá muốn chen vào tới một cái thực cố sức, một ngày cũng là có thể lại đây bốn năm cái, phía trước hai người đã gặp được bốn cái, cái này hẳn là hôm nay cuối cùng một cái. Vân Thường thở phào nhẹ nhõm nói, còn hảo không gian cũng không có tiếp tục biến mỏng. Chờ hắn lại đây sau, ta qua đi nhìn kỹ xem. Hiện tại khoảng cách quá xa, hắn vô pháp phán đoán chính mình có hay không năng lực tu bổ. Một canh giờ sau, cái kia ma mới hoàn toàn từ không gian bạc nhược chỗ tễ lại đây, lại đây sau, hắn ma lực tiêu hao rất lớn, ngồi ở trên cỏ nghỉ ngơi. Vân Thường quyết đoán ra tay, cũng vô dụng bất luận cái gì chiêu số, trực tiếp dùng ngọn lửa đem hắn hóa thành cho tàn. Nay một đời, Ma linh không gian mang cho chính mình quá nhiều ngoài ý muốn bảo mệnh thủ đoạn, hiện giờ cũng có thể biến thành công kích thủ đoạn. Cái kia cố sức lại đây mà còn không có phản ứng lại đây liền hóa thành cho tàn. Hai người lúc này mới đi ra ngoài, đi vào kia chỗ địa phương, duỗi tay cái gì cũng sờ không tới, phương đông nhan vận khởi tinh lực, hướng kia trong không gian thẩm thấu qua đi. Một hồi lâu, hắn mới thu hồi tinh lực. Vân thường không có thúc giục hắn, chờ hắn nói chuyện. nay chỗ không gian sở dĩ sẽ biến mỏng là là bởi vì đối diện có một cái không gian loạn lưu lốc xoáy đang không ngừng hấp thu không gian chi lực cũng chính là tinh lực hấp thu tốc độ tuy rằng không mau nhưng là tích lũy tháng ngày xuống dưới không gian liền ở chậm rãi biến mỏng nếu tùy ý phát triển đi xuống sớm muộn gì có một ngày nơi này sẽ hình thành một cái không gian lỗ hồng như vậy ma không cần xé mở cũng có thể tự do xuất nhập phương đông nhan giải thích nói Đã có không gian loạn lưu lốc xoáy, ma xuất nhập sẽ không có nguy hiểm sao? Vân Thường hỏi Chỉ cần tránh đi lốc xoáy liền có thể, ma thân thể kiên cường dẻo dai độ so người cao hơn rất nhiều lần Không gian loạn lưu đối bọn họ thân thể tạo thành không được cái gì thương tổn Có thể tu bổ thượng sao? Vân Thường có chút phạm sầu, nguyên bản chỉ là không gian biến mỏng còn hảo thuyết Hiện tại hơn nữa một cái không gian loạn lưu lốc xoáy đã có thể không dễ làm Có thể nhưng là ta một người lực lượng không được ít nhất yêu cầu năm cái cựu cấp trở lên tinh trận sư mới được phương đông nhan nói đến nơi này lại nhìn về phía vân thường nói mặc dù tìm được cũng đủ tinh trận sư còn cần giống nhau thứ quan trọng nhất cái gì thân thiết phương đông nhan giơ tay đem nàng nhăn lại mày vê khai ta có a vân thường cảm thấy không như vậy đơn giản đúng vậy thường nhi có Nhưng là ta còn cần cân nhắc một chút như thế nào đem thần thiết dung hợp đến tinh lực bên trong đi, đem lốc xoáy từ chúng ta này phương không gian hoàn toàn ngăn cách đi ra ngoài. Phương đông nhan thở dài. Này căn bản không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể hoàn thành, chính là để lại cho bọn họ thời gian lại không nhiều lắm, ma vương chậm nhất một năm, có lẽ không dùng được một năm là có thể khôi phục lại, thời gian thật chặt. Âm thầm thở dài, như thế nào mỗi một đời? thời gian đều như vậy không đủ sử dụng đâu trở về nghĩ cách vân thường nghĩ nghĩ nói thân thiết nghiên cứu dung hợp yêu cầu thời gian cựu cấp trở lên tinh trận sư năm cái cũng không như vậy dễ dàng tìm được ngọc tiễn hiện tại đã là cựu cấp tinh trận sư hơn nữa chính mình cùng phương đông nhan mới ba người mặt khác hai cái đi nơi nào tìm loại sự tình này cần thiết là tín nhiệm nhân tài có thể hợp tác đạm đài ra cái kia bị nàng cứu đi tinh trận sư nàng là không tin Hai người lại về tới Tây vực chiến trường mảnh đất giáp danh, tuyển một chỗ, hai người tiến vào trong không gian. Nơi này có thể nhìn đến đạm đài ra quân đội động tĩnh cũng có thể nhìn đến chủ chiến trong sân tình huống. Trong không gian, Vân Thường đem thần thiết luyện hóa một tiểu khối thành chất lỏng, sau đó làm Phương Đông Nhan tìm kiếm có thể cùng tinh lực dung hợp biện pháp. Nhoáng lên một tháng liền đi qua, hai người cũng không có quá lớn tiến triển, Phương Đông Nhan làm Vân Thường đỉnh chỉ luyện hóa thần thiết. Một khối thần thiết lặp lại luyện hóa, thần thiết tác dụng ở một chút biến mất, thần thiết rốt cuộc liền nhiều như vậy, không thể như vậy lãng phí đi xuống. Cửu tiêu người đã bắt đầu lục tục ra tới, cửu tiêu đảo ở trong không gian, cho nên bọn họ cũng không đi ra ngoài, trực tiếp ở trong không gian tiếp tục tu luyện. Vân thường lần lượt tới xem tận trời như thế nào còn không có tỉnh lại, tỉnh lại sau, nàng còn có việc muốn cùng hắn thương lượng. Cửu tiêu người đều từ huyện trong tháp ra tới. Tận trời vẫn như cũ ở ngủ say. Vân Dung cùng ấn Lam Thanh cùng Ngọc Tiễn Tử thu một chiếc một sau ra tới, bọn họ bốn người tu vi đều đã ở chân thần cảnh bắt cấp. Cửu tiêu người đều thực hưng phấn chờ Vân Thường kế tiếp mệnh lệnh. Đi Tây vực chiến trường rèn luyện đi. Vân Thường đạm đạm cười, Cửu tiêu trưởng thành đi lên, so đời trước càng thêm cường đại, cái này làm cho nàng thực vui vẻ. Tây vực chiến trường hoành kéo ra một cái chiến tuyến, nay chiến tuyến thượng bị mười đại gia tộc phân cách. Từng người bảo hộ từng người địa bàn, có thể ở Tây Vực trên chiến trường có được một vị trí nhỏ, cũng là gia tộc bọn họ ở thiên linh đỉnh địa vị tượng trưng. Ai ngờ ở chỗ này phân cách một khối địa bàn đi ra ngoài, đó là không có khả năng, chỉ ở mười đại gia tộc bài vị có biến động khi, nơi này mới có biến động. tỉ như, mười đại gia tộc xếp hạng đệ nhị thủy gia, hiện giờ cũng đã từ Tây Vực chiến trường biến mất, chẳng những là như thế, là từ thiên linh đỉnh đều hoàn toàn biến mất. Nghe nói thủy gia vị kia đột phá hư không kính lao tổ cùng đạm đài gia vị kia láo tổ đồng quy vô tận, chính là thủy gia kết thúc, không đại biểu đạm đài gia cũng kết thúc. Tuy rằng đạm đài gia hoàng cung sự tiết lộ đi ra ngoài, tuyệt tình nước suối sự cũng làm cho mọi người đều biết, còn có đối nhà mình thuê tới tinh trận sư hạ độc từ từ, từng cọc sự làm đạm đài gia hiện tại danh dự quét giác, nhưng là nhân gia thực lực bãi tại nơi đó đâu, ai cũng không dám cùng đạm đài gia chính diện đối thượng. Cho nên đạm đài gia vẫn như cũ ngồi ở mười đại gia tộc lão đại vị trí thượng, tuy rằng địa vị không thay đổi, nhưng là ở mọi người trong lòng vị trí chính là thay đổi, ai nguyện ý cùng một cái dã tâm bừng bừng tưởng xưng hoàng gia tộc ở chung. Mà hiện tại, các gia tộc bởi vậy càng là đem nhà mình địa bàn xem gắt cao, nhưng là này chỉ giới hạn trong bọn họ sở chiếm địa bàn, nếu ai ngờ ở sáng lập địa bàn, có thể, tây vực bên trong đi thôi, không có người sẽ ngăn cản ngươi đi chiếm địa bàn. Khoảng cách ma càng gần, ly tử vong cũng càng gần. Khoảng thời gian trước nổi lên kia chỉ quân đội hiện giờ liền ở tây vực càng sâu chỗ, vẫn thường nhưng không nghĩ làm cửu tiêu đi phía trước cấp 10 đại gia tộc đương chắn đem bài. Đều đem cửu tiêu quần áo thay thế, sau đó chia làm bao nhiêu tiểu đội, tình hình chiến đấu lên khi, đều đi chiến trường rèn luyện, không cần để ý tới bất luận cái gì gia tộc, bảo vệ tốt các ngươi mạng nhỏ liền hảo. Tình hình chiến đấu kết thúc liền lặng lẽ lui về. Vân Thường hạ đạt mệnh lệnh. Đúng vậy. Có Vân Thường mệnh lệnh, mọi người nhanh chóng trở về chính mình phòng thay quần áo, một lát công phu, lại tập hợp đến cùng nhau khi, trên người bất luận cái gì cựu tiêu người tiêu chí đều không có. Vân Thường lại đem ma nhược điểm chính mình đối phó ma một ít thủ đoạn giảng cho bọn hắn nghe, sau đó đưa bọn họ đi ra ngoài. Vân Dung cùng ấn Lam Thanh bị nàng lưu lại. Thường nhi muội muội, chúng ta cũng phải đi chiến trường rèn luyện. Ấn Lam Thanh cho rằng Vân Thường là bởi vì lần trước Vân Dung bị thương sự lo lắng, không cho bọn họ đi trải qua nguy hiểm. Các ngươi đương nhiên muốn đi, cho nên ta cho các ngươi tìm một chỗ A. Vân Thường cười nói, nhà mình ca ca chẳng những yêu cầu rèn luyện, còn cần xông ra Thanh danh đi, cho nên nàng cho hắn tuyển cái địa phương. Phương Đông Nhan Minh bạch nàng tâm tư, trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn ở chuẩn bị hậu sự giống nhau an bài, hắn xem ở trong mắt cũng không có ngăn cản. Nếu như vậy có thể làm nàng tâm ăn chút, liền làm đi, Tổng Hảo quá dẫn theo một lòng cường. Đi thôi, chúng ta muốn đi bái phỏng một chút một vị lao bằng hưu. Vân Thường nắm lấy Phương Đông Nhan tay cười nói. Hảo! Phương Đông Nhan ứng tiếng nói. Bốn người cùng nhau rời đi không gian, ngự không bay về phía tây vực chiến trường, đi ngang qua gia tộc tức khắc cảnh giới lên, có người hô to người nào, làm cho bọn họ chạy nhanh rời đi. Bốn người lý cũng chưa lý trực tiếp ngự không mà qua, hướng tây vực chỗ sâu trong bay đi. Là cái kia thần bí quân đội người. Có người nói thầm nói. Bằng không ai sẽ ngây ngô hướng trong tiến. Có người chào phúng nói. Phi hành 15 phút thời gian, bọn họ liền thấy một cái lấy phi thuyền vì doanh địa quân đội. Bọn họ vừa mới tới gần, đã bị người ngăn cản. Nơi này là tư nhân địa phương, thỉnh vòng hành. Bốn người chậm rãi rơi xuống. Vân Thường nhìn chặn đường nhân đạo, đi nói cho Mai Tuyết Thường, Lão bằng hưu tới chơi. Chặn đường người tức khắc đại kinh thất sắc, nơi này như thế nào có người nhận thức chủ tử? Chẳng lẽ chủ tử thân phận tiết lộ? Lập tức làm người đi bẩm báo. Thấu chương xong. Chương 747 đại kết cục, 16. Chương 747 đại kết cục, 16. Vân Thường đạm nhiên đứng ở nơi đó chờ, không vội không hoàng hốt, làm ngăn đón bọn họ mấy người trong lòng không có đế. chỉ chốc lát sau mai tuyết thương liền ra tới nhìn đến vân thường cùng phương đông nhan tức khắc cười ta liền nói ta nơi nào có cái gì bằng hữu sao liền đoán được là các ngươi nghe nói tây vực chiến trường xuất hiện một chi lấy phi thuyền là chủ quân đội chúng ta liền tưởng có thể có như vậy thực lực cùng tài lực hẳn là chính là ngươi liền tới bãi phỏng một chút vân thường cười nói như vậy để mắt ta tự nhiên phải hảo hảo chiêu đãi mời vào đi mai tuyết thương làm cái thỉnh thủ thế Nhìn mắt Vân Dung cùng ấn lam thanh. Kaka ca ca ta Vân Dung, ấn lam thanh. Vân Thường giới thiệu nói. ngươi này Kaka ca ca còn không đồng nhất cái họ. Mai Tuyết Thương buồn cười nói. Ấn, một cái là một ngãi đồng bào ruột thịt Kaka, ca ca, một cái khác tuy rằng không phải một ngãi đồng bào nhưng là cảm tình chút nào không kém. Vân Thường giải thích nói. Bốn vị bên trong thỉnh. Mai Tuyết Thương nhướng mày, hắn đôi bất luận cái gì cảm tình đều không tín nhiệm, cho nên... Đối với Vân Thường cách nói hắn chỉ là nghe một chút. Mai Tuyết Thương mang theo bọn họ đi vào một cái không chớp mắt phi thuyền trước. Vân Thường đối Mai Tuyết Thương cẩn thận không có chút nào ngoài ý muốn. Ở thần ma đại lục khi nàng không biết Mai Tuyết Thương là ai, hiện giờ khôi phục ký ức nàng chính là biết mười đại gia tộc xếp hạng thứ 6 thầm gia, trăm năm trước đã từng có chuyện doanh động toàn bộ thiên linh đỉnh. Thẩm gia chủ nguyên phối phu nhân cùng duy nhất con vợ cả chết vào ngoài ý muốn. chuyện này nguyên bản không có gì. Chính là ba ngày sau, thẩm gia chủ liền đem dưỡng ở bên ngoài ngoại thất chính Đại Quang Minh cưới về nhà làm chính thất phu nhân, hơn nữa khi đó bọn họ đã có hai cái nhi tử một cái nữ nhi. Lúc này nguyên phối phu nhân cùng con vợ cả chết liền rõ ràng không phải cái gì ngoài ý mớn, đây là rõ ràng vì cho nhân ra mẫu tử nhường chỗ bị hại đã chết. Vân thường nhớ rõ thẩm gia lúc trước con vợ cả đã kêu thẩm tuyết hương, hắn mẫu thân họ mai. Mấy người ngồi xuống lập tức có người đưa lên tới trà nóng tới. Vân Thường cười nói, ngươi này phi thuyền cải tiến không tồi. Đa tạ khích lệ, vẫn là so ra kém các ngươi phi thuyền. Mai tuyết thương ở cái gì thần ma đại lục liền biết cửu tiêu người mỗi người đều có một chiếc phi thuyền. Phi thuyền rất nhỏ, nhiều nhất ngồi xuống hai người, nhưng là lại rất tiết kiệm tinh thạch. Quan trọng nhất trong chiến đấu thực linh hoạt, hắn thủ hạ người không nghiên cứu ra tới. Như thế nào có thể đem phi thuyền luyện chế như vậy tiểu? còn công năng đều toàn. Cho nên hắn những lời này là thiệt tình khích lệ. Không có việc gì không đăng tam bảo điện, các ngươi sẽ không đặc biệt tới xem ta, ta không cho rằng chúng ta có như vậy thâm giao tình, cho nên có việc nói thẳng đi. Mai Tuyết Thương nói thẳng. Cùng sảng khoái người làm việc chính là thương khoái. Vân Thường cười nói. Mai Tuyết Thương khỏe miệng vừa kéo, cho hắn mang cao mũ, cũng xem hắn có nguyện ý hay không mang. này không phải ta hai vị ca ca muốn tới chiến trường rèn luyện một chút, nơi này thật sự là không có có thể tín nhiệm người, cho nên liền nhớ tới ngươi đã đến, đến rồi, muốn cho hai vị ca ca đi theo các ngươi rèn luyện một chút. đương nhiên nếu phiền với ngươi, đương nhiên cũng sẽ không bạch phiền với ngươi. Vân Thường tươi cười như hoa nói, văn gia không phải ngươi sư huynh bổn gia, ngươi như thế nào không phó thác bọn họ chiếu cố, mai tuyết thương mày một trọn. Ta hai vị ca ca là tới rèn luyện. không phải tới hưởng thụ bảo hộ, phó thác cấp văn ra, chỉ sợ bọn họ đều sẽ không làm cho bọn họ thượng chiến trường. Vân Thường giải thích nói, ta nơi này cũng sẽ không cho bọn hắn cung cấp cái gì bảo hộ, nơi này là địa phương nào người rất rõ ràng, không ai có thể bảo đảm ai an toàn. Mai Tuyết Thương Giác đây là cái phòng tay khoai lang, có thể ném vẫn là ném văn ra hảo. Bọn họ không phải tới hưởng thụ, không cần các ngươi bảo hộ, Chỉ cần ngươi bảo đảm ngươi người sẽ không đối bọn họ động thủ, cho bọn hắn cung cấp đặt chân địa phương, mỗi lần chiến đấu mang lên bọn họ liền có thể, phi thuyền bọn họ có, bất luận cái gì phí dụng đều không cần các ngươi, ta còn sẽ giúp ngươi cái vội, như thế nào? Vân Thường nói ra chính mình điều kiện. Nàng đơn giản chính là cấp ca ca cùng ấn Lam Thanh hai người tìm một chỗ đặt chân, có thể trực tiếp nhất cùng ma chiến đấu, hơn nữa đi theo mai tuyết thương bên cạnh. Bọn họ cũng có thể học được bọn họ trên người không cụ bị đồ vẩn, tàn nhẫn thủ đoạn. Ta không cho rằng chính mình có gấp cái gì yêu cầu ngươi rút. Vân Thường nói như vậy, cũng chính là không cần bọn họ nhưng bất luận cái gì trách nhiệm, cũng không cần lo lắng chiếu cố, chỉ cần cho bọn hắn hai người một chỗ liền có thể. Nói trắng ra là đây cũng là một loại bảo hộ, mai tuyết thương không lập tức đáp ứng. Ta tới phía trước đi tranh thẩm ra đóng quân, thẩm ra hai vị công tử đều ở. ta có thể đem hai vị công tử đưa tới nơi này điều kiện này như thế nào vân thường giống như biết mai tuyết thương sẽ không như vậy thống khoái đáp ứng rồi không vội không hoảng hốt nói mai tuyết thương lập tức đứng lên ngươi như thế nào biết bình tĩnh ngồi xuống chậm rãi nói vân thường đối hắn xua xua tay mai tuyết thương cũng phát giác chính mình thất thố hít sâu một hơi sau đó lại ngồi xuống đi xuống ngươi không cần phải xen vào ta làm sao mà biết được Ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi muốn tìm thẩm gia báo thủ, ta vừa lúc cùng thẩm gia cũng có thủ hoán, cho nên này chỉ là thuận tiện sự, ngươi cũng không cần quá kích động, rốt cuộc đem hai người bắt tới ta thực dễ dàng làm được, ngươi lại không được không phải sao. Vân Thường nhấp môi cười nhạt, ta như thế nào không nghe nói ngươi cùng thẩm gia có thủ hoán. Mai Tuyết Thương bình tĩnh lại nói, ai, ta chẳng những cùng thẩm gia có thủ hoán, mười đại gia tộc, trừ bỏ văn ra. Miêu gia còn có tân tấn gia tộc, đều cùng ta có thủ án. Vân Thường mở ra tay một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Mai Tuyết Thương khỏe miệng vừa kéo, người chiêu này gây chuyện bản lĩnh thật đúng là không nhỏ. Nhà ta phu quân lợi hại, ta sợ cái gì? Vân Thường ngạo kiều dơ lên tiểu cằm. Mai Tuyết Thương hết trô nói rồi, nhìn mắt một bên không nói một lời, chỉ dùng sùng lịch ánh mắt nhìn nàng nam nhân. Hảo đi, hắn thừa nhận, Vân Thường nói rất đúng, nàng nam nhân lợi hại. nàng có kiêu ngạo tư bản được chưa ngươi cấp cái thống khoái lời nói đi nên nói vân thường đều nói tự nhiên cũng không nghĩ ở chỗ này cùng hắn háo như vậy có lời mua bán như thế nào không làm mai tuyết thương lời này ý tứ chính là đáp ứng rồi vân thường cũng không kéo dài tiêu ra phân tích cùng vân diễn các ngươi đi đem thẩm ra hai vị công tử mang đến không cần kinh động bất luận kẻ nào muốn sống không thể thiếu cánh tay thiếu chân đúng vậy Vân diễn cùng vân tích lắc mình không thấy bóng người. Ngươi có hai cái khế ước linh sủng. Mai tuyết thương thực ngoại ý muốn nói. Vân thường lắc đầu nói. Mai tuyết thương thở phào nhẹ nhõm nói. Ta liền nói sao, như thế nào có thể có người khế ước hai chỉ linh sủng. Ta có năm cái khế ước linh sủng. Vân thường vươn một cái bàn tay nói. Đương nhiên này vẫn là không đem thất sắc, ma linh, tận trời. Vân vô cực mấy cái khí linh tính ở bên trong. Mai Tuyết Thương kinh dương miệng nửa ngày không khép lại, một hồi lâu hắn mới nói, như thế nào có người có thể khế ước nhiều như vậy Linh Sủng, ngươi chính là cái biến thái. Nếu đây là khích lệ, tuy rằng không tốt lắm nghe, ta cũng tiếp nhận rồi. Vân Thường nhún nhún vai thậm ra bảo hộ bọn họ thực nghiêm, lần này chính là muốn cho bọn họ tới kiến thức một chút, ngươi xác định ngươi này hai chỉ Linh Sủng có thể hành. Mai Tuyết Thương có chút lo lắng hỏi. Mở cửa đi. Vân Thường biểu môi nói, Mai Tuyết Thương ngẩn ra, làm người mở ra phi thuyền môn. Cửa vừa mở ra, liền thấy Vân Tích cùng Vân Diễn một người trong tay sách theo một người đã trở lại. Nếu không phải Mai Tuyết Thương tận mắt nhìn thấy hai người vừa mới đi ra ngoài, căn bản sẽ không tin tưởng đây là thật sự. Vân Tích hảo Vân Diễn tùy tay đem người ném xuống đất nói, chủ nhân, người mang về tới, sống, không thiếu cánh tay thiếu chân. Ân, thực hảo. Vân Thường gật đầu. Hai người cũng không cần nàng nói, liền hồi trong không gian đi. Mai Tuyết Thương nhìn trên mặt đất hôn mê hai người, trong mắt tức khắc buộc phát ra mãnh liệt hận ý. Năm đó chính là này hai người mang theo người đuổi giết chính mình cùng nương. Khi đó chính mình còn không biết bọn họ cũng là chính mình cha nhi tử, tưởng kẻ thù. Nương dùng mệnh cho hắn tranh thủ chạy trốn cơ hội, sau lại chạy đi sau mới biết được. Này hết thể đều là chính mình cha cho phép, chính mình cùng nương tồn tại e ngại bọn họ mẫu tử sự. Bọn họ muốn chính là mẫu thân chính thất phu. Nhân vị trí, còn có chính mình cái này con vợ cả thân phận. Lúc này nhìn đến này hai người, hắn đầy ngập hận ý rốt cuộc nhịn không được. Chúng ta liền cáo tử, hai vị ca ca liền làm ơn ngươi. Vân Thường cũng biết lúc này không nên lại lưu lại đi. Ngươi yên tâm, chỉ cần ta tồn tại, ta khiến cho ngươi hai vị ca ca tồn tại. Mai Tuyết Thương đông nhiên nói. Vân Thường cười, bọn họ có bảo hộ chính mình năng lực. Ta cũng không phải là cho ngươi đưa tới hai cái liên lụy, thực mau ngươi sẽ biết. Mai Tuyết Thương đem bốn người đưa ra phi thuyền, làm người ở hắn phi thuyền bên cạnh cấp vân dung cùng ấn Lam Thanh đẳng ra cái địa phương tới. Vân Thường tới phía trước nàng đã cấp vân dung cùng ấn Lam Thanh cũng đủ tinh thạch cùng đan dược, cho nên nàng cũng không lo lắng hai người cung cấp. Đến nỗi thẩm ra hai vị công tử, Mai Tuyết Thương như thế nào đối bọn họ liền không liên quan chính mình sự, dù sao kết cục là sẽ không hảo. Kia cũng là bọn họ trừng phạt đúng tội, năm đó thẩm gia cũng tham dự treo cổ cửu tiêu người, chính là hai vị này công tử dẫn người đi, cho nên đây cũng là vân thường vì cửu tiêu người báo thủ, này chỉ là bắt đầu, thẩm gia cũng trốn bất quá. Đúng rồi, ngươi trong tay có cửu cấp tinh trận sư sao? Vân thường nghĩ đến tinh trận sư vấn đề còn không có giải quyết hỏi. Có một vị, phu quân của ngươi tinh trận sư cấp bậc không thua kém cửu cấp đi, ngươi tìm cửu cấp tinh trận sư làm gì? Mai Tuyết Thương thẳng thắn nói, kết thúc nhân ma đại chiến, không biết đến lúc đó có thể hay không mượn tới dùng dùng một chút, ta bảo đảm sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, cũng sẽ không bạch dùng. Vân Thường hỏi, kết thúc nhân ma đại chiến, người có biện pháp? Mai Tuyết Thương nghi hoặc hỏi, có, yêu cầu nằm tên cửu cấp tinh trận sư. Vân Thường nếu muốn mượn người liền không giấu giếm hắn, đem chuẩn bị tu bổ không gian sự nói với hắn. Có thể. Chờ ngươi yêu cầu liền tới lãnh người, thù lao liền không cần, chỉ cần bảo đảm hắn an toàn là được, coi như ta báo đáp ngươi hôm nay làm ta chính tay đâm kẻ thù ân tình. Mai tuyết thương chắp tay đạo đạo. đa tạ. Vân Thường nói lời cảm tạ sau, xoay người rời đi, tới mai tuyết thương nơi này hai cái mục đích đều đã tới, hiện giờ còn thiếu một người cựu cấp tinh trận sư. Rời đi mai tuyết thương nơi này, sát trời đã tối sầm xuống dưới. Hai người cũng không ngự không phi hành, chậm rãi đi ở Tây Vực Thổ Địa Thượng. Thời gian này, ma là sẽ không tới xâm lấn, cho nên có thể yên tâm lớn mật đi. Bất quá mặc dù là biết rõ thời gian này ma sẽ không tới, mười đại gia tộc người cũng sẽ không ra tới đi dạo. Kế tiếp thường nhi muốn đi làm cái gì? Phương Đông nhan nhẹ giọng hỏi. Đi gặp cái kia giả mạo ta chuyển thế người. Vân Thường mắt hạnh nhíu lại nói. Thấu chương xong. Chương 748 đại kết cục. 17. Chương 748 Đại Kết Cục 17. Không cần đi, nàng không ở Tây Vực. Phương Đông Nhan nghe vậy mắt Phượng xẹt qua một mặt tàn nhận ám mang. Ngươi biết nàng là ai? Vân Thường nhìn về phía Phương Đông Nhan, nếu không cần đi, vậy thuyết minh hắn đã làm Đạm mặc đi cha qua. Tô mị. Phương Đông Nhan lạnh lùng phun ra hai chữ. Vân Thường hiểu rõ, quả nhiên là nàng. Còn có cái tin tức, Đạm mặc vừa mới truyền đến. Phương Đông Nhan lại nói, cái gì tin tức? Từ biết bọn họ thời gian chỉ có 2 năm, vân thường đối với bất luận cái gì sự đều có thể thực đạm nhiên chỗ chi, đương nhiên trừ bỏ thân cận người. Đạm Đài Ngọc không ở Tây Vực, ngày mai hắn muốn ở Đạm Đài ra khai đàn đoán trước, hơn nữa là mặt hướng toàn bộ thiên linh đỉnh người. Ngày mai, Đạm Đài ra sân thượng mở ra, bất luận kẻ nào đều có thể đi quan khán. Phương Đông Nhan nói, như thế nào không được đến tin tức? Nếu là đối mọi người mở ra, vì sao bọn họ cũng không biết tin tức? Cái gọi là mở ra bất quá là đối mười đại gia tộc mà nói, thiệp mời là lặng lẽ đưa đến mười đại gia chủ trong tay. Phương Đông Nhan chảo phúng con môi, đương nhiên, mười đại gia tộc tất nhiên sẽ mang lên rửa vào bọn họ thế lực tới, đến lúc đó người cũng không phải ít. Tô Mỹ đi theo hắn cùng nhau đi trở về. Vân Thường hỏi, ân. Hắn lần này đoán trước nội dung khẳng định cùng thiên linh đỉnh muốn xuất hiện hoàng giả có quan hệ, hắn muốn làm cái gì? Vân thường nhăn lại mày. Đơn giản là muốn cho người đều biết bọn họ đạm đài ra mới là thiên mệnh sở về. Phương Đông nhan lạnh lùng nói. Khó trách tây vực như vậy an tĩnh, tô mị cùng hắn cùng nhau đi trở về. Vân thường trong lòng minh bạch cái gì? Ân, gióng trống thuốc chiêng, hiện tại toàn bộ thiên linh đỉnh đều biết cửu tiêu vân thường chuyển thế đi theo hắn. ngày mai đoán trước cũng đều truyền là bọn họ hai người cùng nhau. Phương Đông Nhan cũng là vừa thu được đạm mặc truyền đến tin tức. Làm cho thần bí hề hề, đơn giản là không nghĩ làm ta sớm biết rằng, lo lắng ta phá hư kế hoạch của hắn, vốn gì đâu, không liên lụy ta, cũng không cái gọi là, chính là mặc dù là kiếp trước ta, danh dự cũng không dung người khác phá hư, xem ra muốn đi đạm đài ra nhìn xem đâu. Vân Thường rất muốn biết Đạm Đài Ngọc có cái gì tự tin đem thiên linh đỉnh có hoàng giả xuất hiện sự thông báo thiên hạ. Tuy rằng hiện tại lời đồn đãi cũng truyền ồn ào huyên áo, nhưng là lời đồn đãi cùng chứng thực ý nghĩa nhưng không giống nhau. Quan trọng nhất chính là trong đó hắn còn mượn chính mình thế, tuy rằng là kiếp trước chính mình, kia cũng không thể. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch, vì sao Đạm Đài Ngọc muốn ở Tây Vực trên chiến trường làm ra cái cửu tiêu Vân Thường chuyển thế tới. Hắn liền như vậy chắc chắn chính mình sẽ không vạch trần hắn sao. Vẫn là cảm thấy này một đời chính mình không có cái kêu bản lĩnh. Hiện tại liền đi. Phương Đông nhăn hỏi. ân, hiện tại liền đi, Thủy ra tuy rằng hủy diệt, nhưng là còn có cái người sống sót đi. Ta nhớ do Thủy Tiên gả cho đạm đài ra một cái con vợ lẽ đi. Mắt hạnh sáng ngời, cũng đại biểu cho vân thường ở tính kế cái gì. Chỉ mong nàng còn có thể tồn tại. Phương Đông Nhan không cho rằng đạm đài gia sẽ bỏ qua Thủy Tiên. Ta vừa mới cho nàng đoán trước qua, nàng đại nạn đã đến, tổng muốn cho nàng chết nhắm mắt ta. Vân Thường khỏe miệng tẩm ý cười. Đột phá hư không cảnh sau, thần chắc lực lượng nàng đã có thể nhẹ nhàng không chế, chỉ cần ý niệm vừa động liền có thể điều động thần chắc lực lượng, đoán trước một người vận mệnh đối với nàng tới nói thực dễ dàng. Chỉ tiếc chính mình vận mệnh là vô pháp đoán trước. Đạm Mặc. Đi cha Thủy Tiên đang ở nơi nào? Vân Thường nói rơi xuống, Phương Đông Nhan liền cấp Đạm mặc ra lệnh, Chờ hai người đi vào vạn triều thành Đạm Đài ra khi, Đạm mặc đã chờ bọn họ, trực tiếp dẫn bọn họ đi tới Đạm Đài ra một chỗ hẻo lánh trong tiểu viện. Ngày mới mới vừa hắc, phòng trong đèn sáng, một tiếng tiếp một tiếng ho khan thanh truyền đến, phòng trong chỉ có một đạo hơi thở, hiển nhiên là liền cái hầu hạ người đều không có. Như thế Phương Tiện Vân Thường Phương Đông Nhan không có đi vào, hắn nhưng không có hứng thú tiến nữ nhân khác phòng ngủ, đứng ở trong viện chờ. Vân Thường đẩy cửa ra, đi vào, trên tủ đầu giường phóng một cái ngón cái đại ánh huỳnh quang thạch, độ sáng vừa mới chiếu sáng lên giường đệm chung quanh, chiếu rõ ra trên giường nhu nhược người. Vân Thường là gặp qua Thủy Tiên, có thể có thiên linh đỉnh đệ nhất Mỹ nhân chi xương người dung mạo đương nhiên thực xuất chúng, chính là hiện giờ đã nhìn không ra ngày xưa Mỹ nhân bộ giáng. Thủy Tiên nhận thấy được phòng trong tiến vào một người, ánh mắt thông thả chuyển qua tới, nhìn đến vân thường nàng ánh mắt co rụt lại, là ngươi. Ngươi nhận thức ta. Vân thường thực xác định, Thủy Tiên tuyệt đối chưa thấy qua nàng. Ta ở đạm đài Ngọc Thư Phòng gặp qua ngươi bức họa Thủy Tiên cố sức nói. Vân thường mày một trọ, đạm đài Ngọc Thư Phòng có chính mình bức họa Nàng đi đến trước giường, lấy ra một quả đan dược, ăn đi, có thể làm ngươi có chút sức lực. Thủy Tiên không chút do dự mở ra miệng, đem vân thường đưa tới miệng nàng biên đan dược ăn đi xuống, nàng không lo lắng có người lại hại nàng, bởi vì nàng so với ai khác đều biết, nàng đã giàu hết đèn tát, không có làm người ra tay tất yếu. Một lát sau, nàng quả nhiên cảm thấy trên người có chút sức lực, có thể ngồi dậy. Dựa vào đầu giường nàng nhìn vân thường nói, ngươi mới là cái kia cửu tiêu vân thường chuyển thế đi. Cửu tiêu chuyển thế vân thường không phải ở đạm đài ngọc bên người sao. Ngươi như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Vân Thường cười cười, cái này Thủy Tiên còn không ngu ngốc, vậy là tốt rồi. Một cái hạ tiện hạ nhân mà thôi, vọng tưởng bay lên chi đầu làm vương hoàng, khả năng sao, nàng thấy không rõ đạm đại ngọc, ta chính là xem danh mạch, người nọ căn bản là không trường tâm, không, cũng không phải không trường tâm, ta thấy hắn nhìn ngươi bức họa không tự giác kêu ra Vân Thường tên tới, kia một khắc hắn là có tâm đi. Thủy Tiên hiện giờ nhìn Vân Thường đã không có ghen ghét tâm tư, đến là thế chính mình đáng thương, lộng tới như thế nông nỗi mới hiểu được đã từng chính mình có bao nhiêu xuẩn. Người so nàng minh bạch nhiều, đáng tiếc, minh bạch quá muộn. Vân Thường lắc đầu. Thủy Tiên đôi mắt tối sầm lại, đúng vậy, quá muộn, đáng giận, bọn họ cư nhiên không cho nhà ta người tới xem ta. Vân Thường ngẩn ra, Thủy Tiên cư nhiên không biết Thủy Gia đã hủy diệt. Người không biết Thủy Gia sự. Thủy Tiên nghe vậy nhìn nàng nói, Thủy ra sự, Thủy ra chuyện gì? Thủy ra đã bị Đạm Đài gia cấp tiêu diệt, chỉ còn lại có ngươi một cái. Vân Thường không lưu tình chút nào nói ra những lời này. Cái gì? Thủy Tiên nghe vậy ngạc nhiên nhìn Vân Thường, cả người nhịn không được run rẩy lên, mãnh liệt hận ý không chút nào che giấu đổ xuống ra tới. Vì cái gì? Đạm Đài ra vì cái gì muốn làm như vậy? Thủy Tiên phục hồi tinh thần lại, đầy mặt nước mắt hỏi. Nàng liền nói đạm đài ra vì sao như vậy đối nàng, mà thủy gia lại không ai tới xem nàng, nguyên lai thủy gia đã không ai, khó trách có mấy ngày chính mình ngực đau muốn mệnh. Đạm đài ra muốn xưng hoàng bí mật bị thủy gia trong lúc vô ý phát hiện. Vân thường chỉ nói một câu nói, còn lại làm nàng chính mình muốn đi đi. Thủy tiên rất muốn khóc lớn một hồi, chính là nàng phát hiện, chính mình liền khóc lớn sức lực đều không có, ta hảo hận a Ai, ngày mai. Đạm Đài Ngọc muốn cùng cái kia giả Vân Thường chuyển thế công khai bước lên sân thượng đoán trước thiên linh đỉnh hoàng giả khi nào xuất thế, hắn giã tâm đã rõ như ban ngày. Vân Thường thở dài. Ngươi hôm nay tới mục đích là cái gì? Hoặc là nói ta cái này người sắp chết còn có cái gì vào ngươi mắt? Thủy Tiên bỗng nhiên nói. Vân Thường không có bị vạch trần xấu hổ. thản nhiên nói, vốn dĩ hắn Đạm Đài ra sự cùng ta không có gì quan hệ, chính là ngươi cũng biết hắn mượn ta đời trước tên tuổi. chuyện này ta là vô pháp chịu đựng, ngày mai ta sẽ vạch trần cái kia giả vân thường thân phận, nhưng là giống như cũng ngăn cản không được hắn dã tâm, cho nên liền nghĩ tới thủy gia duy nhất may mắn còn tồn tại người ngươi, chính là không nghĩ tới ngươi đã bị bọn họ hạ độc, chỉ sợ sống không đến ngày mai, cái gì cũng làm không được. Không, ta còn có thể làm giống nhau sự, chỉ cần ngươi lại cho ta một quả ăn dược, làm ta có sức lực chống đỡ đến ngày mai buổi trưa liền có thể. Thủy Tiên cắn răng nói, Đan dược ta đến là có thể cho ngươi, chính là ngươi còn có thể làm cái gì? Vân thường dùng một bộ khó hiểu ánh mắt nhìn nàng. Chúng ta thủy gia thủ không báo ta chết không nhắm mắt, chính là ta cũng minh bạch chính là này phúc thân mình hảo hảo, cũng không có khả năng báo thù, nhưng là ta này mệnh còn có chút tác dụng, mặc dù không thể tận mắt nhìn thấy đạm đài ra được đến báo ứng, như vậy liền hủy đạm đài ra số phận hảo. Thủy Tiên bộ mặt giữ tận nói, Vân thường nửa ngày vô ngữ, nàng đã tính kế đến Thủy Tiên quyết định, chính là nhìn nàng làm ra này phiên quyết định khi, nàng trong lòng thực hụt hững. tuy rằng chính mình không phải cái gì nhân từ nương tay người, nhưng là nàng cũng biết, Thủy Tiên không phải cái gì đại gian đại ác người, chính là nàng cũng minh bạch, chính mình cùng Thủy gia thủ. Nếu Thủy Tiên biết Thủy gia đi đến này một bước đều là chính mình tính kế kết quả, nàng nhất định cũng sẽ như kiều hận đạm đài ra giống nhau kiều, hận chính mình. Cho nên nàng sẽ không mềm lòng. Ngươi quyết định. Vân thường hỏi. Thủy Tiên gật gật đầu. Này cái đan dược ngươi ăn vào sau, có thể khôi phục một bộ phận linh lực, có thể chống đỡ đến ngày mai buổi trưa. Bất quá ngươi không cần hiện tại dùng, vừa mới đã ăn vào một quả, có thể cho ngươi chống đỡ đến sáng mai. Sáng mai ngươi lại ăn vào này cái đan dược. Này cái đan dược so vừa rồi kia một quả dược hiệu càng sâu, sẽ đem ngươi sở hữu lực lượng đều kích phát ra tới. Đương nhiên, dược hiệu qua đi, cũng chính là ngươi đại nạn đã đến là lúc. Vân Thường lại đưa cho nàng một quả đan dược. Thủy Tiên tiếp nhận đan dược nói, cảm ơn, ngươi còn có thể giúp ta một cái vội sao. Nói đi, chỉ cần ta có thể làm được. Vân Thường nghĩ nghĩ nói, ta bộ dáng này vô pháp rời đi đạm đài ra, ngươi có thể đưa ta đi vạn triều thành vạn triều tháp đỉnh sao. Ta phải làm sự ở nơi đó hiệu quả sẽ càng tốt. Thủy Tiên đã bình tĩnh lại. Hảo, ta đưa ngươi qua đi. Vân thường biết Thủy Tiên nói chính là sự thật. Đa tạ. Thủy Tiên nói lời cảm tạ sau, đứng dậy xuống giường, từ tủ quần áo nhảy ra một bộ sạch sẽ váy áo đổi hảo, ngồi ở gương trang điểm trước thực nghiêm túc đem đầu tóc trải cái thích nhất búi tóc, nhìn trong gương chính mình đã gầy thoát tương dung nhan, dứt khoát đứng lên. Đi thôi. Nàng không có chút nào lưu luyến nói. Vân thường đẩy ra cửa phòng, phương đông nhan đã ẩn đến chỗ tối đi. Vân Thường mang theo Thủy Tiên, thực dễ dàng rời đi đạm đài gia, nàng hiện tại tu vi cũng không phải là đạm đài gia những cái đó thị vệ có thể phát hiện. Vạn triều tháp là đạm đài gia đem nơi thành đổi thành tên này khi kêu một năm kiến tạo, cũng dùng cùng cái tên mệnh danh, tháp hạ có người thủ, không cho phép bất luận kẻ nào đi lên. Vân Thường trực tiếp đem Thủy Tiên đưa đến vạn triều tháp nhất thượng tầng. Thủy Tiên nhìn vạn triều tháp đối Vân Thường nói. Thế nhân cũng không biết đạm đài gia này vạn triều tháp bí mật, ta trùng hợp nghe được đạm đài gia chủ cùng hắn phu nhân nói lên quá việc này, bọn họ tuyệt đối không thể tưởng được bọn họ đạm đài gia chuẩn bị vạn triều tháp hiện giờ nhưng thật ra bị ta dùng tới. Thấu chương xong. Chương 749 đại kết cục, 18. Chương 749 đại kết cục, 18. Vân Thường trước kia không biết vạn triều tháp tác dụng. Nhưng là vừa mới đi lên khi nàng nhìn đến vạn triều tháp một tầng tầng điêu khắc phù văn, minh bạch, này vạn triều tháp là dùng để hồn tế địa phương, dùng hồn tế có thể thực hiện bọn họ tầm thường vô pháp đạt tới nguyện vọng. Đây cũng là thủy tiên vì sao tới nơi này, ở chỗ này nàng hồn tế đem đạt tới tốt nhất hiệu quả. Bất quá, như vậy tháp không thể lưu trữ, nàng buồn bực đạm đài ra nơi đó tới này đó nham hiểm thủ đoạn. Lại giúp ta cuối cùng một cái vội đi. Thủy Tiên đối Vân Thường nói. Vân Thường cười, Thủy Tiên, như vậy tính kế người nhưng không tốt. Thủy Tiên ánh mắt cọ rụt lại. liền tính ta không biết, ngươi cũng coi như kế không được ta, ta tu vi tại đây mãi đâu. Vân Thường ha hả cười, tuy rằng Thủy Tiên hiện tại nhìn không thấu chính mình tu vi, nhưng là nàng hẳn là minh bạch mạnh bạo nàng căn bản làm không được, chứ không nói thân thể của nàng, chính là nàng muốn lưu trữ tinh lực tiến hành hồn tế cũng không cho phép nàng làm như vậy. Ngươi hiểu lầm, ta chỉ là muốn cho ngươi giúp ta đem phía dưới thủ tháp người bắt được tới cấp ta dùng là được. Thủy Tiên Thu liêm thần sắc nhẹ giọng nói. Phải không, hiểu lầm không hiểu lầm cũng không quan trọng, tóm lại chúng ta mục đích là tương đồng, ngươi là ngươi, ta làm ta. Vân Thường dứt lời, người liền biến mất thân ảnh, một lát, liền xách theo một cái nam tử đã trở lại, ném xuống đất nói, ngươi yên tâm, hắn đã choáng váng, sẽ không có bất luận cái gì phản kháng. Ta có thể giúp ngươi liền nhiều như vậy, chúc ngươi được như ý nguyện. Dứt lời cũng không đợi Thủy Tiên nói cái gì nữa, trực tiếp rời đi, Thiên đã phóng sáng, Thủy Tiên yêu cầu thời gian chuẩn bị, liền không quay dày nàng, chính mình còn muốn đi đạm đài ra đâu. Thủy Tiên nhìn mắt trên mặt đất người, hướng ngoài tháp nhìn lại, từ nơi này nhìn lại, có thể nhìn đến toàn bộ đạm đài ra toàn cảnh, nàng lần đầu tiên như vậy toàn nhìn đến đạm đài ra, tuy rằng là đêm tối, nhưng là các trong viện ánh đèn đem đạm đài ra hình dáng rõ ràng phát họa ra tới. Ánh mắt rừng ở sân thượng nơi địa phương, nàng lạnh lùng gợi lên khỏe môi, đạm đài ngọc, ngươi muốn cái kia vị trí sao, ta đây liền chặt đứt ngươi đạm đài ra sở hữu số phận, làm ngươi tận mắt nhìn thấy đạm đài ra suy tàn đi xuống, so với ta thân thủ giết ngươi còn giải ở đâu. Nguyên bản nàng là tưởng tính kê vân thường tới, bởi vì nàng là đạm đài ngọc duy nhất bỏ vào trong lòng người. Chính là vân thường nói làm nàng minh bạch, nàng vô luận là tâm trí vẫn là thực lực đều không phải nhân ra đối thủ. Thân thể suy yếu cảm lại tới nữa, nàng biết chính mình thời gian không nhiều lắm, xoay người đi đến người nọ bên cạnh, lấy ra một phen trùy thủ hoa khai cổ tay của hắn, máu tươi chảy ra, chạy tới trên mặt đất đồ án, thẳng đến đem trên mặt đất đồ án dùng máu tươi lấp đầy, thủy tiên mới đem người nọ túm đến một bên, lấy ra một khối tuyết trắng lụa bố. Dùng ngón tay dính người nọ còn lại máu tươi ở mặt trên viết cái gì, trời sáng, nàng cũng viết xong. Kia tuyết trắng bố, đỏ tươi tự, cho dù là ban ngày nhìn, cũng thực thấm người, Thủy Tiên nhìn lại yên tâm cười. Đạm đài ngọc, ngươi nhìn đến này đó tự thời điểm, có thể hay không hối hận như thế đại ta đâu. Trên người suy yếu cảm càng ngày càng cường, nàng cố sức đi đến đồ án trung gian, khoanh chân ngồi xuống, tuy rằng không cam lòng. nhưng là đây cũng là nàng duy nhất có thể vì thủy gia người làm mặc dù là hồn phi phách tán nàng ăn vào vân thường cho nàng kia một quả đan dược sau đó an tĩnh trở thái dương lên tới chính giữa chính ngọc khi chính là nàng chờ thời gian lúc này đạm đài gia vẫn luôn đóng cửa tây cửa thành mở ra tiến đến quan khán đạm đài ngọc đoán trước người đều từ tây cửa thành tiến vào đạm đài gia vân thường cùng phương đông nhan đi vào tây cửa thành khi Nhìn đến đạm đài ra tu cái kia rộng lớn ngự đạo vẫn như cũ ở, cứ như vậy bay ở mọi người trước mặt. Quan trọng nhất chính là, kia tòa bị hủy rất cung điện, cư nhiên lại hoàn hảo đứng lặng ở nơi đó. Nhìn kỹ, mới biết được, nguyên lai là dùng các loại tinh thạch tu sửa ra tới, tuy rằng bề ngoài giống nhau, nhưng là thực tế độ cứng nhưng không giống nhau, như vậy cung điện bất kham một kích. Vân thường khỏe môi nghéo một cái, đây là chuẩn bị đem sự tình đặt tới bên ngoài lên đây. Hai người dùng tinh trận đẩn thân, đi theo dòng người đi vào, tiến vào người tự nhiên đem hết thể đều xem ở trong mắt, bọn họ trong lòng tuy rằng khiếp sợ, nhưng là mặt ngoài vẫn là bình tĩnh. Vân thường ở trong đám người thấy được văn gia người, miêu gia người, còn thấy được hướng phi vũ. Xem ra thiên linh đỉnh các thế lực lớn cùng gia tộc tin tức đều thực linh thông, đều tới. Sân thượng hạ, đứng đầy người, tiếp cận buổi trước khi, đạm đài ngọc rốt cuộc xuất hiện. bên cạnh đi theo che mặt xa an mặc màu tím nhạt váy lụa nữ tử kia một thân trang điểm thật đúng là cùng kiếp trước chính mình rất giống đạm đai ngọc tầm mắt ở dưới trong đám người nhìn vòng không có phát hiện hắn cho rằng sẽ xuất hiện nhân nhi chẳng lẽ nàng thật sự không ngại có người giả mạo nàng xem ra muốn dựa theo một khác bộ kế hoạch chấp hành hắn an tĩnh đứng ở trên sân thượng đạm đài gia chủ đi lên tới đứng ở sân thượng ngay trung tâm đại gia nếu tới Chính là tin tưởng chúng ta đạm đài gia đoán trước bản lĩnh, nói vậy, đại gia một đường đi tới nhất định đối nhìn đến nghi hoặc khó hiểu, bổn gia chủ này liền cho đại gia giải thích nghi hoặc. Đạm đài gia chủ khoanh tay đứng ở mặt trên, một bộ bễ nghệ khí thế nhìn mọi người. Các ngươi chỗ đã thấy hết thảy, đều phát sinh ở 300 năm trước, kia một năm, nô nhi đạm đài ngọc năm tuổi, thiên đạo chỉ dẫn hắn thượng sân thượng, đoán trước một màn, chính là trước mắt các ngươi nhìn đến này hết thảy. Tịnh chỉ kỳ Ngọc Nhi làm hết thảy, kia một năm phát sinh sự quá nhiều, đạm đài ra nhiều cái cấm điện, nơi thành sửa lại tên, sau đó chính là này đột nhiên xuất hiện hết thảy, ngự đạo, cung điện, ở chỗ này đã đứng lặng 300 năm, nhưng là bởi vì Ngô Nhi lúc ấy tuổi quá tiểu, vẫn luôn không biết này biểu thị cái gì, đạm đài ra tiểu tâm cẩn thận bảo hộ, mấy ngày trước đây, Ngô Nhi lại có hiểu được, bởi vì bên ngoài lời đồn đãi, cho nên quyết định đem lần này đoán trước đối đại gia công khai như vậy mọi người đều có thể nhìn đến kết quả vân thường hết trôi nói rồi này lật ngược phải trái bản lĩnh đạm đài gia chủ có thể bài đệ nhất danh vị cô nương này đại gia nói vậy cũng biết thân phận của nàng tiểu tiêu cung chủ truyền thế đại gia biết tiểu tiêu cung chủ cũng có đoán trước bản lĩnh hôm nay liền từ bọn họ liên thủ đoán trước tin tưởng kết quả sẽ càng thêm chuẩn xác rõ ràng đạm đài gia chủ lời này rơi xuống mọi người tức khắc nói thầm lên. Đạm Đài Ngọc nhíu mày, Đạm Đài gia chủ lập tức la lớn, khai thiên đài. Nay một tiếng, quả nhiên đem sở hữu thanh âm đều đè ép đi xuống. Sân thượng chính giữa chậm rãi dâng lên một cái sân khấu tới, sân khấu có hơn 10 mét cao, đây mới là chân chính sân thượng. Đạm Đài Ngọc cuối cùng lại nhìn thoáng qua đám người, cùng kia váy tím nữ tử cùng nhau đi lên sân thượng. Đạm Đài Ngọc giơ tay. Bảy cái thất tinh tệ liền xuất hiện ở hắn hai tay chi gian, tuy rằng cũng là thất tinh tệ, nhưng là cùng đạm đài niệm cái kia vân thường cho hắn luyện chế thần khí thất tinh tệ kém xa. Một bên váy tím nữ tử trong tay cũng bày ra một động tác tới. Vân thường trao phúng câu môi cười, tuy rằng chính mình trước kia cũng có thể đoán trước, nhưng là trước nay không trước mặt người khác đoán trước quá, đến là cho bọn họ một cái nhưng thừa chi cơ. Nàng muốn nhìn một chút, đạm đài ngọc rốt cuộc đoán trước ra cái gì? làm hắn như vậy yên tâm trước mặt mọi người công bố đoán trước kết quả. Thất tinh tệ bay lên, một đám chuyển động, vân thường gặp qua đạm đài niệm đoán trước, biết, chỉ cần thất tinh tệ dừng lại đoán trước kết quả liền sẽ hiển hiện ra. Cùng lúc đó, vạn triều tháp thượng Thủy Tiên cũng bắt đầu rồi cuối cùng bước đi, nàng xem tới được đạm đài ra trên sân thượng đạm đài ngọc thân ảnh, đương nhìn đến bên cạnh hắn kia nói màu tím thân ảnh khi, tức khác nhớ tới ngày đó bị tính kê tình cảnh. Thận ý vô pháp ức chế tràn đầy toàn thân. Nàng kiên quyết bước ra chính mình tam tích tinh huyết, hét lớn một tiếng, ta, thủy ra thủy tiên, lấy mô tinh huyết, lấy ngô linh hồn, lấy mô máu tươi, lấy nô thân thể vì thế thủy đạm đài ra số phận, một kia không lưu. Dứt lời, nàng cắt đứt chính mình thủ đoạn, mặc cho máu tươi chảy ra, chảy vào kia nguyên bản đã dùng máu tươi lấp đầy lại khô cạn đồ án, đương máu tươi lưu thẫn, đồ án lại một lần bị lấp đầy Thủy tiên cuối cùng nhìn mắt trên sân thượng đạm đại ngọc, lộ ra một mặt tiếc nuối lại tản nhận ý cười. Đương nàng đôi mắt nhắm lại, thân thể cùng hồn phách hóa thành điểm điểm tinh quang hướng không trung bay đi. Mà bị nàng máu tươi lấp đầy đồ án buộc phát ra một đạo huyết hồng quan mang, tận trời bay đi, hoàn toàn đi vào tầng mây. Vạn chiêu tháp thượng, một đạo tuyết trắng lửa bố bay xuống xuống dưới, treo ở tháp ngoài thân, mặt trên dùng máu tươi viết ra chữ viết, làm nhìn đến người kinh hô ra tiếng. Kia dùng máu tươi viết ra tới lên án, làm mọi người minh bạch, đạm đài ra đối thủy ra làm hết thảy. Trên sân thượng, thất tinh tệ rốt cuộc ngừng lại, đạm đài ngọc lại bỗng nhiên cảm giác trên người có thứ gì xói mòn, không kịp nghĩ nhiều, đoán trước ra tới hình ảnh đã xuất hiện mọi người trước mặt. Hình ảnh chung cùng vân thường lần đó đoán trước không giống nhau, không chung mây tía dày đặc, một tòa cung điện từ trên trời giáng xuống, vững vàng dừng ở một mảnh thảo nguyên phía trên, đi qua tây vực chiến trường người đều biết. Đó là địa phương nào? Ngay sau đó, mây tía trung, một đạo kim quang hoảng ra, đó là một cái kim long, chỉ thấy kim long buôn cung điện thượng mà đi. Lúc này cung điện thượng xuất hiện một đạo hư vô thân ảnh, chỉ có thể làm người biết đó là một cái nam tử lăng không đứng ở cung điện phía trên. Kim long quấn quanh kia nói hư ảnh, sau đó hoàn toàn đi vào người nọ thân thể. Chân long chi khí từ người nọ trên người tràn ra, người nọ hơi thở tức khắc thay đổi, kia bệ nghệ hoàng giả khí thế. Làm mọi người cảm giác thực rõ. Ràng. Mọi người tức khắc đều sợ ngây người. Nguyên lai kia tòa cung điện thật sự tồn tại. Như vậy rõ ràng đoán trước ai đều xem minh bạch. Hoàng cung sẽ dừng ở tây vực trên chiến trường kia phiến thảo nguyên thượng. Đến lúc đó sẽ mây tía tràn ngập. Kim long tử trên trời giáng xuống. Dừng ở lựa chọn hoàng giả trên người. Này không phải nói ai đều có hy vọng thành hoàng. Mọi người tức khắc đều kích động. Đạm đai ngọc trận tròn mắt. Tại sao lại như vậy? Phía trước hắn đoán trước ra tới rõ ràng là hắn tiếp nhận rồi đạo long khi kia, như thế nào biến thành hư vô thân ảnh. Hắn dự cảm đến cái gì, rộng mở hướng vạn chiều thắp phương hướng nhìn lại, này vừa thấy, chính nhìn đến kia phất phới lụa trắng, khoảng cách qua xa, hắn thấy không rõ mặt trên chữ viết, nhưng là hắn dự cảm đến kia không phải cái gì chuyện tốt. Lập tức làm chính mình linh sủng ngân long đi xem. Lúc này đạm đài gia chủ cũng ngông, nhưng là thực mau liền chấn định xuống dưới. Mọi người xem đến kết quả, nếu địa điểm ở Tây Vực Chiến Trường, chúng ta liền đi Tây Vực Chiến Trường nhìn xem đến tột cùng đi. Đây là tưởng kết thúc. Vân Thường hô to một tiếng nói, chậm đã. Đỏ tươi thân ảnh hiển lộ ra tới, thân hình vừa động, liền dừng ở trên sân thượng. Thấu chương xong Chương 750 đại kết cục, 19. Chương 750 đại kết cục, 19. Đạm đài ngọc ánh mắt co rụt lại, nàng nguyên lai vẫn luôn ở. Trên người nàng hơi thở không đúng, chẳng lẽ nàng đột phá hư không kính. Vị này chính là. Đạm đài gia chủ ra vẻ không biết hỏi, ánh mắt lại nhìn về phía nhi tử, thấy nhi tử gắt gao nhìn chầm chằm vân thường căn bản không thấy hắn, âm thầm thở dài. Đạm đài gia chủ thật là dễ quên a, chúng ta không phải ở văn gia đã gặp mặt sao. Vân thường chào phúng nói. Nguyên lai là thần y gì hái đồ, thất kinh thất kính. Đạm đài gia chủ lập tức dùng khách khí ngữ khí nói. hắn trong lòng bồn chồn hôm nay đài cũng không phải là ai đều có thể đi lên vân thường lại dễ như trở bàn tay liền lên đây hắn trong lòng khó hiểu a đạm đài gia chủ không cần khách khí giơ tay không đánh gương mặt tươi cười người vân thường đạm đạm cười nơi này là sân thượng tiểu thân y, y nếu có việc thỉnh đến đạm đài gia yến phòng khách ngồi ngồi vân thường vươn một ngón tay quơ quơ không cần phiền thoái ta đi lên là có lý do Nơi này là các ngươi đạm đài gia sân thượng không tồi, vốn dĩ ta cũng không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng là có chuyện liên quan đến đến ta thanh danh, cho nên không thể không làm cho mọi người mặt giải thích rõ ràng. Tiểu thân ý dìa lời này từ đâu mà nói lên? Đạm đài gia chủ nhìn về phía nhà mình Nhi tử, thấy hắn đã lấy lại tinh thần nhẹ nhàng thở ra. Nếu đại gia vừa mới không nghe lầm, đạm đài gia chủ nói nàng là cựu tiêu cung chủ chuyển thế đi. Vân thượng trực tiếp chỉ hướng tô mị. Tô mị tâm tức khắc nhắc tới tới, nàng tâm gương sáng, vân thường mới là cựu tiêu cung chủ truyền thế, chính mình bất quá là dựa theo công tử yêu cầu giả trang nàng mà thôi, lâu như vậy nàng cũng chưa tới vạch chân nàng, nàng cho rằng nàng không để bụng đã từng thân phận đâu, nàng đến là tưởng vẫn luôn giả trang đi xuống, chỉ cần có thể đứng ở hắn bên người, chính là nàng hiện tại muốn làm gì. Tự nhiên không nghe lầm, đạm đài gia chủ còn không biết vân thường chính là đã từng cựu tiêu cung chủ, cho nên hắn hiện tại cũng là thượng đốc ai các ngươi đạm đài gia bị nàng lửa vân thường thở dài đạm đài gia tự nhiên sẽ không bởi vì một cái tô mị là có thể bị vặn ngã cho nên vân thường chỉ nhằm vào tô mị bị lừa, lời này từ đâu mà đến đạm đài gia chủ thấy nhi tử không ngôn ngữ hắn chỉ có thể căng ra đầu đỉnh rốt cuộc phía dưới có như vậy nhiều gia tộc cùng thế lực nhìn đâu đạm đài gia mặt mũi không thể ném Nàng không phải cửu tiêu cung chủ truyền thế. Vân Thường thực xác định nói. Đạm đài gia chủ ngẩn ra, sau đó nói, tiểu thân ý đi vì sao như vậy xác định. Thế nhân đều biết, cựu tiêu cung chủ đã từng có sáu đại thần khí, nếu nàng là, liền thỉnh nàng lấy ra giống nhau tới chứng minh một chút. Vân Thường chỉ vào tô mị nói. Tô mị đạm đài ngọc chỉ là nhìn Vân Thường, căn bản không có giúp chính mình ý tứ, nàng cãi lại nói, đó là đời trước sự. Này một đời như thế nào còn sẽ có sáu đại thần khí? Ở đây người chỉ sợ đều biết, sáu đại thần khí cùng cửu tiêu cung chủ là linh hồn khế ước bất luận kẻ nào được đến đều không có dùng, chỉ cần gặp được chủ nhân liền sẽ lập tức trở về. Nếu cửu tiêu cung chủ đã truyền thế, sáu đại thần khí tự nhiên phải về đến chủ nhân bên người, ngươi cư nhiên nói đó là đời trước sự. Vân Thường trào phúng nói, ta mới vừa khôi phục ký ức, còn không có tìm được sáu đại thần khí. Tô Mị sắp hỏng mất, nàng trong lòng nôn nóng nghĩ, đạm đài ngọc chạy nhanh giúp nàng nói một câu. Thật là buồn cười, sáu đại thần khí đều sẽ tự động đi vào chủ nhân bên người, chẳng lẽ còn muốn ngươi trèo đèo lội suối đi tìm? Vậy ngươi như thế nào chứng minh ngươi là cửu tiêu cung chủ chuyển thế đâu? Đừng nói ngươi có cửu tiêu cung chủ ký ức, cửu tiêu cung chủ về điểm này sự, sở hữu thiên linh đỉnh người đều biết. Bằng không ngươi dùng dùng nàng bản mạng công pháp đi, như vậy chúng ta cũng tin tưởng. Vân thường một câu một câu đem tô mị bước đến tuyệt cảnh. Tô mị hoàn toàn tuyệt vọng, nàng nơi nào sẽ vân thường tuyệt kỹ, nàng thấp giọng nói, công tử. Tiểu công tử cũng vô dụng, chẳng lẽ ngươi còn muốn dùng sắc đẹp dụ hoặc đạm đài thiếu chủ. Đây chính là cửu tiêu cung chủ nhất khinh thường làm sự. Vân thường còn không đợi đạm đài ngọc nói chuyện, liền đem lời nói tiếp nhận tới. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tô mị thấy đạm đài ngọc không nôn ngữ cũng không trang, trực tiếp hỏi. ta làm như vậy rõ ràng ngươi nhìn không ra tới sao vạch trần ngươi âm như à bởi vì ta mới là chân chính cửu tiêu cung chủ truyền thế vân thường lời này rơi xuống phía dưới mọi người đều sợ ngây người thần y đi hành lịch chín tiểu đồ đệ là cửu tiêu cung chủ truyền thế vân thường ý niệm vừa động sáu đại thần khí từng cái xuất hiện ở trên sân thượng huyền tháp thần chắc thông linh đèn kim ngọc quyền trượng tụ linh thụ lục soát hồn ngọc giản giống nhau không ít Ngươi còn không có kiến thức quá đi, hôm nay khiến cho ngươi mở mở mắt đi. Vân Thường ngôi lấy ra giống nhau liền nghiệm ra tên gọi, chào phúng nhìn Tô Mị, Tô Mị lúc này mới minh bạch, chính mình đối thủ rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại, khó trách công tử nhiều năm như vậy trước sau quên không được nữ nhân này, nàng sắc có kiêu ngạo tư bản. Đạm đài gia chủ, như vậy cũng đủ chứng minh nàng là giả đi. Vân Thường nhìn đạm đài gia chủ ngữ khí sâu kín nói, Đạm đài gia chủ trong lòng đã phiên khởi sóng gió động trời, hắn biết rõ đời trước cùng vân thường ngân đoán, đạm đài gia cùng nàng đã là không có giải hòa khả năng. Chính là hắn biết, ở mọi người chú mục hạ, đạm đài gia không thể cùng nàng rác mặt ngáo phiên, nếu dám giả mạo cửu tiêu cung chủ truyền thế, dẫn đi, xử trí. Đạm đài gia chủ, vẫn là làm cho mọi người mặt xử trí đi, ta nhưng nhớ rõ lúc trước nàng phạm vào rất lớn sai đều bị đạm đài thiếu chủ cấp bảo hạ tới đâu. vân thường nhưng không nghĩ buông tha tô mị này dẫn đi khẳng định liền không giải quyết được gì đạm đài gia chủ vốn dị nghĩ vậy tô mị là nhi tử người giúp hắn bảo hạ tới chính là vân thường quá xảo cha a hắn chính không biết nên xử trí như thế nào khi đạm đài ngọc linh sủng ngân long đã trở lại ngân long một lộ diện vân thường liền biết hắn là hương thụ đảo gặp được cái kia xuyên áo đen nam tử đã sớm biết đạm đài ra bàn tay trường nhưng là lúc này vân thường vẫn là tâm sinh cảm khái ngân long Sử trí nàng, đạm đai ngọc rốt cuộc mở miệng. Ngân Long nghe vậy chợt lóe thân liền tới đến tô mị bên cạnh. Tô mị không thể tin được nhìn đạm Đài ngọc, đáng tiếc đạm đai ngọc căn bản là không thấy nàng, nàng tầm mắt cũng vĩnh viễn dừng hình ảnh tại đây nhất thời khác. Tô mị mềm mại ngã vào trên sân thượng, vân thường giơ tay, một thốc ngọn lửa bay ra, dừng ở trên người nàng, đem nàng biến thành cho tàn. Người như vậy vẫn là xử trí hoàn toàn một chút hảo. Vân thường hiện giờ chính là hư không kính, tô mị còn có cuối cùng một hơi ở nàng chính là rất rõ ràng, nàng như thế nào sẽ cho tô mị ở khôi phục vốn di thân phận sống sót cơ hội. Đạm đài ngọc ánh mắt biến đổi, vân thường lại đạm nhiên đi qua bên cạnh hắn, nhìn mắt sân thượng nói, tuy rằng hôm nay đài chẳng ra gì, chắc ván dùng dùng đi. Tiểu thân ý gì ở đây là muốn làm cái gì? Đạm đài ra chủ hỏi. Vừa mới đạm đài thiếu chủ không phải đoán trước hoàng cung xuất hiện địa phương sao? hiện tại liền từ ta tới đoán trước một chút thời gian đi cũng không uổng phí gánh chịu hợp tác tên tuổi ý niệm vừa động nàng chỉ để lại kim ngọc quyền trượng cùng thần chắc còn lại tứ đại thần khí đều bị nàng thu lên giơ tay nắm lấy kim ngọc quyền trượng nhìn phía dưới một vài bức tham lam sắc mặt vân thường ngữ khí sâu kín nói ta này sáu đại thần khí cố nhiên hảo nhưng là cũng giới hạn một mình ta sử dụng mặc dù là ta đã chết bọn họ cũng sẽ đuổi theo ta linh hồn mà đi Cho nên nổi lên không nên có ý niệm người đâu chạy nhanh chính mình đánh mất, nhà ta phu quân nhất xem không được ta bị người khi dễ. Những cái đó người tham lam lập tức đem túi đầu đi, phương đông nhan đúng lúc đi vào nàng bên cạnh, thường nhi không cao hứng. Còn không có. Vân thường đối phương đông nhan tươi sáng cười. Ta thủ thường nhi, yên tâm, không ai có thể khi dễ thường nhi. Phương đông nhan lời này là nói cho ở đây mọi người nghe. Văn lễ cùng hướng phi vũ. Miêu Ngọc Tu đều ở trong đám người, nhìn đến trên đài vợ chồng hai người đều vâu ngữ cười, này hai vợ chồng có thể hay không về nhà lại ngươi ân ta ai à. Ta nhìn đến vừa mới đoán trước, đáng tiếc không có cụ thể thời gian, đại gia chẳng phải là cùng rồi nhặng không đầu giống nhau, cho nên ta cho đại gia đoán trước một chút thời gian. Kỳ thật vân thường chính mình cũng muốn biết thời gian, rốt cuộc bọn họ thời gian không nhiều lắm, nàng muốn biết, này quyết định thiên linh đỉnh vận mệnh thời khắc là khi nào. Hảo. Ngươi yên tâm đoán trước đi. Phương Đông Nhan bảo hộ thần giống nhau đứng ở nàng bên cạnh. Thần chắc đơn độc sử dụng đoán trước kết quả chỉ có thể nàng chính mình nhìn đến, nhưng là phối hợp Kim Ngọc Quyền Trượng sử dụng liền có thể làm tất cả mọi người nhìn đến. Vân Thường tay cầm Kim Ngọc Quyền Trượng, một đạo quang mang điểm hướng thần chắc, thần chắc tức khắc xoay tròn lên. Vân Thường ở trong lòng mặc nghiệm, Hoàng giả xuất hiện thời gian chỉ thấy thần chắc một đạo quang mang tràn ra, nơi đi đến liền xuất hiện một tảng lớn ảnh hưởng. Ảnh hưởng cùng Đạm Đài Ngọc đoán trước trùng hợp, cái này làm cho ở đây người đều tin tưởng đây là sự thật. Ngay sau đó, hình ảnh thượng xuất hiện một cái thời gian, mọi người tức khắc giật mình nhìn Vân Thượng, nàng thật sự đoán trước ra thời gian, này thuyết minh nàng đoán trước năng lực so Đạm Đài Ngọc còn phải cường đại. Thu hồi Kim Ngọc quyền trượng cùng thân chắc, Vân Thượng tâm tình có chút chấm thấp. Thời gian là ở một năm sau. Phương Đông Nhan tự nhiên thấy được thời gian, cái gì cũng chưa nói, mang theo Vân Thượng Hai người trực tiếp ngự không rời đi. Dư lại sự đạm đài ra tự nhiên sẽ giải quyết hảo, vinh không đến bọn họ. Mà thời gian này vừa ra tới, mọi người tâm tư đều linh hoạt lên. Nếu Hoàng Cung cùng tương lai Hoàng Đô sẽ xuất hiện ở Tây Vực Thảo Nguyên, thời gian liền ở một năm sau, muốn tranh thủ cơ hội, trước muốn đoạt đến Tây Vực chiến trường địa bàn rất quan trọng, như vậy mới có thể khống chế tiên cơ. Kia chính là thiên linh đỉnh từ trước tới nay đệ nhất vị Hoàng A, ai không động tâm. Vạn nhất ông trời không phải dựa theo tu vi tuyển người đâu. Như vậy này cơ hội không phải mỗi người đều có. Đạm đài gia chủ tự nhiên đem mọi người biểu tình xem ở trong mắt, nhìn mắt Nhi tử truyền âm nhắc nhở nói, Tây vực chiến trường không thể ném. Đạm đài ngọc trong mắt phảng phất không có gì cảm xúc, đem phía dưới người nhìn quét một lần sau nói, ở đây người đều là có thực lực người, nếu địa điểm ở Tây vực Thảo Nguyên Thượng, hẳn là biết Tây vực Thảo Nguyên là cái dạng gì địa phương. Đều đừng ở trong lòng tinh kê chính mình về điểm này tiểu tâm tư, rốt cuộc ngăn cản ma xâm lấn mới là quan trọng nhất, không thể bởi vì chuyện này rối loạn trật tự, không ngại phóng tới bên ngoài đi lên nói, 10 ngày sau, tây vực chiến trường bên cạnh, có. Ý nguyện người đều tới tham gia đi, tổng hảo quá ngầm nưu tính, tổn thất nhân tài, làm ma sấn hư mà nhập, kia chính là sẽ cho thiên linh đỉnh mang đến hủy diệt tính tai nạn. Đạm Đài Ngọc này một phen lời nói làm ở đây người đều thanh tỉnh lại đây. Bọn họ biết Đạm Đài Ngọc nói, đều tán thành hắn ý kiến. Trận này thí nghiệm liền lấy như vậy kết thúc, tất cả mọi người rời đi sau. Đạm Đài Gia Chủ hỏi, sao lại thế này? Đạm Đài Ngọc đem kia tuyết trắng tơ lụa đưa cho Đạm Đài Gia Chủ. Thấu chương xong. Chương 751 Đại Kết Cục, 20. Chương 751 Đại Kết Cục, 20. Đạm đài gia chủ tiếp nhận lụa trắng triển khai vừa thấy, tay run lên, lụa trắng rơi trên mặt đất, hắn chạy nhanh không lưng nhặt lên tới, sau khi xem xong, hắn mặt tức khắc trắng. Lúc trước ta liền nói hẳn là trực tiếp đem nàng xử lý rớt, chính là các trưởng lão một hai phải tra tấn nàng làm nàng chậm rãi chết, hiện tại hảo, nàng cư nhiên dùng nàng chính mình làm tế phẩm, phá hư đạm đài gia số phận. Đạm đài gia chủ từ khiếp sợ trung tỉnh táo lại, tức giận nói. Là bởi vì nàng nguyên nhân, cho nên đoán trước kết quả thay đổi sao. Thấy đạm đài ngọc không ngôn ngữ, đạm đài gia chủ chỉ có thể chủ động hỏi. Hẳn là, lúc ấy ta cảm thấy chính mình trên người có thứ gì rời đi. Đạm đài ngọc tuy rằng mặt ngoài thực bình tĩnh, nhưng là trong lòng lại đang ở sông cuộn biển gầm. Rời đi chính là số phận, hắn trở thành hoàng giả số phận. Không ai có thể lý giải hắn hiện tại tâm tình, phía trước chính hắn đoán trước quá một lần, kia một lần. Tiêu kim sắc long khí vào thân thể của mình, cũng đã nói lên chính mình mới là cái kia co hoàng vận người, chính là lại bị một cái tiểu nhân không thể ở tiểu nhân nhân vật cấp phá hủy. Đạm đài gia số phận bị cắt đứt, về sau sẽ mọi việc không thuận, gia tộc chậm rãi liền sẽ suy sụp đi xuống, thiên đạo lực lượng là không thể kháng cự. Có biện pháp nào không giải khai? Đạm đài gia chủ do dự một chút hỏi. Không có, nàng là dùng nàng huyết, thịt, hồn vi tế, vô giải. nhưng là đột phá hư không kính mạng người vẫn có thể thay đổi, không hề bị nàng nguyền rủa ảnh hưởng. Đạm Đai Ngọc dứt lời liền hướng sân thượng hạ đi đến.